chương 645, nô buộc thần thông cảnh chương 645, nô bộ thần thông cảnh tầng thứ 10 dị quỷ vương cùng cái khác mấy tầng yêu ma vương khác nhau, nó tất cả năng lực cũng tại nhục thân phía trên, cái khác võ giả thần thông cảnh, tối đa cũng chính là tu luyện đoán thể thuật, để thăng thân thể năng lực phòng ngự cùng trị liệu năng lực khôi phục, nhưng mà dị quỷ vương nhục thân, lại năng lực theo cấp độ gen tiến hành khống chế, có thể nói, hiện tại dị quỷ vương thân thể, dường như không có bất kỳ cái gì nhược điểm, đầu, cổ họng, trái tim và trở, đối với những võ giả khác mà nói, đều có thể một kích chỗ chí mạng. Đối với dị quỷ vương mà nói, bị thương cùng cái khác thân thể khí quan bị thương dường như không hề khác gì nhau, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng chất dinh dưỡng, đều có thể khôi phục tái sinh, thậm chí chỉ cần thân thể tổn thương không vượt qua 1/3, dù là đầu bị đánh bạo cũng sẽ không chí mạng. Nguyên bản dị quỷ vương mong muốn dùng chính mình huyết mạch lực lượng, không ngừng ăn mòn chói buộc mình căn này cột đá, làm cột đá bị huyết mạch của mình hoàn toàn ăn mòn, trở thành một cái toàn thân cột máu đỏ đầm lúc, đến lúc đó, căn này cột đá không những mất đi trói buộc phong ấn năng lực của mình, chính mình còn có thể đạt được một kiện bảo vật kết quả không ngờ rằng, làm chính mình bắt đầu dùng tinh huyết ăn mòn cột đá lúc, nguyên bản tối tăm mờ mịt của đá, vậy mà sẽ trở thành như bạch ngọc trong suốt long lanh, dù là rót vào một tia tinh huyết, đều có thể không hề che giấu tại trên trụ đá hiện lộ ra. Ban đầu Dị Quỷ Vương đã nhận ra cột đá dị thượng, trong lòng vẫn là rất thất vọng thậm chí là tuyệt vọng, nhưng khi thời gian trôi qua thật lâu, Hàn Lâm tựa hồ cũng không nhận thấy được lúc, Dị Quỷ Vương trong lòng lại dâng lên hy vọng. Bắt đầu không ngừng dùng tinh huyết ăn mòn của đá, chỉ hy vọng tại Hàn Lâm phát hiện trước, mình có thể thoát khốn, một sáng mình có thể theo trên trụ đá thoát khốn, có thể dùng đồng dạng cách Tiếp tục ăn mòn vật cốt chấn ma thác, dù là chỉ ăn mòn ra lớn chừng bàn tay một khối lỗ hồng, nó cũng có thể khiến cho nhục thân của mình theo này lỗ hồng trong chạy đi, kết quả lại, dị quỷ vương thân hình khổng lồ bị nặng nề xích sắt chăm chú chói buộc, mỗi một tấc cơ thể cũng tại xích sắt áp bách dưới run nhẹ nhẹ. Nó chỉ có thể lương tựu của đá, ngồi liệt tại lạnh băng trên mặt đất, kia đã từng uy phong lẫm lâm tư thế bây giờ đã bị triệt để đánh. Nó ngẩng đầu, ánh mắt cùng Hàn Lâm đối mặt, Hàn Lâm khuôn mặt lạnh lùng như băng, giống như một và không thể chuyển ngọn núi, nhiều dị quỷ vương nội tâm tràn đầy cảm giác bất lực. Cuối cùng Dị quỷ Vương chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái không cam lòng nụ cười. Đó là đối với vận mệnh bất đắc dĩ, cũng là đối với mình đã từng dã tâm trào phúng. Nó có hơi ngẩn đầu, hướng phía Hàn Lâm gật đầu một cái, phản phất đang thừa nhận chính mình thất bại. Sau đó, nó chậm rãi nhắm mắt lại, mang trên mặt một loại quyết tuyệt bình tĩnh, giống như đã chuẩn bị kỹ càng nên đón sắp đến chung kết. Bộ dáng kia dường như là đang chờ đợi vận mệnh cuối cùng phán quyết. Biến thành nô bộc của ta, hay là lựa chọn hiện tại ngay lập tức chết? Dọan Hàn Lâm lạnh băng mà trầm thấp, giống như theo kiểu chỗ sâu truyền đến, mang theo một loại làm cho người không rét mà run cảm giác cát bách. Ánh mắt của hắn như lưới đao loại đạo qua dị quỷ vương, kia lạnh băng giọng nói theo xích sắc khẽ hở. thẳng tấp rốt vào dị quỷ vương bị chấn áp thân thể, để nó mỗi một tấc làn da cũng giống như bị băng xương bao trùm. Dị quỷ vương thụ đồng trong hiện lên một tia phức tạp qua mang. Nó biết rõ chính mình điểm này tiểu thủ đoạn căn bản không thể gạt được Hàn Lâm, vị này đối thủ cường đại sớm đã nhìn rõ tất cả. Nếu như lựa chọn ngay lập tức chết, Hàn Lâm tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào để nó phục hoạt trùng sinh lỗ thủng. Nó mỗi một tấc nhục thân đều đem bị triệt để hóa thành cho bụi, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị nghiền nát, triệt để xóa khỏi thế gian xích tại dị quỷ vương rẽ rủi trong nháy mắt phát ra tiếng va chạm giòn giã, phản phất là gồng xiềng của vận mệnh tại tuyên cáo nó chung kết. Nhưng mà khi nó ý thức được phản kháng đã mất ý nghĩa lúc, cặp kia đã từng tiêu căng khó thuần đầu gối cuối cùng đối lượng nặng nghề quỷ gối hàn lâm trước mặt. Thân thể của nó run nhẹ nhẹ, cuối cùng nằm sấp tiếp theo, làm ra thần phục tư thế, giống như một đầu bị thuần phục ra thú. Ta vui lòng biến thành ngài nobu chủ nhân. Dị quỷ vương thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu định nội, đó là đối với cường giả không thể làm gì bất phục, cũng là đối với chính mình vận mệnh thỏa hiệp. Hàn lâm khẽ gật đầu. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hài lòng. Hắn buông tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia tinh khiết niệm lực, quang mang tại lớp lóe, một viên niệm lực thánh khế lặng yên thành hình. Nhẹ nhàng bắn ra, viên tia thánh khế giống như một đạo sa băng, trong nháy mắt chui vào dị quỷ vương mi tâm, thẳng đến thức hải của nó chỗ sâu. Tại niệm lực thánh khế chưa chạm đến dị quỷ vương thức hải nháy mắt, dị quỷ vương đã tại trong lòng âm thầm chủ tính, đã làm xong tất cả chuẩn bị. Nó biết rõ chính mình bây giờ bộ thân thể này tiềm năng, bằng vào thể nội cố kia lực lượng thần bí, nó có thể tùy tiện chia ra một cái hoàn mỹ phục chế thể cái này phục chế thể sẽ có được nó toàn bộ gen năng lực cùng bản thể giống như lúc nhưng mà một sáng phân liệt hoàn thành bản thể liền như là bị kéo ra linh hồn thể xác chỉ còn lại một bộ gánh chịu chủ phó khế ước hiệu quả sắc không dưới cái nhìn của nó đây chính là thoát khỏi hàn lâm không chế tuyệt cao cơ hội một sáng phục chế thể sinh ra nó đem như là rễ khỏi gông xiềng lửng trời cao chi bay biển rộng mặt cá bơi chỉ để theo hàn lâm bóng tối bên dưới tránh ra trùng hạch tự do nhưng mà làm niệm lực thánh khế như là một thanh vô hình lợi kiếm xuyên thấu mi tâm của nó thẳng tắp đâm vào thất hại trong nháy mắt Dị quỷ vương mới như ở trong mộng mới tỉnh, cố kiêu niệm lực như là hồng hoang chi thủy, trong nháy mắt đem thức hải của nó bao phủ, bắt đầu vô tình rút ra toàn bộ nó lực lượng, phản phất muốn đem linh hồn của nó nhổ tận gốc, lại lần nữa cắm vào Hàn Lâm ý chí. Hứng, một tiếng không đè nén được đau khổ gầm nhẹ, theo dị quỷ vương trong miệng dâng lên mà ra, như là bị cầm tù ra thú tại trong tuyệt vọng dãy dùa. Thời khắc này nó, nội tâm phảng phất có ngàn vạn cái ma chảo tại xé rách, đau khổ không chịu nổi. Lam niệm lực thánh khế tại nó sâu trong thất hải cắm dễ, như là một gốc không thể trừ bỏ được, nó cuối cùng đã rõ ràng rồi. Chính mình trước đó ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ một người. Dù là nó chia ra phục chế thể, dù là bản thể biến thành một bộ sắc không, viên địa thánh khế lực lượng sớm đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của nó chỗ sâu, như bóng với hình loại như bóng với hình. Bất kể nó rẽ dễ như thế nào, bất kể nó chạy trốn tới chân trời góc biển, nó cũng không thể thoát khỏi Hàn Lâm công chế. Nó cuối cùng ý thức được, chính mình từ vừa mới bắt đầu đều đánh giá thấp Hàn Lâm lực lượng, vậy đánh giá cao năng lực của mình. Làm dị Quỷ Vương toàn thân mồ hôi rầm rề tê liệt trên mặt đất lúc, nó nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng ý sợ hãi. Hàn Lâm thần sắc lạnh lùng nhìn dị quỷ vương một chút, tâm niệm khẽ động, thân ảnh biến mất không thấy, này mấy cái thần thông cảnh vương giả rất sớm đã tại chấn ma tháp chấn áp cùng phật nhận cha tấn hạ khuất phục. Nhưng Hàn Lâm hiểu rõ, nếu như không có một cái có thể hoàn toàn khống chế chúng nó sinh tử năng lực, những tiêu miệng hứa hẹn, thậm chí là một ít cùng loại huyết khế khế ước phương pháp, căn bản sẽ không bị những thứ này thần thông cảnh các vương giả để ở trong mắt, chúng nó sẽ có đủ loại át chủ bài, dùng đủ loại Hàn Lâm không tưởng tượng được phương pháp trốn tránh phổ thông khế đước, thậm chí đảo khách thành chủ. Nhưng có niệm lực thánh khế về sau. Hàn Lâm chỉ cần vì bính cựu tiêu hao một điểm niệm lực đáng giá không quan trọng đại giới, có thể nhường một tên thần thông cảnh vương, giả, đối với hắn túi đầu nghe theo, tương đối mà. Nói hay là vô cùng có lợi. Hiện tại, ta đều có 10 tên thần thông cảnh cường giả là nô bộc, ép cấp giải quyết nhiệm vụ cùng thu phục tòa kia căn cứ khu, cũng muốn đề thằng nhật trình. Hàn Lâm lướt vẽ trong lựa tiểu hầu, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Chương 646, yêu quỷ sư chương 646, yêu quỷ sư tại phồn hoa huyên náo tây kinh thị, ẩn giấu đi một chỗ giống như thế ngoại đảo môn chỗ. Đây là một tòa chiếm diện tích trăm mẫu địa màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính nhóm xen vào nhau tinh tế, giống một bức tinh mỹ bức tranh trải ra tại mặt đất trí thượng. Đinh ngài lầu cát, giường cột chạm trổ, mái cong đấu cùng, mỗi một chỗ chi tiết cũng hiện lộ rõ ràng độc đáo, tráng lệ trong lộ ra trang trọng trang nhã, làm cho người không khỏi vì đó tản thưởng. đã xanh đường mòn uốn lượn khúc chết, ghé qua tại hoa mùa xung xuê trong lúc đó, hai bên cổ thụ che trời tế nhật, cành lá ở giữa tung xuống loang lổ quang ảnh, là đình viện bằng thêm mấy phần tĩnh mịch cùng tĩnh mịch. tại kinh thị tòa này siêu cấp trong đô thị, tốc đất tốc bằng nơi, năng lực có như thế quy mô hùng vĩ, xa hoa vô cùng đình biện, đúng là hiếm thấy nó không gần như chỉ ở lối kiến trúc thượng có thể xưng nhất tuyển, càng tại chiếm diện tích cùng trình thể bố cục thượng không chút thua kém tại vũ văn gia kia nổi tiếng xa gần tổ địa, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. trong đình viện một ngọn cây quả cỏ, một viên nói một viên rạch, cũng giống như như nói quá khứ huy hoàng cùng linh quang, hấp dẫn lấy vô số người quăng tới ánh mắt hâm mộ. giờ này khắc này, tại trong đình viện một chỗ tinh xảo hồ nước tiểu đình bên trong, hai tên khí chất phi phàm lão giả chính đoan nhưng mà ngồi, trước mặt trưng bày lấy một bộ xưa cũ trang nhã đồ uống trà, lũ lũ hương trà tại trong gió nhẹ phiêu tán ra, thấm vào ruột gan. bọn hắn một người khuôn mặt hoái hai đầu lông mày lộ ra năm tháng lắng đọng số gung dung cùng trí tuệ, một người khác lại thần sắc căm bụng, ám trong mắt màu đỏ trong, thỉnh thoảng lóe ra một vòng ngưu vang, trong đó một tên sau lưng lão giả, đứng bước một tên làm cho người chú mục thân ảnh. hắn thân cao vượt qua 2 mét, dáng người khôi ngô, toàn thân bị một kiện hắc bảo thủng tình bao phủ, ngay cả diện mạo đều bị che được cực kỳ chặt chẽ, giống một tôn thần bí pho tượng, không nhúc nhích thủ hộ ở sau lưng lão ta. áo bào đen tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, không chút nào không che giấu được hắn trên người tán phát ra cũ kia cường đại từ trường, giống như hắn tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, làm cho người không dám thường. Quý lão, ngài ngự quỷ thuật dường như lại có tiến tiến. Thân xuyên hoa phục màu trắng lão giả khẽ nhấp một miếng trà, ánh mắt nhấc lên một chút, hướng phía đối diện sau lưng lão giả đứng đạo nhân ảnh kia nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần thăm dò, nhưng lại khó nén đối với thực lực đối phương kính sợ. Lúc này, đối diện tên kia thân mặc trường bào màu đen lão giả, thân hình gầy gò, gò má long xuống, giống như ngay cả xương cốt đều nhanh muốn theo dưới làn da lộ ra. Trên mặt hắn lộ ra một cái âm trầm độ cười, khô gầy như xải cánh tay khẽ run nâng chén trà lên, đột nhiên rót một miệng lớn. Này thanh ngọc linh trà, mỗi lần uống đều có thể có một phen cảm ngộ mới. Áo bào đen lão giả phát ra khạc khạc tiếng cười, lắc đầu cảm thán nói, tráng ngon, thực sự là tráng ngon. Lão giả áo bào trắng ngụy trạch dương hơi cười một chút, trong giọng nói mang theo vài phần trêu trọng. Quý lão thích, rời đi thì tặng cho ngươi một ít cũng không sao. Ngụy tộc trưởng đại khí. Áo bào đen lão giả quý bát xương cười ha ha, thanh âm bên trong mang theo một tia khẳng khàn. Quả nhiên không hổ là chuẩn bị muốn cùng vũ văn gia vật tay gia tộc. Ngụy gia chắc chắn lúc ngụy tộc trưởng trong tay phát dương quang đại Ngụy trạch dương thần sắc có hơi cứng đờ, hắn cũng không biết quý bát xương này là thực sự tại hắn hay là tại Trảo Phong hắn. Mặc dù Ngụy Trạch Dương xác thực chuẩn bị tại Tây Kinh thị làm chút tiểu động tác, nhưng muốn nói muốn cùng khống chế Lam Tinh Liên minh thập nhị gia tộc một trong Vũ Văn gia vờ tay, hắn Ngụy gia còn chưa tư cách này. Quý Lao nói vừa. Ngụy Trạch Dương khoát qua tay, mang trên mặt nụ cười ấm áp, giọng nói lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, Vũ Văn gia như Thương Thiên đại thụ, dễ sâu là tốt, cảnh lá rầm rạp, ta Ngụy gia lại như cỏ rác bình thường, căn bản là không có cách so sánh cùng nhau a. chí ít tại đây Tây Kinh thị, Ngụy gia là năng lực chống lại. Quý Bát Xương cười hắc hắc ánh mắt bên trong hiện lên một tia sáo quyết, bằng không ta cũng không có khả năng đáp ứng lời mời xuất hiện ở đây. Ngụy Trạch Dương hơi cười một chút, không có phản bác, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia thâm ý hắn hiểu rõ, Quý Bác Sương cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Tại đây Tây Kinh Thị, Ngụy gia quả thật có ưu thế của mình, mà Quý Bác Sương xuất hiện, có thể đúng là bọn họ cần trợ lực. Vũ Văn Gia mặc dù là theo Tây Kinh Thị lập nghiệp, nhưng gần đây vài chục năm, bọn hắn lực chú ý sớm đã chết đi đến Quốc Đô Kim Lăng Thành. Tây Kinh Thị là hậu phương lớn, đã trở thành Vũ Văn Gian nơi dưỡng lão, thực lực không lớn bằng lúc trước. Ngụy Trạch Dương trên mặt hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, giọng nói nhẹ nhàng chậm chậm mà kiên định. Chúng ta Ngụy gia cũng không phải muốn cùng Vũ Văn gia tranh hùng, chỉ là muốn nhiều đạt được vài tòa căn cứ khu, tranh đoạt một ít Tây Kinh thị quyền lên tiếng mà thôi. Quý bác xương khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trợ hiểu. Hắn hướng phía ngoài đình mặt hồ nhẹ nhàng một chỉ, ánh mắt giống như xuyên thấu đỉnh viện từ đây, nhìn về phía phương xa, cười nói: Ngươi là nói Tây Kinh thị ngoại những kia bị dị quỷ chiếm cứ căn cứ khu, các ngươi Ngụy gia mong muốn đem những tiêu căn cứ khu toàn bộ ăn. Tiệt khẩu vị thực sự là không nhỏ a. Do đó lúc này mới mời quý lao tới trước, giúp ta ngụy ra một chút sức lực. Ngụy Trạch Dương hơi nghiêng về phía trước thân thể, trong giọng nói mang theo vài phần thân thiết, khẽ cười nói. trong ánh mắt của hắn lóe ra chờ mong, giống như đã thấy quý bác xương đáp ứng chẳng cảnh. vậy ta cũng có thể đạt được chỗ tốt gì. quý bác xương ngẩng đầu, một đôi ám con mắt màu đỏ như là hai viên tiêu đốt lửa than, gắt gao nhìn trầm trầm ngụy Trạch Dương, âm thanh trầm thấp mà khẳng khàn, mang theo một tia chân thật đáng tin cảm giác cát bách. ánh mắt của hắn giống như năng lực nhìn rõ nhân tâm, thẳng tắp xuyên thấu ngụy Trạch Dương, ngụy trang trực tiếp yếu hại. quý lao, những tia chiếm cứ căn cứ khu dị quỷ ở trong mắt những người khác như hồng thủy mây thú nhưng ở trong mắt quý lao cũng đều là tốt nhất tài liệu luyện chế mới đúng ngụy trạch dương mày trắng về một cái trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc nhẹ giọng cười nói khổng lồ như vậy dị quỷ số lượng đủ để cho quý lao bồi dưỡng ra lấy ngàn mà tính vạn kế yêu quỷ lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao ta ngụy gia có thể bảo đảm quý lao tại sử dụng những thứ này dị quỷ lúc sẽ không nhận tây kinh thị bất luận cái gì phải rối quý bác xương trong lòng hơi động một chút thân là một tên yêu quỷ sư dị quỷ số lượng lại nhiều thực lực mạnh hơn trong mắt hắn cũng bất quá là một ít tài liệu luyện chế. duy nhất nhường hắn kiên kỵ là trong liên minh nhân loại võ giả. bọn hắn xem hắn dạng này yêu quỷ sư như hồng thủy minh thú, một sáng phát hiện tung tích, rồi sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không chết không thôi mà đến tập giết hắn, nhường hắn nhức đầu không thôi. nếu như có thể yên tâm đem đến trăm vạn mà tính dị quỷ luyện chế thành yêu quỷ, dù là xác suất thành công không đủ một hắn cũng có thể luyện chế ra một chi gần bạn người yêu quỷ đại quân. đến lúc đó, hắn quý bác xương dù là đối mặt cường giả lang hứa cảnh, cũng có thể cùng với nó chính diện đối chiến, thậm chí chiếm được phòng. chưa đủ. quý bác xương do dự một lát sau lạnh lùng nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà khẳng khàn, mang theo một tia chân thật đáng tin lạnh lùng. Ngụy Trạch Dương nói được dễ nghe đi nữa, thực chất lại là muốn cho Quý Bác Xương đến cho Ngụy gia đánh công công. Hiện tại là Ngụy gia cầu hắn, nếu như không thể thừa cơ tại Ngụy gia trên người hung hăng căn xuống một đám khối thì đến, Quý Bá Xương đều muốn nhìn xem không nội chính mình. Hắn hơi khẽ nheo mắt, ánh con mắt màu đỏ trong lóe ra tinh quang, Phản Phật đang cân nhắc lấy tiếp xuống nên mở miệng như thế nào, mới có thể khiến cho ích lợi của mình tối đại hóa. Chương 647, Chân Linh chương 647, Chân Linh chưa đủ. Quý bát xương lòng bàn tay đống dưng phát lực, ly trà trên bàn trà vỡ thành một băng. Hắn chầm chầm vào Ngụy Trạch Dương ánh mắt lạnh đến tượng huyền băng đao, lưới đao lại sau đó một khắc bị đối phương cười hòa tan. Ngụy Trạch Dương đầu ngón tay khẽ chọc lấy ra cá sấu cặp công văn, màu hổ phách đôi mắt hứng hờ đảo qua tàn mát mảnh sứ bỡ. Quý lao quả nhiên ánh mắt độc đáo, hắn rút ra một chồng ố vàng giấy A4, trang giấy biên giới dính đầy khả nghi vết máu. Xem trước một chút phần này tế bào tái sinh thí nghiệm ghi chép đi. Quý bát xương nắm lướt tài liệu cổ tay có hơi phát run, không phải là bởi vì phẫn nộ mà là kinh ngạc. Những kia dùng cực nhỏ chữ nhỏ ghi chép số lượng ở trước mắt này lên, thất bại, tử vong, thất bại nữa, mua được kết luận sau màu đỏ ký tên cũng giống như phở ở bọ lụ. Hắn nghe thấy chính mình hét hầu nhấp nô âm thanh, tựa cô giáo ráo dây giáp ma sát. Các người dám dùng người làm tiểu chuẩn bệnh. Khang khang chất vấn sợ bay ngoài cửa sổ hai ba con hàng nhà. Ngụy Trạch Dương tiếu văn càng sâu, tại liên minh trong mắt, cái này gọi tình nguyện viên lâm sàng kiểm tra. Hắn mở ra bàn tay, đồng hồ hình chiếu ra 3 triệu bình thuốc mô hình, chất lỏng màu vàng kim nhạt tại trong suốt vật chứa bên trong lưu chuyển, tế bào hóa hóa dự thể có thể khiến cho thất tuần lão giả trùng hoạch 30 tuổi thể lực. Thương trà tại ngưng kết trong không khí tiêu tán. Lam Tinh Liên Minh sinh mệnh tôn nghiêm dự luật văn bản rõ ràng quy định, nghiêm cấm bất luận cái gì cơ cấu hoặc cá nhân sử dụng nhân thể tiến hành thí nghiệm, cái này lệnh cấm tại liên minh tuyên truyền trong bị coi là giữ gìn nhân loại cơ bản quyền lợi kiên cố phòng tuyến. Nhưng mà, đối với tượng Ngụy gia đại gia tộc như thế mà nói, đạo phòng tuyến này chẳng qua là viết trên giấy hư văn. Ngụy gia nắm trong tay ba nhà đỉnh tiêm công ty y dược, tại liên minh y dược lĩnh vực lực ảnh hưởng hết sức quan trọng trong mắt bọn hắn, liên minh lệnh cấm chẳng qua là trói buộc tiểu sĩ nghiệp kim cô chú, mà đối với bọn hắn kiểu này cự đầu mà nói, chẳng qua là một tâm có thể tùy tiện vòng qua giấy lộn. tại tân dược nghiên cứu quá trình khá dài trong, thí nghiệm động vật chỉ là bước đầu tiên. đối với ngụy gia mà nói, bất kỳ cái gì có tiềm lực tân dược vật, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi muốn đi vào lâm sàng kiểm tra giai đoạn, dùng người sống đến kiểm tra dược vật chân thực phản ứng. những thứ này cái gọi là tình nguyện biên phần lớn đến từ xã hội tầng dưới chót, bị ngụy gia vì các loại danh nghĩa chưa mộ, lại tại thí nghiệm bên trong bị coi như tiêu hao phẩm trong tài liệu kia như nhau lệ thí nghiệm thất bại ghi chép đối với ngụy Gia mà nói chẳng qua là nghiên cứu phát minh trong quá trình khúc nhạc dạo ngắn nhưng mà ở trong mắt quý Bác sương mỗi một cái lệnh bằng số lượng phía sau đều là một cái hoạt bát sinh mệnh bị vô tình tức đoạt quý Bác sương trong lòng dâng lên dùng cả mình hắn nắm thật chặt phần tài liệu kia đầu ngón tay dường như muốn đem trang giấy đâm thủng ánh mắt của hắn ở chỗ nào chút ít lít nha lít nhít ghi chép thượng đã qua giống như năng lực nhìn thấy mỗi một cái vật thí nghiệm tại trong thống khổ dễ rửa khuôn mặt hắn nhớ tới ngoại giới đối với dị quỷ sư chỉ trích nói bọn hắn giết người vô số vạn ác bất xá đem nhân loại tính mệnh trả đạm tại dưới chân. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn lại sinh ra một cô mãnh liệt châm cho cảm. Những thứ này trong liên minh đại gia tộc, mặt ngoài dơ cao đạo đức đại kỳ, sau lưng lại làm lấy cùng dị quỷ sư đồng dạng tàn nhẫn sự việc. Trong mắt bọn hắn, đồng loại tính mệnh, chẳng qua cùng những kêu bị săn giết dị quỷ, hung thú một dạng, là có thể tùy ý hy sinh công cụ thôi. Ha ha, cùng những đại gia tộc này so ra, chúng ta dị quỷ sư lại đáng là gì? Quý bác xương thầm nghĩ trong lòng, quý lão, này tế bào tái sinh hỏa hóa dựt đề đối với người bình thường mà nói, chẳng qua là quay về thanh xuân, trùng hệt sức sống linh dược, đúng không ngài mà nói, nó chính là một cái năng lực chặt đứt lại trời, mở ra thông hướng lăng hư cảnh triển khóa. Ngụy Trạch Dương khẽ chọc lấy bàn trà, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, giống như đến từ thâm viên hấp dẫn, mang theo một tia ác ma loại mê hoặc. Quý bác xương thân thể khẽ du lên, gậy cầm hai tay chăm chú nắm lấy lang can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Là một tên thần thông cảnh cựu tầm biên man yêu quỷ sư, hắn cách trong truyền thuyết kia lăng hư cảnh chỉ kém một bước ngắn, nhưng mà một bước này lại giống như bắt ngang lấy vô tận trời đắc đứt con đường của hắn. Yêu quỷ sư con đường tu luyện, vốn là khó đuôi gai sinh. Mỗi một lần luyện chế yêu quỷ đều cần tiêu hao lượng lớn khí huyết chi lực, mỗi một lần điều khiển quỷ hỏa đều giống như tại dùng sinh mệnh cùng tử vong đánh cờ. Quý Bác Xương bây giờ mới 150 tuổi, theo lẽ thường, võ giả thần thông cảnh tại cái tuổi này, thân thể ứng như là mặt trời trói trang nóng bỏng, khí huyết như sông lớn lao nhanh, đang đứng ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng hắn lại như là bị năm tháng trước giờ thu hoạch cây khô, toàn thân khí huyết suy bại, làn da làm nhăn, ánh mắt bên trong tràn đầy mọi mệt cùng bất đắc dĩ, giống như đại nạn sắp tới cô thân thể này đã biến thành hắn tấn thăng trên đường trở ngại lớn nhất. Hắn vô số lần tại đêm khuya ngắm nhìn bầu trời, khát vọng có thể đột phá kia cuối cùng bình cảnh, nhưng thân thể suy bại lại giống như một đạo vô hình xiềng xích, đưa hắn một mực vây khốn. Có thể, đời này hắn thật sự chỉ có thể cùng Lang Hư cảnh gặp thoáng qua, mang theo vô tận tiên đới, đi về phía phần cuối của sinh mệnh. Nhưng mà, Ngụy Trạch Dương trong tay phần tài liệu này, lại như là trong bóng tối nhất đạo ánh rạng đông, chiếu sáng cái kia quả sớm đã lòng tuyệt vọng. Nếu như này tế bào tái sinh hoặc hóa dược tề đúng như Ngụy Trạch Dương nói, không, chỉ cần có một nửa hiệu quả. Hắn liền có thể đền đủ tự thân nhiều điểm, lại lần nữa giếng lên sung kích lăng hư cảnh hy vọng. Trong lòng của hắn phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, đó là đã lâu ngọn lửa hy vọng. Thật giống như một cái ngã vào bách núi người, tại tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên nhìn thấy cuối trống lên rủ xuống một sợi dây thừng, cái kia dây thừng chính là hắn lại lần nữa về đến đỉnh phong duy nhất cơ hội. Quý Lão mong muốn lại lần nữa về đến đục thể trạng thái đỉnh phong, cần tiêm vào ba chi tế bảo tái sinh hoạt hóa dự thể. Nếu như Quý Lão đáp ứng hợp tác với chúng ta, chúng ta trước tiên có thể cho Quý Lão tiêm vào một chi, nhường Quý Lão tự thể nghiệm một chút hiệu quả. Ngụy Trạch Dương hơi cười một chút. Trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn, giống như đã thấy Quý bác xương đồng ý, Quý bác xương khỏe miệng đột nhiên giơ lên, lộ ra một tia đã lâu đủ cười. Nụ cười kia trong vừa có đối với tương lai chờ mong, cũng có đối với vận mệnh không căm lòng. Hắn chậm rãi duỗi ra khu cản tay phải, thanh âm bên trong mang theo một tia rũ rượi, ha ha ha, hợp tác vui vẻ. Ngụy Trạch Dương vậy đưa tay phải ra, vẻ mặt tươi cười, hai bàn tay nắm thật chặt ở cùng nhau. Cùng lúc đó, tây kinh thị vùng trời giống như bị vẻ lo lắng bao phủ, yêu quỷ sư xuất hiện thông tin tượng trong phong họa tinh, nhanh chóng đốt lên tất cả thành thị khủng hoảng đệ lục đặc chủng trại vấn luyện mang về cố kia tàn hải bị tây kinh trương gia người một chút nhận ra đúng là bọn họ gia tộc dòng chính đệ tử trương tử hảo thông tin như là kinh lôi trong nháy mắt tại tây kinh thị các ngõ ngách vang tạc tất cả thành thị trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa có căng thẳng trong không khí theo thông tin quyết tán, tất cả thành thị tiết tấu cũng chậm lại mỗi ngày ra ngoài thợ săn đội ngũ số lượng kịch liệt giảm bớt đã từng phi thường náo nhiệt đi săn trung tâm giao dịch bây giờ trở nên lánh lánh thanh, thanh. đám thợ săn tập hợp một chỗ thấp giọng thảo luận yêu quỷ sư khủng bố trên mặt viết đầy lo lắng cùng sợ hãi ai cũng không nghĩ bên ngoài ra đi săn lúc đột nhiên gặp được một chi yêu quỷ đại quân. Một sáng xuất hiện loại tình huống này, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh, ngay cả một tia hy vọng chạy trốn đều không có. Tây kinh thị trung quanh căn cứ khu, vậy một bộ lòng người bảng hoàn cục diện này, hàng loạt ở căn cứ thị định cư đám người, sôi nổi hướng phía Tây kinh thị di chuyển. Mặc dù những thứ này căn cứ khu khoảng cách Tây kinh thị cũng không xa, chỉ khi nào gặp được yêu quỷ đại quân tập kích, ai cũng không dám bảo đảm, bọn hắn có thể kiên trì đến Tây kinh thị cứu viện. Đây hết thảy cùng thân ở trại huấn luyện Hà Long, lại không có bao nhiêu quan hệ, thời khắc này Hà Lâm chính ngưng thần tinh khí. Thất bên trong tòa thứ nhất thần thông đạo đài chẳng biết lúc nào đã diễn hóa thành một vòng đại nhật, từng tiếng thanh thui tiếng kêu to, theo đại nhật trong văng lên. Sau một lát, một đầu tam túc kim ô theo đại nhật trong vũ cánh bay ra, toàn thân nó kim quang thiêng thước, cánh chim như thiêu đốt hỏa diễm, ba chân đạm trên liền diễm, hai mắt sáng ngời có thần, lộ ra vô tận uy nghiêm cùng tôn quý. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, tại sao lưng nó lại còn đi theo một đầu hình thể nhỏ bé tam túc kim ô cái này tiểu kim ô mặc dù hình thể ít hơn, nhưng tương tự thần tuấn phi phẳng, cánh chim ở giữa lóe ra linh động và mang, đi sát đằng sau lấy đại kim ô, phảng phất là bóng dáng của nó. Hai con tam túc kim ô vây quanh thần thông đạo đài diện hóa mà thành thái dương, không ngừng bay múa xoay quanh. Bọn chúng mỗi một lần bố cánh, cũng kéo theo lấy tuyết hải bên trong linh lực ba động, phản phất đang diễn lại nào đó cổ lão thiên đạo phát tắc. Đại kim ô tiếng kêu to trong mang theo một tia uy nghiêm, mà thấy nhỏ kim ô thì thỉnh thoảng phát ra thanh thủy tiếng gáy, cả hai hô ứng lẫn nhau như là tiếng trời, làm cả thứ hải cũng tràn đầy linh động cùng sinh cơ. Hán lâm trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng mũi mừng. Hắn muốn cho là dựa theo bình thường tiến độ tu luyện, thay ngén cái thứ hai tam túc kim ô chỉ ít cần thời gian một năm. Nhưng mà trước đây không lâu. Hàn Tuân vệ vạn sát khanh đấy vệ sát hỏa thần nha chân linh, không ngờ rằng này lại đã trở thành một lần bay vọt về trước. kia cường đại sức mạnh chân linh, không chỉ vì hắn cung cấp lượng lớn tinh thuần năng lượng, càng tại trong lúc vô hình ra tốc tam túc kim ô thái nén quá trình. Có cái thứ hai tam túc kim ô chân linh, ta có thể ngưng tụ tòa thứ hai thần thông đạo đại, tiến giai thần thông cảnh nhị tầng. Hàn Lâm trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chương 648, dị quỷ thành chương 648, dị quỷ thành xin nghỉ. Vì sao muốn xin phép nghỉ? Còn muốn mời lâu như vậy? Vũ Văn Yên tiếp nhận Hàn Lâm đưa tới giấy nghỉ phép, lông mày có hơi nhíu lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó hiểu. Giấy nghỉ phép bên trên chữ viết tinh tế, nhưng nội dung lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Đệ lục đặc trùng trại huấn luyện giáo quan sắp đặt được cực kỳ chặt chẽ, mỗi người đều giống như bánh răng một dạng, chặt chẽ cắn hợp lại cùng nhau. Hàn Lâm xin phép nghỉ, mang ý nghĩa hắn phụ trách bảo thuật kháng tính để thằng chương trình học sẽ không thể không tạm dừng, mà trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy người đến thay thế hắn lên lớp. Gần đây thực lực có chỗ để thằng mong muốn đi ra ngoài luyện. Hàn Lâm hơi cười một chút, Giọng nói bình thản mà kiên định, "Ta thân thỉnh một tòa bị dị vị chiếm cứ căn cứ khu là lãnh địa, mong muốn thừa cơ hội này đi xem một cái." Vũ Văn Yên hơi sững sở, lập tức mở ra cá nhân trí não, ở trên màn ảnh nhanh chóng điểm rồi mấy lần. Ngón tay của nàng tại trên bàn phím bay múa, trên màn hình trong nháy mắt nhảy ra tin tức từ văn. Một lát sau, trên mặt của nàng hiện ra một vòng ý vị thâm trường ý cười, ánh mắt bên trong mang theo một tia trêu chọc. "Ngươi nói rất đúng, Tây Vệ 23 tòa này căn cứ khu, 30 bạn dị quỷ, ba tên thần thông cảnh dị Vương." Vũ Văn Yên gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hà Lâm, khóe miệng ý cười càng rõ ràng. Trừ ra thu phục tòa này căn cứ khu, ngươi còn nhận một cái ép cấp giải quyết nhiệm vụ đi, ha ha, khi đó, ngươi mới tiên thiên cảnh đi, liền như thế chắc chắn, mình có thể tấn thăng thần thông cảnh, có thể giải quyết 30 vạn dị quỷ đại quân, thu phục tòa này căn cứ khu." Hàn Lâm hơi cười một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tự tin. Hắn đương nhiên hiểu rõ nhiệm vụ này độ khó, nhưng thực lực của hắn cũng tại phi tốc đề thăng, hắn có lòng tin có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vũ Văn Yên trong miệng Tây Vệ 23 tòa này căn cứ khu, nguyên bản gọi là Khải Minh Thành, tại bị dị quỷ đại quân công hãm về sau, Hải Minh thành chủ chô gia tộc bất lực thu phục, bởi vậy mất đi thành chủ tư cách. Tòa này căn cứ khu biến thành vật vô chủ, bị Tây Kinh thị lại lần nữa mệnh danh là Tây Vệ 23. Chỉ cần Hàn Lâm có thể thu phục tòa này căn cứ khu, đến lúc đó tự nhiên có thể đổi một cái thích lên. Mà Hàn Lâm chính là nhìn chúng cơ hội này, mới quyết định thân thỉnh tòa này căn cứ khu là lãnh địa của mình. Lần này đi chỉ là tận mắt nhìn xem, không nghĩ lấy đều nhất định phải thu phục. Hàn Lâm cười nói, trong vòng 10 năm thu phục là được, ta nghĩ, trong vòng 10 năm, ta nói không chừng đều có thể tấn thăng lăng cảnh, thu phục một tòa căn cứ khu khẳng định không có vấn đề. 10 năm liền muốn tấn thăng Lăng Hư cảnh." Vũ Văn Yên trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, lập tức cười lấy lắc đầu, chỉ cho rằng Hàn Lâm là nói quá lát, thần thông cảnh tấn thăng làm Lăng Hư cảnh còn không phải thế sao đơn giản như vậy, ngay cả thân làm thập nhị gia tộc một trong dòng chính đệ tử, Vũ Văn Yên cũng không có lòng tin trong vòng 10 năm tấn thăng làm một tên cường giả Lăng Hư cảnh, có thể tại trong vòng 30 năm biến thành một tên cường giả Lăng Hư cảnh, liền đã có thể xưng thần tốc. Ta hiện tại đã là một tên thần thông cảnh nhị tầng võ giả." Hàn Lâm cười nói, lập tức thể hiện ra thần thông cảnh nhị tầng võ giả khí tức. Vũ Văn Yên thần sắc đọc lại, nàng thế nhưng hiểu rõ, mấy tháng trước, Hàn Lâm vừa mới tấn thăng thần thông cảnh nhất tầng. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Lâm như thế tấn thăng tốc độ đã là cực nhanh, có thể sánh ngang thập nhị gia tộc dòng chính đệ tử. Không ngờ rằng, vừa mới qua đi mấy tháng, Hàn Lâm cũng đã là một tên thần thông cảnh nhị tầng võ giả. Điều này tấn cấp tốc độ, so với nàng đều muốn nhanh, cái này khiến Vũ Văn Yên khiếp sợ đồng thời, vậy mơ hồ cảm giác được một tia áp lực, vậy này không được, quá lâu. Vũ Văn Yên do dự một lát sau, nói ra, ba ngày, ba ngày đi, cho ngươi ba ngày nghỉ, cũng đúng lúc vương lòng một chút. Đa tạ tuấn quân. Hàn Lâm liền vội vàng hành lễ nói cảm ơn. Hàn Lâm thân ảnh theo Tây Kinh thị viên náo trong rút ra, bước vào hoàn toàn tĩnh mịch hoàn nguyên. Khô nước mặt đất như bị dị quỷ gặm ăn qua thi cốt, kéo dài về phía chân trời cuối cùng. Hắn dọc theo vứt bỏ đường cao tốc tiến lên, dưới chân đường nửa mặt đã sớm bị báo cắt ăn mòn thành dữ tợn vết dạng, giống như thông hướng địa ngục đường hẹp bên co. Dọc đường cây khô thượng treo phai màu cảnh cáo bài, dị quỷ ẩn hiện chưa bị gió cắt mài đến mơ hồ, chỉ có mấy chỗ tươi mới vết cào nhắt nhọ lấy mảnh đất này chúa thể sớm đã đổi chủ. Làm tà dương đem ảnh tử kéo dài thành vị mỹ lúc. Hàn Lâm ở lại tại một tòa tre kín hố bom sừng núi nhỏ bên trên. Hắn roi mắt nhìn ra xa, xa xa trên đường chân trời, tòa kia được mệnh danh là Tây vệ 23 căn cứ khu như là một khỏa hư tối răng. Theo Tiêu Tường Thành đèn kịt đến sụp đổ tháp cao, mỗi một tầng kiến trúc cũng bò đầy màu đỏ sẩm đam ạ. Đó là dị quỷ dùng để đánh dấu lãnh địa huyết tảo. Tường Thành ngoại hoang dã đang cử hành trầm mặc thỉnh yến. Mấy trăm con hậu thiên cảnh dị quỷ trong bóng chiều lêu lồng, chúng nó hôi làn ra màu trắng tại tà dương hạ hiện ra bệnh trạng xanh bóng, chống rông trong hốc mắt chảy ra sền sệt hắt dịch. Những thứ này chết linh trí hành thi tẩu nhũ kéo lấy đức gãy tứ chi tại trong phế tích bồi hồi, phát ra gào chầm thấp, giống địa ngục truyền đến nỉ non. bọn chúng móng nuốt đào lên đất khô cằn, đem nửa mục nát thi hải kéo vào huyết tảo bùi trong, chỗ nào thỉnh thoảng dâng lên tanh hôi bọ khí. làm màn đêm buông xuống, huyết nguyệt đem thành thị nhuộm thành quỷ dị màu đỏ sẫm lúc. Hàn Lâm cuối cùng thấy rõ căn cứ khu toàn cảnh. những tia cao ngất nhà dân đã trở thành dị quỷ sao huyễn, phá vỡ trong cửa sổ thỉnh thoảng bay ra bọc lấy tơ máu mạng kinh nhất chính là giữa quảng trường thượng tòa kia bị cải tạo tế đàn, ám ánh sáng màu đỏ theo lòng đất ra, đem ba bộ to lớn dị quỷ vương hư ảnh bắn ra ở trong trời đêm. Ánh mắt của bọn nó mở ra khép kín ở giữa, có vô số hậu thiên cảnh dị quỷ tàn chi theo quang mang trong rơi xuống. Hàn Lâm nhìn qua tòa kia ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị đội sầm thành thị hình dáng, trong cổ tràn ra một tiếng thở dài. Trên tường thành huyết tạo tại trong gió đêm chợt chơn như là vô số sóng ánh mắt khát vọng. Những kia bị dị quỷ găm nuốt được thủng trăm ngàn lỗ kiến trúc như là từng cố hong khô thi hải, ngay cả cốt thép khung xương cũng bỏ đầy ký sinh đằng mạn. Hắn năng lực rõ ràng nhìn thấy nhà dân tường ngoài thượng những kia bị cải tạo xào huyệt, nô lên chất thịt túi ngâm đang không ngừng phun ra dịch cá đem chúng quanh 10 mét trong kim loại toàn bộ ăn mòn thành dị màu đỏ mong muốn chữa trị tòa này căn cứ khu có cần muốn không thiếu tài nguyên a? Hàn Lâm trong lòng trầm xuống, nhịn không được thở dài nói, vốn cho là giải quyết 30 vạn dị quỷ sau năng lực trực tiếp tiếp nhận một tòa có sẵn căn cứ khu, hiện tại xem ra tòa này bị dị quỷ kinh doanh mấy chục năm xào hiện ngay cả nền đất đều có thể bị thực trở thành tổ ong hình. Hàn tính toán chữa trị cần thiết tinh thiết, tình hóa dược để cùng kiến trúc linh lực, lông Mạch vượt nhăn càng chặn. đang lúc hắn chuẩn bị thả ra tám con yêu ma vương cùng một đầu dị vị vương, một đầu cự viên vương, mong muốn thăm dò một chút tòa này dị vị thành thị thực lực lúc. Tốn Tây bất đột nhiên chuyển đến kim loại ma sát loại chói hai tiếng vang. Hàn Lâm động tác im bặt mà dừng, thân hình như quỷ bị dán lên sau lưng cháy đen thân tây. Hắn xuyên thấu qua chạng cây khoảng cách nhìn lại, giữa trời chiều, mấy đạo nhân ảnh dần dần rõ ràng. Bọn hắn thân mang trường bào màu đỏ sậm, quanh thân hiện ra yêu ớt linh khí hộ thuẫn, chính trực tiếp hướng dị quỷ thành đi đến. Hàn Lâm đồng tử hơi co lại, những người này chẳng những không có ẩn nấp hành tung, ngược lại như là đang tận lực dụ dỗ cái gì. Khi bọn hắn dừng ở cách tường thành 300 mét chỗ lúc, Trung quanh lêu lổng hậu thiên cảnh dị quỷ đã phát giác được dị thường, như thủy triều tiếng gào thét trong, mấy trục đạo sáng trắng thân ảnh bạo khởi nào về phía những bóng người này. Cầm đầu người kia đột nhiên dừng bước, sau lưng tam đạo thân ảnh bắn nhanh ra như điện, trương bao tại tiếng xé gió trong vỡ vụn thành tương mảnh, lộ ra bọn chúng giữ tợn chân thân. Bên trái người kia toàn thân bao trùm lấy huyền thiết loại cứng rắn lân giáp, tay phải hóa thành khói đen bốc lên dung nham cự quyền. Ở giữa người kia quanh thân nổi chín khẩu lơ lửng dao găm, đặc không mà thịnh hành mang theo cự đạo màu máu tan ảnh. Phía bên phải người kia làn da hiện ra quỷ dị bán trong xuất hình, trong mạch máu lưu động đúng là đồng đậm linh lực màu tím những nơi đi qua ngày cả không khí cũng nổi lên bận sóng đây là Hàn Lâm đồng tử đột nhiên co lại trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc ba đạo nhân ảnh xung vào dị quỷ nhóm trong náy mắt toàn bộ chiến trường đột nhiên an tĩnh lại lân dắp nam tử dung nham quyền đánh kích mặt đất trăm mét trong tất cả dị quỷ trong nháy mắt bị nhiệt độ cao hóa khí lưu lại mảng lớn cháy đen đất trống lơ lửng dao găm tu sĩ lăng không vạch ra cựu đạo huyết nguyện đem đánh tới dị quỷ cùng nhau chém ngang lưng mà kia bán trong suốt làn da người càng là hơn khủng bố hắn tiện tay nắm qua dị quỷ lại như bị lực lượng vô hình nhấn át ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra càng làm cho Hàn Lâm khiếp sợ là Tường thành lỗ châu mai trô những tia nguyên bản đứng im màu máu đằng mạng, giờ phút này giống như sống giống nhau điên cuồng bật mẹo, ám ánh sáng màu đỏ theo thành nội chỗ sâu tuân ra, đem ba đạo nhân ảnh hình dáng chiếu dọi được như là sâm lớn ma vương. Yêu, yêu quỷ. Hàn lâm trong miệng lẩm bẩm nói, không ngờ rằng chính mình chỉ là xin phép nghỉ ra đây rõ xét một chút tòa này dị quỷ thành, đều cùng trong truyền thuyết yêu quỷ sư đụng phải, thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. Chương 649 Quan chiến chương 649, quan chiến Hàn Lâm thân ảnh Lạc Yên biến mất tại một mảnh u ám ơ mảnh trong, ánh mắt của hắn như như hàn tinh sáng ngời có thần, chăm chú lướt lấy phía trước tòa kia âm trầm dị quỷ thành nhìn lại. Chỉ thấy ba tên yêu quỷ như là mưa to gió lớn loại sông vào ngoài thành dị quỷ trong đám, bọn hắn hành động tấn mãnh, thân hình mạnh mẽ, giống như như mãnh hổ xâm nhập bầy cừu bình thường, cho đến dị quỷ nhóm sôi nổi ngã xuống. Những thứ này dị quỷ thực lực lớn nhiều con là hậu thiên cảnh, đối mặt ba tên yêu quỷ cường thế xuất kích, căn bản không hề ngăn cản lực lượng. Bẹn bẹn là một cái đối mặt công phu, đều có vài chục tên dị quỷ bị giết sát máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết bền thai không dứt. Chậm chậm, thật đúng là hạ thủ không lưu tình, á yêu quỷ cũng là theo dị quỷ chuyển biến mà đến đi. Như thế nào một điểm thể diện cũng không nói đâu. Hàn Lâm trong lòng âm thầm cảm thán, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng trân trọng. Nhưng mà ngoài thành trận này huyết tinh đồ sắt cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh, thành nội dị quỷ nhóm liền bị này động tĩnh khổng lồ sở kinh động. Tương đợt phẫn nộ tiếng gào két theo thành nội truyền đến, thanh âm kia trầm thấp mà ầm trầm, phảng phất là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến ống, tràn đầy sát ý vô tận. Đúng lúc này, một đạo lại một đạo thân ảnh theo thành nội tuôn ra xuôi nổi xuất hiện tại trên tường thành những thứ này dị quỷ hai mắt đỏ sậm lóe ra khát máu và mang thần sắc dữ tợn mà hung ác đứng tại trên tường thành giống như từng người từng người cổ đại chiến sĩ bình thường khí thế hung hăng hướng phía yêu quỷ sư cùng ba tên yêu quỷ nhìn lại bọn hắn khí tức trên thân cường đại mà chấn áp cùng ngoài thành những tia hậu thiên cảnh dị quỷ hoàn toàn khác biệt không còn nghi ngờ gì nữa đều là có tiên thiên cảnh thực lực từ giả Hàn lâm trong lòng du lên hắn hiểu rõ những thứ này tiên thiên cảnh dị quỷ mới là hắn nhiệm vụ lần này chân chính mục tiêu theo tình báo biểu hiện Toàn này dị quỷ thành trong khoảng chừng 30 vạn có tiên tiên cảnh thực lực dị quỷ. Nếu như chỉ có một mình hắn, dù là hắn là thần thông cảnh võ giả, đối mặt khổng lồ như vậy, số lượng vậy rất khó hoàn thành cái này ép cấp giải quyết nhiệm vụ. Giữa trời chiều đột nhiên vang lên sấm rền xé rách vẻ lo lắng, cả tòa dị quỷ thành giống như bị cự thú phun ra nuốt vào loại rung động. Hàn Lâm thần sắc khẽ giật mình, đạo tiêu phóng lên tận trời hùng hậu khí tức lại ngưng tụ thành như thực chất đỏ sầm bừng sáng, đem chỉ bầu trời màu xám cũng tiêu đốt ra cháy đen vết rách. Làm cái đó thân cao gần 3 mét khôi ngô thân ảnh từ cửa thành trong bóng tối bước ra lúc, ngay cả dưới chân đá xanh tường thành cũng tại bột mị loại vỡ vụt. Đỏ sầm lấn giáp tại âm quang hạ lưu trôi dung nham loại sáng bóng, mỗi một bước cũng mang theo âm bạo loại trầm đụng, giống như cự thú viễn cổ khôi phục lúc ống. Sau lưng nó những kia tiên tiên cảnh dị vị trong nháy mắt thấp nửa đoạn, như là quay trung quanh thần khủng lỗ titan người lồn quân đoàn. Mu, nương theo đinh thai nhước có hống, nam đạo bóng người từ tường thành lỗ châu mai sau bay lên không nhẹ ra, lúc rơi xuống đất lại đá hoa cương trên tường thành ném ra năm đoàn hình mạng nhẹ vết rạn. Bọn hắn quanh thân lưu chuyển đợt sầm luồng khí xoáy như là thực chất, đem chúng quanh dị quỷ tiếng gào thét đều xoắn nát. Hàn Lâm đảo rút khí lạnh lúc, những kia luồng khí xoáy đột nhiên ngưng tụ thành năm cây màu máu trường mâu, lơ lửng giữa không trung có hơi rung động, mũi thương nhắm thẳng vào ngoài thành yêu quỷ nhóm. 1, 2, 3, 4, 5. Hàn Lâm ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú khóa chặt ở phía xa dị quỷ thành trên tường kia năm đạo sừng sững đứng sừng sững bóng người bên trên. Này năm thân ảnh phảng phất là trong bóng tối thiêu đốt máu độc, tản ra khiến người ta ngạt thở khí tức cường đại. Bọn hắn không hề che giấu mà phóng xuất ra cường giả thần thông cảnh đặc hữu vi áp. Đó là một loại giống như năng lực xé rách không gian, nghiền nát tất cả cảm giác các bác, nhường Hàn Lâm lông mày không tự dắt mà hơi nhíu lên. Trong tài liệu không phải nói, tòa thành thị này chỉ có ba tên thần thông cảnh thực lực dị quỷ sao? Hiện tại, như thế nào xuất hiện 5 tên? Hàn Lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi, ánh mắt của hắn tại năm đạo bóng người trong lúc đó qua lại lướt nhìn, cố gắng từ đó tìm kiếm ra một tia manh mối. Nhưng mà, kia năm thân ảnh phảng phất là trong bóng tối thủ hộ giả, mỗi một cái cũng tản ra không dung khinh thường khí thế. Tất nhiên đã xuất hiện 5 tên thần thông cảnh thực lực dị quỷ, phía sau có thể hay không còn có hạng hạ bảy thậm chí nhiều hơn. hàn lâm ở sâu trong nội tâm dâng lên một cố bất an. hắn biết rõ cường giả thần thông cảnh chi ở giữa trên lệch thường thường chỉ ở nhất tuyến trong lúc đó, mà về số lượng ưu thế thì đủ để đền bù trên thực lực không đủ. hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng nếu như tòa này dị quỷ thành trong thật sự ẩn giấu đi nhiều hơn nữa cường giả thần thông cảnh như vậy chính mình chuyến này kế hoạch đem triệt để bị xáo trộn. hàn lâm sở dĩ chậm chạp không có tới trước hoàn thành cái này ép cấp tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ kỳ thực sớm có lo lắng. hắn biết rõ chính mình chỉ là một tên thần thông cảnh nhị tầng giả đối mặt ba tên thần thông cảnh trung thượng phẩm dị quỷ. Trên thực lực cũng không chiếm cứ ưu thế. Huống chi, trong thành còn có 30 vạn tiên tiên cảnh dị quỷ, những thứ này số lượng khổng lồ địch nhân đủ để hình thành một cổ lực lượng cường đại. Nếu như Hàn Lâm lựa chọn cùng với nó cứng đối cứng, như vậy 30 vạn tiên tiên cảnh dị quỷ đại quân mã chết một tên võ giả thần thông cảnh, tuyệt không phải chuyện không có thể. Nhưng mà, bây giờ Hàn Lâm đã xưa đâu bằng này. Hắn có 10 tên nô bộ thần thông cảnh, cái này khiến hắn có một tia sức lực. Những thứ này nô bộ thực lực đều có khác nhau, nhưng thấp nhất cũng có thần thông cảnh tam tầng thực lực, mạnh nhất thậm chí đạt đến thần thông cảnh trung phẩm bọn hắn như là hàn lâm trong tay lưới dao, nhường hắn có dung khí tới trước tìm tỏi tòa này dị quỷ thành. nhưng giờ phút này đối mặt trên tường thành năm đạo bóng người, hàn lâm đột nhiên ý thức được tòa này dị quỷ thành tu lực có thể xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. tiệt tiệt tiệt, không ngờ rằng tòa này vứt bỏ bên trong căn cứ thị lại có năm tên thần thông cảnh dị quỷ, thực sự là vận mệnh tốt, vận mệnh tốt. ba tiên yêu quỷ sau lưng yêu quỷ sư ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào dị thành trong hiện lộ thân hình năm tên thần thông cảnh dị quỷ, khắp khuôn mặt là phấn cùng thần sắc tham lam. quẹ miệng của hắn hơi dương lên lộ ra một tia xào quyệt đủ cười giống như đã thấy sắp tới tay phong phú thu hoạch. Nay năm tên thần thông cảnh dị quỷ, dù là vận khí lại kém, chí ít cũng có thể thành công chuyển hóa một tên yêu quỷ. Đến lúc đó, dưới tay hắn liền sẽ có bốn tên yêu quỷ thần thông cảnh. Nếu như tại chuyển hóa trong quá trình, còn có thể lĩnh ngộ ra cái gì thiên phú thần thông, vậy hắn coi như kiếm lợi lớn. Yêu quỷ sư trong đầu đã hiện ra thực lực mình tăng nhiều chẳng cảnh, khỏe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. "Đi thôi, quỷ đại, quỷ nhị, quỷ tam, để bọn chúng mở mang kiến thức một chút thực lực của các ngươi." Yêu quỷ sư thanh âm khàn khàn trong hư không quanh quẩn, giống như một đạo chân thật đáng tin mệnh lệ. Ba tên yêu quỷ nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức bắt đầu chuyển động, thân hình lóe lên, hướng phía năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương đánh tới. Trong mắt của bọn nó lóe ra khát máu quan mang, giống như đã không kịp chờ đợi mong muốn đem những thứ này địch nhân cường đại xé thành mảnh nhỏ. Thực sự là cuồng vọng. Cầm đầu tên kia thần thông cảnh dị quỷ phát ra một tiếng phẫn nộ hống, âm thanh như lôi đình loại đình thai nhức óc, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rung động. Nó lại đột nhiên hướng phía trước này lên, tứ chi chạm đất, giống một đầu dã thu hung mãnh loại bắt đầu chạy, hướng phía ba tên yêu quỷ phóng đi. Thân thể của nó đang chạy trốn tỏa ra khí tức cường đại giống như ngay cả mặt đất cũng đang vì nó nhường đường. Sau lưng nó, bốn tên thần thông cảnh dị quỷ vương vậy không chịu thua kém, đồng dạng tứ chi chắn đất, đi sát đằng sau tại cầm đầu tên kia dị quỷ vương sau lưng, như là một đám đi săn manh thú, khí thế hung hăng hướng phía yêu quỷ nhóm đánh tới. Cùng lúc đó, cửa thành từ từ mở ra dị quỷ thành trong, vô số tiên thiên cảnh dị quỷ chen trúc mà ra, uyển giống như là thủy triều, đem mọi người vây lại. Những thứ này dị quỷ thân thể tản ra khí tức âm sầm, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với máu tươi khát vọng. Nhưng mà làm những thứ này dị quỷ tới gần tên kia yêu quỷ sư lúc thân thể lại bắt đầu không hiểu run rẩy lên, giống như bị nào đó lực lượng vô hình chấm nhiếp. Trong ánh mắt của bọn nó toát ra sợ hãi, thật giống như chuột thấy mèo, không dám tới gần mảy may, tất cả đều chần chờ lui về phía sau, làm thành một nửa hình tròn hình vòng đây. Đem yêu quỷ sư cùng ba tên yêu quỷ cùng năm tên thần thông cảnh dị quỷ cách biệt. Đặc sắc, thực sự là tuyệt vời. Vốn chỉ là nghĩ thăm dò một chút tòa này dị quỷ thành thực lực, không ngờ rằng lại bất ngờ mắt thấy yêu quỷ sư cùng tòa thành thị này dị quỷ trong lúc đó như thế kinh tâm động phách chiến đấu. Lần này hành trình, quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Hàn Lâm đứng ở âm ảnh trong, mắt sáng như đúc chăm chú quá chặt phía trước trận chiến đấu kịch liệt kia. Trên mặt của hắn không tự chủ được hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, trong mắt lóe ra hương phấn cùng thỏa mãn qua mang. Chương 650, nghiền ép chương 650, nghiền ép ba con yêu quỷ cùng năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương ở giữa chiến đấu, theo hai bên tiếp xúc trong nháy mắt lên, tựa như cùng bị nhen lửa thùng thuốc nổ loại trong nháy mắt bùng phát, trực tiếp bước vào gây cấn giai đoạn. Chúng nó hoàn toàn không có trải nghiệm một loại trong chiến đấu thường gặp thăm dò, cốt nhau, dò xét đối phương nhược điểm chính tự, mà là không giữ lại chút nào triển khai trực tiếp nhất, kịch liệt nhất chém giết. Mỗi một quyền mỗi một chân đều mang phá không dội bang, trực kích yếu hại, không giữ lại chút nào mà đem hết toàn lực, giống như mỗi một kích cũng ẩn chứa đủ để xé rách tất cả lực lượng. Yêu bị cùng dị bị kết cấu thân thể đặc thù, bọn chúng tứ chi cường kiện mà cứng cỏi, xương cốt giống như bị lực lượng thần bí từng cường hóa, có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người. Da của bọn nó càng là hơn cứng rắn như sắt, thậm chí có thể ngăn cản một ít phổ thông công kích. Trong chiến đấu, chúng nó không sợ hai chút nào công kích của đối phương, cho dù là nguy hiểm nhất, đồng quy bưu tận chiêu thức, tại chúng nó trong tay vậy chỉ là thông thường thủ đoạn mà thôi. Chúng nó dường như cũng không thèm để ý tự thân đau sót, mỗi một lần công kích đều mang dứt khoát quyết tâm, giống như chỉ có đem đối phương triệt để phá hủy mới có thể thỏa mãn bọn chúng chiến đấu dục vọng. Theo chiến đấu kéo dài, không khí chung quanh đều bị bọn chúng công kích quấy được bắt đầu mèo, giống như ngay cả không gian đều bị bọn chúng ý chí chiến đấu chỗ chiếm ép. Mỗi một lần va chạm cũng nương theo lấy kịch liệt năng lượng ba động, chung quanh mặt đất bị chấn động đến không ngừng nổ tung, bụi đất tung bay. Mà những kia yêu quỷ cùng dị quỷ bọn nó, cho dù thân thể bị đánh ra vết thương thật lớn, vậy không thối lui chút nào, ngược lại càng thêm hung mãnh mải nào về phía đối thủ. Bọn chúng vương thức chiến đấu đơn giản mà trực tiếp, nhưng cũng vô cùng tàn khốc, để người không khỏi vì đó líu lười không nói nên lời. Tại cương giả thần thông cảnh nhóm chiến đấu kịch liệt trong, tiên thiên cảnh dị quỷ nhóm có vẻ nhỏ bé mà bất lực. Chúng nó căn bản là không có cách tham dự trận này cao dài quyết đấu, dù chỉ là tới gần chiến trường biên giới, đều có thể sẽ bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại tùy tiện tương tới. Những kia năng lượng cường đại ba động cùng kinh người lực trùng kích, đủ để cho tiên thiên cảnh dị quỷ xương cốt đứt gãy, thậm chí trong nháy mắt mất mạng bởi vậy, bất kể gì quỷ thành trong tuân ra lại nhiều tiên thiên cảnh dị quỷ, chúng nó cũng chỉ có thể xa xa quan sát, không cách nào đối với trận chiến đấu này sinh ra bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Hàn Lâm đứng ở trong bóng tối, con mắt chăm chú tập trung vào ba con yêu quỷ cùng năm con dị quỷ vương ở giữa chiến đấu. Hán phát hiện, mặc dù yêu quỷ số lượng ít, nhưng trong chiến đấu, chúng nó cho thấy thực lực lại không một chút nào đây năm con dị quỷ vương kém. Yêu quỷ nhóm động tác nhanh nhẹn, lực lượng kinh người, mỗi một lần công kích cũng tinh chuẩn mà hữu lực, giống như có thể thấy rõ nhược điểm của đối phương. bọn chúng phong cách chiến đấu trực tiếp mà hung hãn thậm chí một lần đem năm con dị quỷ vương áp chế được không thở đổi. Nếu như không phải năm con dị quỷ vương trong lúc đó phối hợp ăn ý, qua lại trợ giúp, chỉ sợ sớm đã bị ba con yêu quỷ tiêu diệt từng bộ phận. Chẳng lẽ nói, dưới cảnh giới ngang hàng, yêu quỷ thực lực thật sự muốn so dị quỷ cường đại quá nhiều? Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy tư, nhíu mày. Hắn biết rõ, cường giả thần thông cảnh ở giữa chiến đấu, thường thường không mẹn mẹn là lực lượng quyết đấu, càng là hơn trí tuệ cùng khiến xảo đạo sức. Yêu quỷ nhóm cho thấy thực lực, nhưng hắn không thể không lại lần nữa xem kỹ những thứ này thần bí sinh vật tiểu lực. Đúng lúc này, Xa, xa nhìn chằm chằm vào chiến đấu yêu quỷ sư đột nhiên phát ra một hồi bén nhọn tiếng ngựa hí. Thanh âm này phản phất là một loại đặc thù tín hiệu, khi thì cao vút trong mây, khi thì trầm thấp như sấm, khi thì bén nhọn chói tai, khi thì trầm thấp hùng hậu. Nó trong không khí quen quẩn, để người nghe vào trong hai, phản phất có một loại lực lượng vô hình tại yếu động tâm linh, làm cho người cảm thấy buồn bực mất tập trung, khó mà tập trung tinh thần. Hán Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hiểu rõ, khả năng này là yêu quỷ sư đang thi triển nào đó thủ đoạn đặc thù, mà trận chiến đấu này có thể sắp nên đón mới chuyển hướng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm đang chiến đấu năm tên thần thông cảnh dị quỷ xuất hiện biến hóa rõ ràng. Thân thể của bọn chúng dường như bị nào đó lực lượng vô hình kéo ra tinh khí, mắt trần có thể thấy mà hư được rồi tiếp theo. Nguyên bản tựa như núi cao trần ổn khí tức bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định, thực lực chỉnh thể chí ít giảm xuống 3 tầng. Cùng lúc đó, cùng chúng nó chiến làm một đoàn bà con yêu quỷ lại giống như đạt được nào đó thần bí tầm bổ, từng cái tượng ăn thuốc bổ bình thường, thực lực chí ít tăng lên 3 tầng. Động tác của bọn nó càng biến đổi thêm tấn mãnh, công kích vậy càng hung hiểm hơn, giống như mỗi một kích cũng ẩn chứa lực lượng vô tận cái này thêm một giảm phía dưới, nguyên bản đều ở vào hạ phong năm tên dị quỷ vương cũng không tiếp tục là ba tên yêu quỷ đối thủ, thế công của bọn nó bị triệt để áp chế, chỉ có thể liên tục bại lui, không ngừng hướng phía dị quỷ thành phương hướng tối lui. thân hình của bọn nó trong hư không vạch ra từng đạo hoàng hốt quý đạo, giống như bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, không hề có lực hoàn thủ. đúng lúc này, trong đó một tên dị quỷ vương đột nhiên phát ra một tiếng cao vút tiếng thề, nay thanh hống nguyện dường như sấm sét, trong hư không quanh quẩn, chấn động đến không khí trung bành cũng hơi run động. sau một khắc, nguyên bản bay quanh ở một phía, sợ hãi ruột rẽ không dám đến gần tiên thiên cảnh dị quỷ nhóm giống như bị nảy thanh hống tỉnh lại trong lòng gia tính, từng cái tất cả đều phát ra rít lên một tiếng, như bị điên một dạng hướng phía ba con yêu quỷ đánh tới. trong lúc nhất thời, ba con yêu quỷ lại bị bao phủ tại dị quỷ trong đại quân. mặc dù những thứ này yêu quỷ thực lực cường hãn, tiên thiên cảnh dị quỷ căn bản không phải bọn chúng địch, nhưng dị quỷ nhóm số lượng thực sự quá nhiều, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến. mà yêu quỷ nhóm rõ ràng không có nắm giữ đại phạm vi công kích chiêu thức, trong lúc nhất thời, lại lâm vào dị quỷ trong đại quân không cách nào tự kiểm chế chúng nó bị vô số dị quỷ cuốn lấy, mỗi một lần công kích đều bị nhiều hơn nữa dị quỷ tước được, căn bản là không có cách hữu hiệu đột phá. năm thiên thần thông cảnh dị quỷ vương triều lấy xa xa yêu quỷ sư nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng sắc ý, nhưng cũng để lộ ra một tia e ngại. Không còn nghi ngờ gì nữa, dị quỷ tại yêu quỷ sư trước mặt vẫn luôn ở vào một loại khuyết điểm địa vị, liền tựa như gặp được thiên địch một loại. Hàn Lâm đứng ở âm ảnh trong, ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú tập trung vào phía trước chiến trường. Ba tiên yêu quỷ tại dị quỷ trong đại quân như là ba thanh sắc bén liêm lão, đến. Dị quỷ nhóm thân thể bị tùy tiện xé rách thành hai nửa, máu tươi vẩy ra, tán chi tứ tán. Động tác của bọn nó tấn mảnh mà tàn nhẫn, mỗi một lần công kích đều mang sát ý vô tận, phản phất muốn đem địch nhân trước mắt triệt để xé nát. Hàn Lâm khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo qua mang, Phàm phất đang thưởng thức một hồi đặc sắc biểu diễn. Những thứ này dị quỷ nguyên bản là hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu, mà ba tên yêu quỷ xuất hiện, không thể nghi ngờ vì hắn tiết kiệm thời gian dài cùng tinh thần và thể lực chúng nó tại dị quỷ trong đại quân tùy ý sát lục, mỗi xé nát một cái dị quỷ, đều là Hàn Lâm kế hoạch tăng thêm một phần trợ lực. không sai, vừa vặn giúp ta giết nhiều một điểm dị quỷ. Hàn Lâm thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác hư phấn. trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, nụ cười kia trong vừa có đối với yêu quỷ nhóm thực lực cường đại tán thưởng, cũng có đối với mình kế hoạch tiến hành thuận lợi vui mừng. hắn hiểu rõ, kết quả của cuộc chiến đấu này, đem trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống hành động. mà giờ khắc này, tất cả tựa hồ cũng đang hướng phía hắn kỳ vọng phương hướng phát triển. đúng lúc này, xa xa tên kia yêu quỷ sư đột nhiên đưa tay hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một đầu dị quỷ một chỉ. Sau một khắc, cái này chính hướng về phía hắn gào thét giống dị quỷ, liền tựa như mất đi thần trí bình thường, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, thân thể vậy không bị khống chế hướng phía yêu quỷ sư đi đến. Khi con này dị quỷ đi vào yêu quỷ sư trước mặt, yêu quỷ sư một phát bắt được đầu của nó. Một lát sau, cái này dị quỷ thật giống như bị điện giật bình thường, toàn thân bắt đầu run. Lời bảy, ngay cả thất khiếu vậy bắt đầu chậm rãi chảy ra độc chất lỏng màu đen. Một lát sau, cái này dị quỷ đầu phốc một tiếng nổ bể ra đến, một bộ thi thể không đầu cứ như vậy nằm ở yêu quỷ sư trước mặt, yêu quỷ sư thần sắc không thay đổi, thật giống như tiện tay bóp chết một đầu con rệp, xoa xoa trên tay nhiễm phải vết bẩn, tiếp tục hướng phía một con khác dị quỷ chỉ đi. chương 651 dị quỷ yêu hóa thuật chương 651 dị quỷ yêu hóa thuật yêu quỷ sư đối mặt đến hàng vạn mà tính dị quỷ đại quân vây quanh, không chút nào không hiện bối rối, ngược lại là vây quanh hắn dị quỷ nhóm, từng cái không dám tới gần hắn, sôi nổi lùi lại, yêu quỷ sư đối với cái này dường như đã tập mãi thành thói quen, tiện tay một chỉ, lại một tên dị quỷ thân thể thật giống như bị điều khiển loại, lung la lung lay hướng phía dị quỷ sư đi tới. Đợi đi đến trước mặt, liền tựa như thượng một đầu. Dị quỷ bị yêu quỷ sư một phát bắt được đầu, vô số màu đen phủ văn hiện lên, không ngừng hướng phía dị quỷ đầu trôi vào, một lát sau, cái này dị quỷ trên mặt lộ ra thống khổ dữ tận bộ dáng, vẻn vẹn chỉ giữ vững được vài giây đồng hồ, đầu đều tách một tiếng nổ bể ra đến. Yêu quỷ sư dưới chân, xuất hiện đệ nhị cố không đầu dị quỷ thi thể. Yêu quỷ sư lại không chút phật lòng, hắn nhẹ nhàng phủi nhẹ vết máu trên tay, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lánh khốc quan mang. Hắn tiếp tục chỉ hướng cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, thậm chí nhiều hơn dị quỷ. Những thứ này dị quỷ nhóm ở dưới sự khống chế của hắn, sôi nổi đi về phía giống nhau vật bệnh. Chúng nó từng cái bị yêu quỷ sư bắt lấy đầu, bị màu đen phủ văn đang ngọn, cuối cùng tại trong thống khổ chết đi, đã trở thành dưới chân hắn từng cô thi thể không đầu. Mà yêu quỷ sư thì giống như đưa thân vào một hồi máu tanh tịnh yên trong, động tác của hắn lung dung không đổi, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một loại làm cho người không rét mà run tàn nhẫn. "Quá yếu, quá yếu." Yêu quỷ sư đứng ở núi thây biển máu trong, ánh mắt đảo qua trước người chồng chất giống như núi nhỏ không đầu dị quỷ thi thể, nhịn không được phát ra thở dài một tiếng những thi thể này nuột ngang lộn xộn mà nằm trên mặt đất máu tươi nhuộm đỏ mặt đất tỏa ra khiến người ta buồn nôn mùi máu tươi yêu quỷ sư thở dài trong mang theo một tia bất đắc dĩ cũng có một tia khi miệt. tiên thiên cảnh dị quỷ thực lực tại yêu quỷ sư trong mắt chẳng qua là kẻ như run dế. chúng nó căn bản là không có cách chịu đựng được yêu quỷ sư cải tạo lực lượng ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian yêu quỷ sư đã thử trên trăm cỗ tiên thiên cảnh dị quỷ thi thể nhưng mà những thi thể này tại hắn lực lượng cường đại trước mặt như là yếu đốt đồ sứ không chịu nổi một kích hắn cố gắng đưa chúng nó cải tạo lại yêu quỷ nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì Mỗi một cái dị quỷ tại bị hắn điều khiển trong nháy mắt, đều sẽ bị lực lượng cường đại xé rách, cuối cùng hóa thành một bộ không đầu thi thể, nằm dưới chân hắn. Bất quá, loại tình huống này sớm tại yêu quỷ sư trong dữ liệu. Hắn khẽ thở dài một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bình tĩnh quá mang. Hiểu này thất bại cũng không có nhường hắn dừng bước lại, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm của hắn. Hắn tiếp tục hướng phía trung quanh dị quỷ chỉ đi, ngón tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động, phản phất có được lực lượng vô hình tại dẫn dắt những kia dị quỷ. Trung quanh dị quỷ nhóm nhìn về phía yêu quỷ sư ánh mắt, toàn bộ đều là hoảng sợ cùng em lại. Thân thể của bọn chúng tại run nhẹ nhẹ trong ánh mắt lóe ra kinh hoàng quan mang. chúng nó muốn chạy trốn về nội thành, thoát khỏi cái này kinh khủng tồn tại, nhưng thân thể lại như là bị vô hình xiềng xích trói buộc, như thế nào vậy động đậy không được. chúng nó giống như bị yêu quỷ sư trên người tán phát ra nào đó khí tức đặc biệt hấp dẫn, đó là một loại cường đại mà lực lượng thần bí, để bọn chúng không nỡ lòng rời đi. nhưng mà khi chúng nó mong muốn công kích yêu quỷ sư lúc, nhưng lại cảm thấy hắn như là hồng hoàng cự thú bình thường, cường đại mà không ai bị nổi, để bọn chúng không dám tới gần. những thứ này dị quỷ nhóm lâm vào thật sâu trong mâu thuẫn. chúng nó trong lòng nghĩ lui, lại lui không được, muốn bảo lại không bảo được. Chúng nó chỉ có thể vây quanh yêu quỷ sư, giống như bị một cố lực lượng vô hình trói buộc, không cách nào tránh thoát. Tại yêu quỷ sư trong mắt những thứ này dị quỷ liền tựa như một đống tài liệu lượn chế, mặc cho hắn chọn lựa. Hắn tùy ý mà chỉ hướng một đầu lại một đầu dị quỷ, phản phất đang chọn thích hợp nhất, vật chứa chuẩn bị tiếp tục hắn cải tạo cái mạch Mà những tia dị quỷ nhóm chỉ có thể ở trong sợ hai chờ lợi, chờ lợi lấy không biết vận mệnh dáng lâm. Hắn lâm một mực chăm chú nhìn yêu quỷ sư động tác, ánh mắt của hắn chuyên chú mà sắc bén, phản vật muốn đem yêu quỷ sư mỗi một chi tiết nhỏ cũng khắc vào trong lòng. Nhưng mà ngay tại hắn hết sức chăm chú trong máy mắt, hắn chỗ mi tâm hỗn độn đạo nhãn đột nhiên mở ra, đó là một đôi tản ra thần bí quang mang con mắt, giống như có thể nhìn rõ thế gian tất cả người bí. yêu quỷ sư tất cả động tác, bất luận là nhỏ xíu thủ thế, hay là năng lượng cường đại ba động, cũng như là kính tượng loại chiếu dọi tại hàn lâm hỗn độn đạo nhãn trong, làm yêu quỷ sư bắt lấy một đầu dị quỷ tiến hành cải tạo lúc, dị quỷ đầu bên cạnh hiện ra từng mai từng mai màu đen phủ văn, nguyên bản chỉ có to bằng móng tay, nhưng ở hàn lâm hỗn độn đạo nhãn trong, lại như là phóng đại gấp trăm lần, nghìn lần loại bảy biện ra tới. những vụ văn này hoa văn, lưu truyền phương hướng thậm chí là chúng nó năng lượng ẩn chứa ba động đều bị rõ ràng hiện ra ở Hàn Lâm trước mắt, giống như có thể đụng tay đến. Hôn độ đạo nhãn, khi nào lại có như thế địch thiên năng lực? Hàn Lâm mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Giờ phút này hắn cái chán chỗ mi tâm hôn độn đạo nhãn, phản phất là một đài tinh vi vô cùng sao chép dụng cụ, đem yêu quỷ sư rèn đúc dị vì tất cả quá trình cẩn thận toàn bộ phục chế tiếp theo. Mỗi một bước, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hoàn mỹ ghi chép tại hôn độ đạo nhãn bên trong, giống như tùy thời có thể bị Hàn Lâm điều động. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, một canh giờ thoáng qua liền mất. Xa xa, ba tên yêu quỷ cùng năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương chiến đấu đã thối lui đến dị quỷ thành dưới tường, chiến đấu kịch liệt tâm thanh, năng lượng va chạm tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, nhưng Hàn Lâm lại giống như không đếm xỉa đến, hắn toàn bộ chú ý cũng tập trung ở yêu quỷ sư trên người. Mà lúc này, yêu quỷ sư dưới chân đã nằm xuống tiếp cận 500 cố không đầu dị quỷ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Cùng lúc đó, Hàn Lâm cái chán mi tâm hỗn độn đạo nhãn, nhất đạo kim mang vậy bắt đầu chậm rãi thu lại, hàng loạt về luyện chế dị quỷ thông tin, giống như nước thủy triều tràn vào Hàn Lâm trong óc. Những kia nguyên bản thần bí khó lường màu đen phù văn, ở trong mắt Hàn Lâm, vậy không còn có bất luận cái gì bí mật. Luyện Hóa yêu phủ chỉ nhằm vào dị quỷ Luyện Hóa yêu phù. Hàn Lâm hơi khỏe môi lên lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Chỉ cần nắm giữ Luyện Hóa yêu phủ có thể đối với dị quỷ sinh ra cường đại trấn nhiếp hiệu quả. Tu vi cảnh giới thấp hơn chính mình dị quỷ, không dám chủ động công kích mình, thậm chí còn năng lực thông qua Luyện Hóa yêu phủ suy yếu dị quỷ thực lực, quả thực là dị quỷ khất tinh. Đúng lúc này, yêu quỷ sư dưới lòng bàn tay một đầu dị quỷ đột nhiên trở nên dị thường táo kỉnh, nó không ngừng gào thét hống. Phản phất đang cùng nào đó lực lượng cường đại chống lại. Tương đạo màu đen khí tức theo nó trong thân thể tàn mát ra đây, như là màu đen sương mù tràn ngập trong không khí, không gian trung quanh cũng giống như bị cố khí tức này và mèo. Cái này dị quỷ mặt mũi tràn đầy đau khổ, cơ thể căng cứng, thân thể run không ngừng, nhưng nó lại ngoan cường mà chịu đựng, đầu cũng không có tượng trước đó những kia luyện chế dị quỷ giống nhau tại trong thống khổ nổ bể ra tới. Sau một khắc, cái này dị quỷ toàn thân bị màu đen yêu văn bao trùm, những thứ này yêu văn như cùng sống vật loại tại trên người nó lưu chuyển lóe ra quỷ dị quan mang. Thân thể của nó trở nên cầu lũ. Nhìn qua dường như co lại nhỏ một vòng, nhưng khí tức trên thân lại càng thêm cứng hãn, phản phất có một cổ lực lượng cường đại tại trong cơ thể của nó thất tình. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là vi tâm của nó chỗ thậm chí nô ra một chi dài một tấc đen nhánh đoạn rác, chi này đoạn rác tản ra khí tức âm sầm, mơ hồ có hát sắc điện quang ở trung quanh quấn quẩn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng xuất ra năng lượng cường đại. Trở thành, trở thành, ha ha ha ha! Yêu quỷ sư trầm chầm, chầm vào trước mắt cái này mới sinh ra yêu quỷ, kích động đến cười lên ha hả trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, trong mắt lóe ra cùng nhiệt quan mang. Giờ khắc này hắn giống như quên đi tất cả mọi bệnh cùng thất bại tất cả chú ý cũng tập trung vào cái này thành công yêu quỷ trên người tiên thiên cảnh dị quỷ mong muốn chuyển hóa làm yêu quỷ độ khó có thể so sánh thần thông cảnh dị quỷ chuyển hóa độ khó rất nhiều tiên thiên cảnh dị quỷ thân thể tương đối yếu ớt rất khó tiếp nhận lúc luyện chế đột nhiên tràn vào cường đại yêu hóa lực lượng thường thường sẽ ở cải tạo trong quá trình nổ đầu mà chết đúng lúc này hàn lâm trong mi tâm hốn đột đạo nhãn nở rộ kim quang vậy dần dần thu lại cuối cùng ngưng tụ ra một viên phủ văn màu vàng biến mất tại đôi mắt chỗ sâu dị quỷ yêu hóa thuật xong rồi hàn lâm nhẹ giọng lẩm bẩm nói trên mặt vậy không tự chủ được hiện ra một vòng ý cười chương 652 dị quỷ lão tổ chương 652 dị quỷ lão tổ yêu quỷ sư nhẹ khẽ bước bước trước mắt cái này mới sinh ra dị quỷ đầu lâu ngón tay của hắn ở chỗ nào đèn nhánh đoạn giác thượng nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hiện ra một vòng nụ cười hài lòng nụ cười này trong mang theo một tia cương triều giống như đang nhìn mình cái tát. đi thôi đi thỏa thích tuôn vệ nhanh chóng trưởng thành đi yêu quỷ sư nhẹ giọng thì thầm thanh âm bên trong mang theo một loại ôn nhu của vũ trong ánh mắt của hắn lóe ra chờ mong qua mang giống như đã thấy cái này yêu quỷ tương lai cường đại ôi, ôi cái này cái chán trường một đầu đoạn giác tiên tiên cảnh dị quỷ ám trong mắt màu đỏ trong hiện ra một vòng dị sắc trong cổ của nó phát ra trầm thấp tiếng vang lại trực tiếp ngồi dưới đất nắm lên bên cạnh một bộ không đầu dị quỷ thi thể từng ngụm từng ngụm mà nuốt lên động tác của nó thô lỗ mà tham lam phản phất đang hưởng thụ lấy cái này đông nhiên khó được tình đến máu tươi cùng thịt vụn theo khỏe miệng của nó chảy ra nhưng nó lại không thèm để ý chút nào chỉ là chuyên chú vào thú vệ phản phất muốn đem tất cả lực lượng cũng hấp thụ tiến thân thể chính mình yêu quỷ sư cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt cái này không ngừng nuốt dị quỷ thi thể yêu quỷ ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức với hắn mà nói, cái này yêu quỷ phảng vất là một kiện náo vật vô giá, mỗi nuốt một ngụm, đều rời cường đại thêm gần một bước. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hứng phấn, giống như đã thấy cái này yêu quỷ tương lai huy hoàng, hay là luyện chế tiên tiên cảnh yêu quỷ có lợi, mặc dù xác suất thành công không cao, chỉ khi nào thành công, đạt được tiên phụ thần thông xác suất, muốn so thần thông cảnh dị quỷ chuyển hóa làm yêu quỷ cao quá nhiều. Yêu quỷ sư tự là bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia đắc ý ánh mắt của hắn đảo qua xa xa đang chém giết ba tên yêu quỷ thần thông cảnh, đó là hắn dùng thần thông cảnh dị quỷ luyện chế mà thành. Này ba con yêu quỷ thần thông cảnh tại luyện chế chuyển hóa làm yêu quỷ về sau, mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không sản sinh ra Thiên Phú thần thông. Nhưng mà, trước mắt cái này tiên thiên cảnh yêu quỷ, tại luyện chế thành công chuyển hóa về sau, liền thành công ra đời một chi ẩn chứa lôi điện màu đen lực lượng đoàn giác, là cái này thần thông Thiên Phú của nó, Tử vong địa quang. Tử vong địa quang, ẩn chứa tử vong ý cảnh lôi điện chi lực, có thể đoạn tuyệt sinh cơ. Nó không chỉ có cường đại lực công kích, càng năng lực trong nháy mắt tức đoạn đối thủ sinh cơ, để cho địch nhân tại không hề phát giác tình huống dưới lâm vào tuyệt cảnh. Loại thiên phú này thần thông ý lực vừa xa phổ thông yêu quỷ lực lượng, yêu quỷ sư biết rõ, cái này tiên thiên cảnh yêu quỷ sinh ra đều sẽ biến thành trong tay hắn cường đại nhất, vương bài một trong. ngắn ngủi một khắc đồng hồ, cái này tiên thiên cảnh yêu quỷ liền thôn vệ mấy chục cái không đầu dị quỷ thi thể, bụng của nó phảng phất là một cái động cung đáy, thôn vệ như vậy nhiều dị quỷ thi thể, lại không chút nào nâng lên. những tiêu bị thôn vệ dị quỷ hết đủ, tựa hồ tại bước vào nó bụng trong nấy mắt, liền bị cường đại tiêu hóa năng lực phân giải hầu như không còn, ngay cả một tiêu tàn không còn sót lại một chút cặn. nay hiện tượng ma quái nhường hết thể trung quanh cũng có vẻ càng thêm âm trầm. cùng lúc đó. Cái này tiên tiên cảnh yêu quỷ tu vi cũng tại phi top để thăng. Theo nó không ngừng thôn phệ dị quỷ thi thể, khí tức của nó càng thêm cường đại. Từ tiên tiên cảnh ba tầng, nó nhanh chóng tăng lên tới 4 tầng, tiếp lấy lại không ngừng nghỉ chút nào mà nhảy lên tới đệ ngũ tầng, cuối cùng đã trở thành một tiên tiên thiên cảnh trung phẩm yêu quỷ. Thân thể của nó mặt ngoài lóe ra nhàn nhạt hắc quang, mi tâm đoàn giấc càng thêm sắc bén, không khí trung quanh cũng giống như bị khí thế của nó chỗ chén ép. Trung quanh dị quỷ nhóm nhìn cái này đã từng đồng bạn, bây giờ lại tại vô tình thôn phệ lấy đồng loại thi thể, trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy căm hận cùng sợ hãi chúng nó phản phất đang nhìn một cái quái vật, một cái phản bội bọn chúng quái vật. những thứ này dị quỷ nhóm không dám tới gần, chỉ có thể xa xa né tránh, sợ trở thành chỉ yêu quỷ mục tiêu kế tiếp. cùng lúc đó, dị quỷ thành cửa chiến đấu đã lâm vào thế bí. ba con yêu quỷ đã vọt vào trong thành, sự cường đại của bọn nó thực lực nhường năm con thần thông cảnh dị quỷ vương căn bản là không có cách ngăn cản. tại liên tục bại lui phía dưới, năm thiên dị quỷ vương chỉ có thể lui giữ đến trong thành, bằng vào thành nội kiến trúc cùng địa hình phức tạp để ngăn cản yêu quỷ tấn công. nhưng mà tại yêu quỷ sư trong mắt, điều này chống cự không có chút ý nghĩa nào, chỉ là tại trì hoãn thời gian. Chỉ hoán năm tên dị quỷ vương bại vong mà thôi. Đúng lúc này, trong thành thị đột nhiên truyền đến một hồi đinh thai nhức có cầm âm tiếng vang. Mặt đất kịch liệt rung động, phản phất có cái gì lực lượng cường đại đang từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Sau một khắc, nhất đạo màu vàng nóng cô sáng đột một từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng bầu tiêu. Trong cột ánh sáng, mơ hồ có nhất đạo hình rồng tỉnh khí đang không ngừng lêu lồng, tản ra cường đại uy áp, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá trói buộc, phóng xuất ra lực lượng vô tận. Hống, một tiếng không đè nén được phẫn nộ tiếng gào thét, vọng cả tòa thành thị. Nguyên bản liên tục bại lui năm tên thần thông cảnh dị bị vương nghe được này thanh gào thét trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ mừng như điên chúng nó sôi nổi hướng phía màu vàng nóng cổ sáng phóng đi một bên chạy một bên hô lớn cùng nên lão tổ xuất quan. theo bọn chúng tiếng hô hoán, nhất đạo người khoác màu xám rách dưới áo choàng đầy trơ cả xương lão giả hư ảnh chậm rãi hiện hiện ở trên bầu trời thành phố đạo hư ảnh này che khuất bầu trời chừng hơn trăm mét cao một đôi ám con mắt màu đỏ lóe ra lạnh lùng qua mang như là hai viên tiêu đốt hỏa cầu hư ảnh ánh mắt như lưới đao loại sắc bén hướng phía ngoài thành yêu quỷ sư nhìn lại phảng phất muốn đưa hắn xem thấu. Yêu Quỷ Sư trên mặt hiện hiện một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, ngẩng đầu đứng phía thành thị bùng trời hư ảnh nhìn lại, thân thể vậy không tự chủ được khẽ du lên. Đây, đây là Lang hư phát tướng. Này, cái này làm sao có khả năng? Nơi này lại có một đầu đã bước vào Lang hư cảnh dị quỷ. Lam Tinh Liên Minh đến tuột cùng đang làm cái gì? Quý Bát Sương trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, vừa mới luyện chế ra một tên tiên thiên cảnh yêu quỷ vui sướng, vậy trở thành hư không. Mặc dù yêu quỷ sư đối với dị quỷ có tự nhiên áp chế, nhưng cũng chỉ có thể áp chế cùng hắn ngang nhau tu vi hoặc là so với hắn tu vi cảnh giới thấp dị quỷ đối với tu vi cao hơn hắn một cái đại cảnh giới dị quỷ yêu quỷ sư nhóm cũng là bất lực thậm chí vì khắc chế duyên cớ ngược lại sẽ bị tu vi cao hơn dị quỷ đặc biệt nhầm bảo sau một khắc yêu quỷ sư đột nhiên phát ra được giống như chính là một máy mắt trước đó ba tên xông vào trong thành thị yêu quỷ đột nhiên cùng hắn trong cắt đứt liên lạc cái này khiến hắn không khỏi sát mặt đại biến đảo yêu quỷ sư đưa tay bắt lấy còn đang ở gặm ăn dị quỷ thi thể tên kia tiên tiên cảnh yêu quỷ hai người đều hướng phía xa xa bỏ chạy ba tên thần thông cảnh dị quỷ ngay cả một hiệp đều không chịu được nổi liền bị dị quỷ lão tổ trong nháy mắt biểu sát. Vĩ Bát sương căn bản không dám dừng lại, trong lòng đã đem Ngụy Gia gia chủ, thậm chí là làm Tinh Liên Minh đều mang mấy lần, tiểu này Lăng Hư Cảnh dị quỷ, căn bản không nên xuất hiện tại Tây kinh thị phụ cận, nếu không sẽ lọt vào tất cả liên. Mình mê quét, nhưng bây giờ lại vẫn cứ xuất hiện, hơn nữa còn bị đụng vào hắn, nếu như sớm biết tòa này dị quỷ thành thành thị, tồn tại một tên dị quỷ lão tổ của Lăng Hư Cảnh, bất kể Ngụy Gia vui lòng nỗ lực loại nào đại giới, Vĩ Bát Xương cũng là không dám tới trước, mặc dù trong lòng giận mắng, nhưng Vĩ Bát Xương trong lòng cũng hiểu rõ, loại chuyện này, Ngụy Gia chỉ sợ căn bản không biết rõ tình hình, thậm chí tất cả Tây Kinh thị Cũng không biết cách cách gần như thế một tòa dị quỷ thành, trong sẽ có một tên dị quỷ lang hư cảnh tồn tại, hiện tại quý bát xương chỉ có thể trách chính mình bận khí quá kém. Chương 653, ngăn cản chương 653, ngăn cản tại cái kia tràn ngập thần bí cùng nguy cơ thế giới bên trong, dị quỷ cùng liên minh nhân loại trong lúc đó tồn tại cực kỳ khắc nghiệt lại không cho xúc phạm hiệp nghị. Căn cứ hiệp nghị, tất cả tu vi đạt tới thần thông cảnh trở lên dị quỷ, bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh xuất hiện tại liên minh nhân loại quản lý bất luận cái gì một tòa thành thị trung quanh. Đây là một cái liên quan đến hai bên thế lực cân bằng dây đỏ. Một sáng khác thường quỷ vi phạm, cả nhân loại liên minh liền sẽ không chút do dự liên hợp lại, phát động một hồi vô tình cắn giết hành động. Hiệu này liên hợp cắn giết lực lượng mạnh mẽ, đủ để cho bất luận cái gì dám can đảm làm trái quy tắc dị quỷ lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa. Yêu quỷ sư quý bát xương, tự nhiên đối với lệnh cấm này hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn hiểu rõ, chính mình yêu quỷ sư thân phận ở trong mắt liên minh nhân loại, đây dị quỷ còn muốn làm cho người chán ghét cùng cảnh giác, đồng dạng có không cho phép xuất hiện tại nhân loại thành thị phủ cận lệnh cấm. Nhưng mà hắn sợ dĩ có thể mạo hiểm xuất hiện tại tây kinh thị, hoàn toàn là vì ngụy gia gia chủ che chở. Ngụy Gia Gia chủ lực ảnh hưởng cùng thủ đoạn, là Quý Bát Sương cung cấp một tấm thật mỏng bằng bảo hộ, nhường hắn có thể tại Tây Kinh thị khu vực biên giới tạm thời che giấu khí tức của mình, tránh né liên minh nhân loại giám thị. Cái này dị quỷ lão tổ của lăng Hứa Cảnh, đến tột cùng là thế nào dám hiện thân? Chẳng lẽ nói sau lưng nó cũng có tượng Ngụy Gia Gia chủ như vậy đại nhân vật, tại thế nó che lớp hành tung. Quý Bát Sương một đường chạy vội, trong lòng kinh sợ không thôi. Trong lúc bối rối, hắn hoàn toàn không có phát giác được tên kia dị quỷ lão tổ lại cũng không có ra khỏi thành truy kích hắn. Hồi lâu sau. Quý Bát Sương chọn bẹn chạy trốn ra cách xa hàng trăm dặm, cái này mới miễn cưỡng dừng bước lại, thở hổn hển, chưa tỉnh hồn. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy hoài nghi. À, kỳ lạ, nó thế nhưng lăng hư cảnh cường giả, có thể bằng vào tự thân lực lượng ở trên bầu trời tự do bay lượn, truy kích ta dạng này một cái nho nhỏ thần thông cảnh tu sĩ, quả thực như là lấy đồ trong túi một loại thoải mái. Lúc này Quý bác Sương cuối cùng ý thức được chuyện chỗ dị thường. Theo lý thuyết, nếu như tên kia dị quỷ lão tổ thật sự mong muốn truy kích hắn, hắn căn bản không thể nào chạy ra mới dặm xa. Ha ha ha, ta hiểu được. Quý bác Sương con mắt hơi chuyển động, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, thì ra là thế. Cho dù có cường giả thế nó che lấp hành tung, nó cũng không thể chủ động hiện lộ thân hình, bằng không một sáng dẫn tới chấn thủ tây kinh thị những tia tử phủ cảnh cường giả chú ý, cho dù nó là lăng hư cảnh cường giả, vậy khó thoát một tiếp. Hán càng nghĩ càng thấy được chính mình suy đoán có đạo lý. Quý bác Sương có hơi do dự, tiếp tục phân tích nói, này dị quỷ lao tổ ẩn thân tại khoảng cách tây kinh thị gần như thế một tòa dị thành bên trong, khẳng định có mục đích của nó cho dù có người thế nó che lấp, nó cũng không dám náo ra quá lớn tiếng động, bằng không một sáng hành tung bại lộ, khó tránh khỏi dẫn tới Tây Kinh thị trong cường giả vây quét. Rốt cuộc, Tây Kinh thị còn không phải thế sao chỗ bình thường, chỗ nào cường giả như mây, bất kỳ cái gì một tia dị thường đều có thể dẫn phát to lớn sóng gió. Nghĩ đến đây, Quý Bác Xương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đáng tiếc, nếu như không phải ta sắp đem tòa kia dị quỷ thành chiếm cứ, nó chỉ sợ cũng sẽ không thò đầu ra. Hừ hừ, hiện tại nếu biết chuyện này, ta chỉ cần thông qua ngụy ra gia, gia chủ, đem hành tung của nó báo cáo đi lên, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới gây sự với nó. Quý Bác Xương thấp giọng tự nói, rất nhanh liền muốn ra một cái mượn đao giết người kế sách. Ngay tại Quý Bác Xương vì chính mình tỉ mỉ bày kế đầu này độc kế âm thầm đắc ý thời điểm, một cái lạnh lẽo mà trào phúng âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, dường như sắm xét đưa hắn theo đắc ý trong tưởng tượng bình tĩnh, ha ha, sắp chết đến nơi, lại còn nghĩ mượn đao giết người, thực sự là buồn cười. Quý Bác Xương trong lòng đột nhiên xếp chặt, trong nháy mắt cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn đột nhiên quay người, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt như dao quét mắt bốn phía, cố gắng tìm ra âm thanh nơi phát ra. Hắn quát lớn, ai? Là ai đang nói chuyện? Nhưng mà, ngay tại hắn khẩn trương bốn phía xem xét sau một khắc, một cái tuổi trẻ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này chính là Hà Lâm. Theo quý bác sương bắt đầu chạy trốn một khắc kia trở đi, Hà Lâm đều một mực yên lặng mà theo phía sau hắn. Yêu quỷ sư đối với liên minh nhân loại mà nói là một mối hòa lớn, bọn hắn nắm giữ lấy tà ác luyện chế yêu quỷ pháp môn. Một sáng nhường yêu quỷ sư luyện chế ra vô tận yêu quỷ, mà những thứ này yêu quỷ mong muốn trưởng thành, nhân loại vết nhục không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc bổ. Có chút yêu quỷ sư vì luyện chế yêu quỷ. Tại tìm không được đủ số lượng dị vị tình quân dưới, thậm chí sẽ không tiếp độ sát nhân loại, tận lực chế tạo yêu quỷ. Bởi vậy, chỉ cần phát hiện yêu quỷ sư, chỉ cần tại đủ khả năng phạm vi bên trong, liên minh nhân loại thành viên tuyệt đối sẽ không dung tha bọn hắn. Làm Hàn Lâm xuất hiện tại yêu quỷ sư Quý Bác Dương trước mặt một khắc này, hắn không chút do dự, trực tiếp đưa tay phải ra, một chỉ hướng phía Quý Bác xương mi tâm điểm tới, động tác tấn mãnh mà quả quyết. Tam sát độ lục chỉ, sát khí. Quý Bác xương cảm nhận được một chỉ này trong ẩn chứa uy lực kinh khủng, sắc mặt đương nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn biết rõ sát khí đáng sợ đó là một loại có thể ăn mòn tất cả tà ác lực lượng. hắn lập tức lâm vào điền bùm tránh né trong, thân hình như quỷ mị loại tại nguyên chỗ tránh chuyển xê dịch, cố gắng tránh đi này một kích chí mạng. nhưng mà mặc dù hắn tránh né được cực nhanh, nhưng Hàn Lâm chỉ tình vẫn như cũ như bóng với hình. chỉ nghe phốc một tiếng, nhất đạo màu xám chỉ kình đâm xuyên qua quý bát xương vai trái, trong nháy mắt tại đầu vai của hắn bắn ra một cái không ngừng ăn mòn huyết đủ xuyên qua vết thương, vết thương chung quanh màu đen sát khí giống như rắn độc quanh, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, thủ thực quý bát xương huyết đủ. đây là quý bát xương thân thủ nhạy nhẹ, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tránh thoát yếu hại. Bằng không, cái này xuyên qua thương, nên xuất hiện tại quý bát xương cái chán, trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn. Tiểu tặc ngươi dám! Quý bát xương mặt lộ hung sắc, vai trái miệng vết thương cơ thể, lại như là sóng nước không dừng lại nội nạo. Không một lát sau, vai trái vết thương đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, quý bát xương đột nhiên phun ra một đoàn tản ra thanh hôi màu đen cục thịt. Nay đoàn cục thịt bao vây lấy tam sát đồ lục chỉ tất cả sát khí, cho dù bị nôn đến trên mặt đất, vẫn như cũng phát ra suy suy tiếng vang, giống như đang rủa mong muốn tiếp tục ăn mòn. Nhưng rất nhanh nó liền bị sát khí triệt để ăn mòn thành một đoàn máu đen, hóa thành hư không. A, hảo thủ đoạn. Hàn Lâm nhìn sắc mặt hơi tái nhợt quý bát xương, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tiểu này hoàn toàn điều khiển nhục thân thủ đoạn, vốn là yêu quỷ mang tính tiêu chí thần thông, không ngờ rằng, trước mắt tên này yêu quỷ sư lại cũng có thể có như thế năng lực. Bất quá, cùng yêu quỷ toàn thân trên dưới không có nhược điểm nhục thân không chế so sánh, yêu quỷ sư vẫn là phải hơi kém một chút. Rất rõ ràng, đối với đại não cái này hại, yêu quỷ sư cũng không thể giống yêu quỷ như thế, cho dù lọt vào phá hoại vậy không sợ hãi. Yêu quỷ sư thân thể, yếu hại nhược điểm hay là cùng nhân loại một dạng, một sáng lọt vào phá hoại rồi sẽ tử vong. Bằng không, vừa nãy kia một chỉ, quý bác xương cũng sẽ không dùng đem hết toàn lực tranh nẽ. Tiểu Tặc, quý bác xương ánh mắt âm tàn, môi một túm, lập tức buộc phát ra nhất đạo bén nhọn tiếng ngựa hí. Ly, này tiếng ngựa hí huyền như là thép ngự đâm vào Hàn Lâm trong hai, ngay cả tứ hải của hắn vậy bắt đầu rung chuyển. Sau một khắc, Hàn Lâm tứ hải trong hư không hiện ra một viên bảo châu, quang mang nọ rộ, trong nháy mắt lắng lại tứ hải rung chuyển. Kiệt tiệt, tiểu Tặc, lão phu một chiêu này nhất hồn âm, mùi vị làm sao? Quý Bát Sương ánh mắt dần dần trở nên ngoan lệ lên, đưa tay phải ra. Giờ phút này, tay phải của hắn đã hóa thành lưỡi chảo, móng tay trường dài ba tấc, đen như mực, long lánh kim loại sáng bóng, giống như năng lực xé rách tất cả. Đi chết đi! Quý bác Sương móng phải đột nhiên hướng phía Hàn Lâm cổ họng chồ tới, trong mắt tràn đầy sát cơ. Chương 654, yêu hóa phủ văn chương 654, yêu hóa phủ văn Hàn Lâm nhìn qua đập vào mặt yêu quỷ sư. Quý Bát Sương tay phải đã hóa thành đen như mực cốt trạo, bén nhọn móng tay hiện ra lạnh lẽo hàn quang, chính vì xé rách không khí tàn nhẫn tư thế hướng hắn cổ họng chồ tới. Đây là yêu quỷ sư kiên kỵ nhất huyết khế yêu hóa, vì tự thân tinh huyết làm dẫn, cưỡng ép đem tứ chi tạm thời chuyển hóa làm yêu quỷ hình thái. Giờ phút này quý bát xương cánh tay phải chính hiện ra quỷ dị u lâm bình băng, mạch máu như là vật béo hắt xả tại dưới làn da bạo khởi, móng tay mũi nhọn thậm chí chảy ra khe khe thanh hôi hắt huyết. Phải biết, yêu quỷ sư mặc dù cũng có đem tự thân yêu quỷ hóa năng lực, nhưng kiểu này yêu hóa xác suất thành công không đủ bá thành, kẻ thất bại không chỉ sẽ nhục thân bạo liệt, ngay cả linh hồn đều sẽ bị phản vệ thành hư vô. Càng đáng sợ chính là yêu hóa trả ra đại giới. Hàn Lâm rõ ràng nhìn thấy quý bát xương đấy mắt hiện lên một tia nhân tính dãi dàu kia nguyên bản thông minh lanh lợi con mắt giờ phút này đang bị xích hồng tơ máu xâm chiếm yêu quỷ hóa sau bước đầu tiên chính là xóa bỏ thất đỉnh đúng lúc này là linh trí sụp đổ cuối cùng biến thành sẽ chỉ sát lục hành thi tẩu đủ điều này không thể địch xa đoạn đây muồn phi phách tán càng làm cho người ta hốt tốc cho dù điên cuồng nhất yêu quỷ sư cũng muốn cực kỳ thận trọng thách quý bát xương móng phải đã bắt thực hàn lâm cái cổ chỉ cần hắn kình khí nổ có thể tùy tiện bạn gãy hàn lâm cái cổ nghĩ đến đây quý bát trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười tàn nhẫn nhưng mà đúng lúc này Quý Bác Xương đột nhiên nhìn thấy Hàn Lâm một đôi mắt, nhìn Hàn Lâm trong đôi mắt hiện hiện một vòng linh ý, khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng, Quý Bác Xương lập tức cảm giác một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, điều đó không có khả năng. Quý Bác Xương kinh hai mũi truyện, móng phải bản năng đột nhiên một chặt, nhưng mà theo dữ liệu huyết nục bắn tung tóe không có xuất hiện, lòng bàn tay ngược lại chuyển đến kim loại va chạm loại rung động, phản phất nắm lấy miến tiếc đúc thành xương cổ. Móng tay cùng nào đó không biết chất liệu va chạm ra nhỏ vụn hòa tình, cái cổ dưới làn da lại có nhàn nhạt phủ văn lưu chuyện, đem yêu hóa cốt chảo xâm nhập đều hóa giải. Thân thông cảnh đoán thể thuật. Quý Bác Xương đồng tử đột nhiên co lại, trong đầu lập tức hiện lên nhất đạo linh quang, thân ảnh vậy không tự chủ được hướng về sau tối lui, nhìn xem bộ dáng rất có vài phần bội rối, ta thật là cỡ, lại cùng tu luyện đoán thể thuật thần thông cảnh võ giả cẩn thận. Quý Bát Xương lòng tràn đầy hối hận, đục ngầu ánh mắt bàn vệ tiên máu, huyết khí yêu hóa có thể làm cho quý Bát Xương nhất thời có yêu quỷ cường độ thân thể, nhưng cũng chỉ có thể là thân thể nào đó một bộ phận, không thể nào tượng đoán thể thuật như thế, tu luyện toàn thân, bởi vậy tại thần thông cảnh đoán thể thuật trước mặt, huyết khí yêu hóa căn bản là không có cách chống lại, trừ phi quý Bát Xương có thể đem toàn thân cũng yêu hóa, triệt để trở thành yêu quỷ, bây giờ chạy không cảm thấy quá mức không. Hàn Lâm cười lạnh nói, tay phải đột nhiên đánh ra, Lôi Chiêu đại thủ ấn. Hàn Lâm trong tiếng quắc khẽ, lòng bàn tay đông nhiên hiện hiện kim sắc phù triện, Vũ đạo Lôi đỉnh Du Long theo kinh lạc trong lao nhanh mà ra, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành lớn gần trượng kim mang thủ ấn. Cái kia thủ ấn biên giới lưu chuyển lên địa quang, mô đạo Lôi văn cũng khắc rõ cổ lao chú văn, giống như có thể đem thời không thân mình ép thành một diện. Lôi Chiêu đại thủ ấn là cổ võ thế giới đại nhật Lôi Chiêu tự công pháp nhập môn, nhìn như chỉ là một bộ hậu thiên cảnh chuẩn pháp, thực chất lại là ẩn chứa tứ phương ngũ hành tâm ý cuối cùng ngưng tụ lôi đỉnh trưởng ấn khủng bố trưởng pháp môn này trưởng pháp tại đại nhật lôi chiêu tự làm miễn phí cấp cho bất kỳ cái gì muốn đi vào trong chùa tu hành đệ tử đều có thể tập luyện môn này trưởng pháp nhưng mà cuối cùng có thể tu luyện ra lôi đỉnh chân ý đệ tử lại như vượng mau lân dân đồng Dạ, hàn lâm biến thành võ giả thần thông cảnh về sau bộ trưởng pháp này tại pháp lực gia chỉ dưới không một chút nào đây công pháp thần thông cảnh kém bao nhiêu một trưởng này đánh ra lập tức dẫn động thiên địa lôi đỉnh tâm ý tại pháp lực gia chỉ dưới lập tức ngưng tụ ra ba trưởng lớn nhỏ hoàn toàn do lôi đỉnh chi lực ngưng tụ mà thành lòng bàn tay thướng phía quý bát sương hung hăng vô tới, lôi, lôi đỉnh chi lực, quý bát sương chỉ cảm thấy đồng tử bị điện giật gai nhọn đau nhức, ngay cả thức hải cũng nổi lên mù bù, tiêu đập vào mắt ác, lại cho hắn một loại đang đứng trước thiên kiếp lúc cảm giác, ở mầm quý bát sương tiếng tiêu thảm thiết bị lôi minh bao phủ, yêu hóa máu phải, tại lôi đỉnh chi lực hạ từng khúc đổ tung, ngay cả hắn vừa mới khôi phục một chút thanh xuân thân thể, tại vô tận lôi đỉnh chi lực hạ vậy như giấy mỏng loại bị xé nứt ra, huyết đục trong nháy mắt bốc hơi, chỉ ở tại chỗ lưu lại, một người hình tiêu ấn, lôi đỉnh chi lực chuyên khắc cơ tả, tựa quý bát sương như vậy tu luyện hóa yêu thuật võ giả tại lôi chiêu đại thủ ấn kiểu này phật môn công pháp dưới căn bản không hề có lực hoàn thủ đánh vào những võ giả khác trên người nhiều nhất trọng thương nhưng đánh tại trên người quý bác xương lại là thần hình câu diện diệt Diễn sát một tên yêu quỷ sư hàn lâm lập tức có một loại toàn thân buông lỏng toàn thân vui sướng cảm giác trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng ý cười đúng lúc này hét thảm một tiếng tiếng vang lên hàn lâm quay đầu nhìn lại lại là quý bác xương tóm lấy chạy trốn con kia tiên tiên cảnh yêu quỷ thời khắc này nó toàn thân run rẩy kịch liệt hai tay vậy ông đầu không ngừng tiêu khắp khuôn mặt là giữ tận vẻ thống khổ yêu quỷ hàn lâm nhíu mày trên mặt hiện ra một vòng vẹn bất lệ, yêu quỷ sư sở dĩ mọi người đều đánh, chính là biết luyện chế yêu quỷ, yêu quỷ chẳng những thôn vệ dị quỷ, yêu quỷ thi thể, càng là hơn xem nhân loại huyết đục là vô thượng mỹ vị, cũng chính bởi vì vậy mới biết khiến mọi người đối với yêu quỷ sư nghe đến đã biến sắc, hàn lâm giơ tay phải lên, mong muốn lần nữa thi triển lôi chiêu ấn đem trước mắt cái này tiên tiên cảnh yêu quỷ diệt sát, nhưng trong lòng lần có nhận thấy, lậu tắc lẩn, tức chi trệ, sau một khắc, hàn lâm mi tâm huấn độ đạo nhãn mở ra, một viên ám phủ văn màu vàng theo mi tâm bay ra, hướng phía trước mắt cái này lăn lộn trên mặt đất yêu quỷ bay đi, yêu hóa phủ văn. Hàn Lâm nhíu mày, "Này Mai yêu hóa phù văn, chính là hôn Độn Đạo Nhãn thông qua yêu quỷ sư đến trăm lần thi triển dị quỷ hóa yêu thuật mà lĩnh ngộ phù văn, dị quỷ hóa yêu thuật tinh tuy cũng là cái phù văn này, chẳng qua yêu quỷ sư ngưng tụ yêu hóa phù văn toàn thân đen nhánh, mà hôn Độn Đạo Nhãn lĩnh ngộ yêu hóa phù văn lại là ám kim sắc, loại màu sắc này cũng không phải là đơn giản khả năng nhìn khác biệt, mà là ẩn chứa càng thêm sâu thẳm huyền ảo lực lượng. Nó giống như dung hợp Hỗn Độn Đạo Nhãn vô tận trí tuệ cùng Lôi Đình chi lực bá đạo, có thể cái phù văn này tại trên bản chất siêu việt phổ thông yêu hóa phù văn. Ám kim sắc yêu hóa phù văn đang tiến vào yêu quỷ mi tâm bề sau." Yêu quỷ thất hải bên trong đều chuyển đến một hồi đùng đùng, không dứt, tiếng vang, giống như có đồ vật gì tại yêu quỷ thất hải bên trong phá tan một loại, theo tiếng vang lên lên, trước mắt cái này chỉ có tiên thiên cảnh yêu quỷ, đột nhiên hai mắt lật một cái, trực tiếp mất đi, không chỉ trong chốc lát, theo cái này yêu quỷ trong thất hiếu, chạy chậm chậm ra sền sệt chất lỏng màu đen. Hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng vẻ to mò, vốn là muốn diện sát trước mắt cái này yêu quỷ, để trừ hậu họa, có thể kim sắc yêu hóa phụ văn vừa ra. Hàn Lâm cũng nghĩ xem xét cái phù văn này rốt cuộc có gì tác dụng, nhìn thấy yêu quỷ mặc dù đã hôn mê, nhưng không có thật sự tử vong, cái này yêu quỷ chỉ có tiên tiên cảnh tu vi, tùy thời đều có thể diệt xác, hiện tại ngược lại cũng không nhất thời bội vã, không ngại xem xét này mai kim sắc yêu hóa phù văn có hiệu quả gì, lại đem nó diệt sát cũng không được. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, không khỏi đứng ở yêu quỷ bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 655, thôn vệ phù văn chương 655, thôn vệ phù văn Hàn Lâm đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm trước mắt con kia thân thể không ngừng co giật yêu quỷ. Thân thể của nó tại run rẩy kịch liệt, phản phất đang trải nghiệm lấy nào đó thống khổ dây dữ, màu đen chất lỏng sền sệt theo nó trong thất khiếu không ngừng chảy ra, phát ra khiến người ta buồn nôn tiếng vang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, yêu quỷ trong thất khiếu màu đen chất lỏng sền sệt cuối cùng dường như đã lưu xong, thân thể của nó vậy không còn co gấp, chỉ là lặng lặng mà nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, giống một bộ mất đi sinh cơ thi thể. Nhưng mà, ngay tại Hàn Lâm cho rằng tất cả đã lúc kết thúc, sau một khắc, yêu quỷ thân thể đột nhiên mạnh đứng lên, động tác tấn mãnh mà đột đột, liền tựa như có một cố lực lượng vô hình chăm chú túm nó đưa nó từ dưới đất đột nhiên lôi dậy đồng dạng trên mặt của nó tràn đầy đờ đẫn thần sắc ánh mắt trống rỗng mà vô thần chỉ có trong hai con ngươi hiện ra một đoàn kim sắc quang mang nhìn kỹ lại này đoàn kim quang chính là Hàn Lâm trước đó đánh vào trong cơ thể nó viên kia phủ văn màu vàng giờ phút này nó đang yêu quỷ trong đôi mắt lóe ra quỷ dị mà thần bí quang mang phản phất đang tuyên cáo nào đó chúa tể mới quyền Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được chính mình dường như có thể điều khiển trước mắt cái này yêu quỷ loại cảm giác này nhường hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nó cùng hắn đã từng quen thuộc niệm lực thánh khế có chút tương tự nhưng lại càng thêm trực tiếp cùng cường đại này mai kim sắc yêu hóa phù văn, phản phất đang hắn cùng yêu quỷ trong lúc đó thành lập một loại đặc thù liên hệ, nhưng hắn có tuyệt đối điều khiển trước mắt cái này yêu quỷ năng lực. Loại năng lực này, nhường hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có khống chế cảm giác, đồng thời cũng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hoài nghi. Ta hiện tại cũng trở thành một tên yêu quỷ sư. Hàn lâm trong đầu đột nhiên hiện lên nhất đạo linh quang, trong lòng sợ hai nói, hắn từng nghe đã từng nói yêu quỷ sư cái nghề nghiệp này, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng chi dính liễu quan hệ. Yêu quỷ sư thân mình thực lực cũng không tính mạnh, đại khái là là phổ thông võ giả thần thông cảnh thực lực trình độ. Bọn hắn cũng không thể tưởng những võ giả khác như thế dựa vào cường đại vũ lực hành hành thiên hạ. Nhưng mà cái nghề nghiệp này sợ dĩ để người nghe tiếng biến sắc, mấu chốt ngay tại ở bọn hắn có đem dị quỷ yêu hóa cùng khống chế yêu quỷ đáng sợ năng lực. Một tiết yêu quỷ sư, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian đi dạy thì cùng bồi dưỡng, như vậy hắn cuối cùng có thể triệu hồi ra sẽ là một chi làm cho người nghe tin đã sợ mất mật yêu quỷ đại quân. Dị quỷ là nhân loại khởi tử hoàn sinh sau sinh ra một loại mới giống loài, tính mạng của bọn nó đẳng cấp hơi cao hơn nhân loại, dưới cảnh giới ngang hàng, nhân loại võ giả rất khó đánh bại một tên dị quỷ. Mà yêu quỷ thì là dị quỷ yêu hóa sau sinh ra càng cao cấp giống loài, tính mạng của bọn nó đẳng cấp càng là hơn phải lớn tại dị quỷ. Tại dưới cảnh giới ngang hàng, chỉ ít cần lượng đến ba tên dị quỷ mới có thể đánh bại một tên yêu quỷ. Tiểu này cường hãn sinh mệnh đẳng cấp nhảy vọt cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể yêu quỷ sư cái nghề nghiệp này đã trở thành liên minh nhân loại kiêng kỵ nhất tồn tại một trong. Ta cũng không cách cung cấp nuôi dưỡng một chi dị quỷ đại quân. Hàn Lâm như mày, yêu quỷ thế nhưng có thể thông qua nút thi thể tăng thực lực lên, nói là yêu quỷ, thực chất cùng quỷ ăn sát vậy không kém là bao nhiêu. Cái này khiến có một ít đạo đức bệnh sạch sẽ Hàn Lâm không tiếp thu được dù thế nào, không thể bại lộ ta có thể yêu hóa dị quỷ, khống chế yêu quỷ năng lực. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, Hàn Lâm nhìn về phía trước mắt gái này đỡ đẫn tiên thiên cảnh yêu quỷ, ánh mắt bên trong dần dần hiện hiện một vòng sát ý. yêu quỷ dường như đã nhận ra Hàn Lâm sát ý, nguyên bản mê man ánh mắt, trong nháy mắt trở nên trong suốt, ngay lập tức nằm trên đất, hướng Hàn Lâm tỏ vẻ thần phục, trong miệng hu hu rung động, khẩn cầu Hàn Lâm không nên giết nó. Cùng lúc đó, nhất đạo thông tin tràn vào Hàn Lâm trong óc, không cần nuốt huyết cũng có thể tồn tại. Hàn Lâm sững sờ, có chút khó tin hướng phía trước mắt cái này yêu quỷ nhìn lại, yêu quỷ cùng dị quỷ khác nhau. Dị quỷ là nhân loại khởi tự hoàn sinh sau sinh vật, chúng nó bình thường chỉ cần từng chút một huyết thực có thể tồn tại thật lâu, nhưng mà yêu quỷ khác nhau, yêu quỷ là dị quỷ thông qua yêu hóa phù văn luyện chế thành công sau sinh vật, nói là sinh vật, thực chất càng giống là một loại nửa khôi lôi bán sinh vật tồn tại. Cùng dị quỷ so ra, yêu quỷ có mãnh liệt hơn sát lục dục vọng, càng khát vọng huyết độc dục vọng, cùng với hấp xỉ như lỗ đen tôn phệ hấp thụ năng lực, có thể dị quỷ tại nhân loại trong mắt càng thêm tà ác, căn bản là không có cách cùng với nó cùng tồn tại, nhưng mà, hiện tại trước mắt cái này yêu quỷ lại nói, nó không cần nuốt huyết cũng có thể sống sót, cái này làm sao có khả năng? Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng nghi ý, hắn cũng không tin tưởng trước mắt cái này yêu quỷ lời nói, cho rằng nó chỉ là vì tiếp tục sống mà nói dối, ngay tại Hàn Lâm giơ bàn tay lên, chuẩn bị một trường diệt sát trước mắt cái này yêu quỷ lúc, trước mắt cái này yêu quỷ, lần nữa hướng hắn mở ra một đoạn ký ức thông tin, đoạn này ký ức trong tin tức, chỉ có một viên mới màu đen phù văn, cái phù văn này không ngừng tản mát lấy màu đen khí tức, tất cả phù văn nhìn lên tới liền tựa như một cái cỡ. Nhỏ hắc độ bình thường, không ngừng thôn phệ lấy hết thảy trung quanh, ngay cả quang đều không thể đạo thoát nó bắt giữ. Đây, đây là thôn phệ phù văn. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, yêu quỷ hướng hắn truyền lại chỉ là một đoạn ký ức truyền thừa thông tin, cũng không phải là chân thực thôn vệ phú văn, nhưng Hàn Lâm lại có thể bằng vào đoạn này ký ức truyền thừa thông tin, chính mình ngưng tụ ra thôn vệ phú văn. Phú văn là một loại lực lượng pháp tắc cố tượng, nếu như Hàn Lâm có thể chính mình ngưng tụ ra một viên thôn vệ phú văn, thuyết minh hắn đều cụ bị lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tư chất, lực lượng pháp tắc, nhưng là chân chính thần chi mới có thể nắm giữ lực lượng, không cần nói, thần thống cảnh, liền xem như võ giả lang hứa cảnh, cũng rất khó cản ngộ loại lực lượng này. Hàn Lâm có gia thú thần quốc trong, đều có một vị chân chính thần chi mặc dù tên này thần chi đã cúi đầu trước Hàn Lâm, vui lòng biến thành Hàn Lâm thủ thần, nhưng Hàn Lâm lại chậm chạp không có tiếp nhận nàng, cũng là bởi vì chân chính thần chi cũng nắm giữ chí ít một loại lực lượng pháp tắc, hắn hiện tại căn bản không có thủ đoạn có thể giảng buộc một tên nắm giữ lực lượng pháp tắc thần chi, trừ phi hắn cũng có thể cưỡng ngộ một loại càng cường đại hơn lực lượng pháp tắc, có thể tại trên thực lực vượt trên tên tiên nữ thần mới có thể tiếp nhận nàng, làm cho thành vì mình thủ thần. thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười, nhìn về phía trước mắt tên này yêu quỷ ánh mắt, vậy càng thêm vui tính lên sau này không có lệnh của ta không cho phép thôn phệ nhân loại vết đủ. Hàn Lâm nghiêm nghị đối trước mắt tên này yêu quỷ quát, yêu quỷ loại sinh vật này sợ uy mà không có đức, muốn tượng nô lệ đồng dạng đối đãi chúng nó, chúng nó mới sẽ không lên lòng phản loạn. Về đến trại huấn luyện ký túc xá, Hàn Lâm trực tiếp thông qua s cấp giải quyết nhiệm vụ, đem về dị quỷ lăng hư cảnh lão tổ video chuyển lên cho Lam Tinh liên minh trí võng trung tâm, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, Hàn Lâm đều nhận được về Tây kinh thị giã ngoại khai thác chuẩn bị ti gửi đi một cái tin tức. Trải qua trí võng trung tâm phản đoán. Ngài nộp lên video chân thực tin vậy, hiện đã xác nhận ngươi nhận lấy S cấp giải quyết nhiệm vụ, xuất hiện trọng đại biến cố. Bởi vì ngươi nộp lên video tình báo phán định là S cấp, ta ngày xưa ti phán định, ngài S cấp giải quyết nhiệm vụ, coi là hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng sẽ tại 3 cái ngày làm việc trong cấp cho, kính thỉnh chờ đợi. Chương 656, cảm ngộ chương 656, cảm ngộ trực tiếp coi như ta hoàn thành. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt quâm mang. Hàn Lâm dưới trướng có 10 tên thần thông cảnh nô mỗi một cái cũng có đủ để quét ngang một phương thực lực tương đại. Nếu là không có tên kia dị quỷ láo tổ của Lăng Hư cảnh chặn ngang một tay, muốn san bằng kia 30 vạn dị quỷ, với hắn mà nói cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nhưng mà, bây giờ hắn lại có thể bằng vào một đoạn video đều thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đã giảm mất đi rất nhiều chuyện phiền phức. Hắn nguyên bản còn lo lắng cần tự mình ra tay, hao phí hàng loạt tinh thần và thể lực đi đối phó những kia dị quỷ, bây giờ nhìn tới, tất cả tựa hồ cũng trở nên đơn giản rất nhiều. Lăng Hư cảnh dị quỷ, đây chính là dị quỷ trong cực kỳ tồn tại cường đại, một sáng xuất hiện, đủ để dẫn tới Lam tinh liên minh cao độ coi trọng. Lam tinh liên minh từ trước đến giờ vì giữ gìn làm tinh hòa bình cùng an bình làm nhiệm vụ của mình, một sáng có lăng hư cảnh dị quỷ xuất hiện, liên minh tất nhiên sẽ tập trung tất cả lực lượng đem nó tiêu diệt. Nếu như Tây Kinh thị không có năng lực diệt sát cái này lăng hư cảnh dị quỷ, như vậy Lam Tinh liên minh tự nhiên sẽ điều động có thể giết chết nó cường giả tới trước giám sát. Mà Hàn Lâm biết rõ, Tây Kinh thị thực lực không dung kinh hưởng, diệt sát một đầu lăng hư cảnh dị quỷ cũng không thành vấn đề. Phía Tây thành phố kinh thực lực, diệt sát một đầu lăng hư cảnh dị quỷ cũng không thành vấn đề. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên một tia kiên định và mang lần này là dị quỷ trước trái với như định tây kinh thị nhất định sẽ thừa dịp diệt sát con kia dị quỷ lăng hư cảnh lão tổ lúc đem tòa này căn cứ khu 30 vạn dị quỷ toàn bộ xử lý này không chỉ có là đối với dị quỷ trừng phạt càng là hơn vì giữ gìn làm tinh hòa bình cùng ổn định tòa kia căn cứ khu đã bị ta trước giờ thân thỉnh chiếm tiếp theo đến lúc đó đợi đến tây kinh thị đem và kia căn cứ khu dọn dẹp sạch sẽ về sau ta là có thể đường hoàng đối nó tiến hành chữa trị kiến tạo thuộc về chính ta căn cứ khu hàn lâm khoe miệng hơi dương lên lộ ra một nụ cười thỏa mãn xem ra ta không được bao lâu có thể biến thành một tên thành chủ có một tòa thuộc về trụ sở của mình thị. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Lâm về đến trại huấn luyện, trực tiếp đi về phía Vũ Văn Yên văn phòng, chuẩn bị trả phép. Khi hắn đẩy cửa ra lúc, Vũ Văn Yên đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt rơi ở trên người hắn, ánh mắt bên trong mang theo một tia khó mà nắm lấy quá gì. Ánh mắt của nàng dường như đang ám chỉ cái gì, nhường Hàn Lâm trong lòng có hơi siết chặt. Tướng quân, ngươi là có chuyện gì không? Hàn Lâm do dự một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Hắn có thể cảm giác được Vũ Văn Yên trong ánh mắt dường như ẩn giấu đi cái gì, nhưng lại nói không rõ cụ thể là cái gì. Vũ Văn Yên hơi cười một chút. Lư khí bình tĩnh lại gọn gàng dứt khoát, cái đó gì quỷ lao tổ của làng hứa Cảnh, là ngươi báo cáo à? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia chân thật đáng tin chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm biết đáp án. Hàn Lâm gật đầu một cái, trên mặt duy trì bình tĩnh. Chuyện này căn bản dấu giếm không được bao lâu, vì Vũ Văn gia tộc tại Tây Kinh thị cao thượng địa vị cùng cường đại mạng lưới tình báo, mong muốn tra rõ ràng đầu đuôi sự tình cũng không phải là việc khó. Hắn đã sớm đã làm xong đối mặt cục diện này chuẩn bị. Tiểu tử ngươi." Vũ Văn Yên trên mặt hiện ra một vòng nụ cười như có như không, giọng nói nhẹ nhàng mà nói nói gần đây thế nhưng có không ít người thân thỉnh tại một khu vực như vậy kiến tạo căn cứ khu à, rất nhiều gia tộc cũng liếc tới tòa kia bị dị quỷ chiếm cứ căn cứ khu. Hàn Lâm trong lòng trầm xuống sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng mặc dù hắn là người đầu tiên thân thỉnh ở đâu kiến tạo căn cứ khu người nhưng hắn kiến tạo căn cứ khu điều kiện tiên quyết là hoàn thành ép cấp giải quyết nhiệm vụ. bây giờ mặc dù nhiệm vụ bị hắn dùng một đoạn video hoàn thành nhưng chuyện này thân mình đều có chút miễn cưỡng nếu có người ở phía trên làm văn chương Tây Bình thị hoàn toàn có lý do đưa hắn trước đó thân thỉnh bắt bỏ nghĩ đến đây hắn nhíu mày trong lòng lâm thẩm suy tư đối sách tướng quân. Hàn Lâm trầm giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định. Tòa này căn cứ khu hắn đã coi là vật trong bàn tay, nếu quả thật có gia tộc muốn cùng hắn tranh đoạt, có lẽ vì bối cảnh của hắn không có cách nào chống lại, nhưng vì hắn bây giờ có được mười tên nô bộc thần thông cảnh thực lực, đủ để cho tòa này căn cứ khu không được sống yên ổn. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mục tiêu của mình. "Ngươi là người của ta, chuyện này ta có thể thế ngươi tiếp tục chống đỡ." Vũ Văn Yên khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia cương triều cùng tự tin. Nàng biết rõ Hàn Lâm thực lực cùng tiềm lực, vậy đã hiểu hắn đối nhà mình tộc tầm quan trọng. Hàn Lâm sững sờ, lập tức liền đội vàng không người nói, đa tạ tướng quân. Nếu như tướng quân có chuyện gì cần tại hạ đi làm lời nói, tại hạ nhất định. Hắn cho rằng Vũ Văn Yên vui lòng thay hắn ra mặt, nhất định là có chuyện gì mong muốn hắn đi làm. Rốt cuộc Vũ Văn gia tộc thực lực cùng địa vị còn tại đó, nàng không thể nào vô điều kiện mà giúp đỡ hắn. Nhưng mà Vũ Văn Yên lại khoát qua tay, thời hờn nói ra, liền xem như ngươi đưa ta muội muội cô kia thần điệu thi thể tạ lễ đi. Trong thanh âm của nàng mang theo một kia nụ cười thản nhiên, giống như chuyện này đối với nàng mà nói đồng thời không tính là gì. Phệ sát hỏa thần nha. Hàn Lâm mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Cố này thần diệu chân linh đã bị hắn tam túc kim ô thúy thể, thi thể chỉ là một bộ thể xác mà thôi. Hắn không ngờ rằng Vũ Văn Yên sẽ nhắc tới chuyện này, càng không có nghĩ tới nàng sẽ dùng chuyện này đến giúp đỡ hắn. Mặc dù vì thời gian quá lâu, cô kia phệ sát hỏa thần nha chân linh đã tiêu tán, chẳng qua thi thể bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh. Chúng ta dùng cô thi thể này đã luyện chế được một tia hỏa quả chân linh. Vũ Văn Yên giải thích nói. Vũ Văn Gia là khống chế lam tinh liên minh thập nhị gia tộc một trong nội tinh thâm hậu, có loại bí pháp này đồng thời chẳng có gì lạ. Hán Lâm gật đầu một cái làm thì vũ văn yên cũng đã nói có thể dùng cỗ này hoàn chỉnh thi thể luyện chế ra một kia chân linh chỉ là đại giới rất lớn mà thôi tiếp qua hai ngày tây kinh thị sẽ có hai tên cường giả lăng hư cảnh liên thủ đi diệt sát tên kia dị quỷ lão tổ đồng thời sẽ chiêu mộ một ít võ giả thần thông cảnh hộ tống đóng giữ tây kinh thị quân đội cùng nhau đi tới tiêu diệt tòa thành thị kia bên trong dị quỷ do vũ văn yên trong mang theo một tiếng nghiêm túc ánh mắt nhìn trầm trầm hà lâm ngươi nếu là có hứng thú có thể theo ta cùng nhau đi tới lần này cho ra quân công thế nhưng mười phần phong phú diệt sát một đầu tiên tiên cảnh dị quỷ có thể đạt được một điểm quân công. Hàn Lâm chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nóng rực, mang cơ hội như vậy với hắn mà nói không thể nghi ngờ là ngàn năm một thở. Hắn không chút do dự nói ra, tại hạ nguyện ý theo cùng tướng quân cùng nhau đi tới tiêu diệt. "Tốt, đến lúc đó chờ ta báo tin." Vũ Văn Yên thỏa mãn gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. Về đến ký túc xá, Hàn Lâm nhẹ nhàng đóng cửa lại, đem ngoại giới hỗn náo ngăn cách bên ngoài. Hắn ngồi ở trước bàn sách, hít sâu một hơi, bình phục nội tâm ba động, trong đầu bắt đầu điều tra thôn phệ phủ văn ký ức truyền thừa hình ảnh. Đây là con tia tiên tiên cảnh yêu quỷ Vì mạng sống tặng cho Hàn Lâm phụ văn, có lực lượng cường đại. Đặc biệt Hàn Lâm còn cảm ngộ thôn phệ ý cảnh tình huống dưới. Thông qua cái phụ văn này, có khả năng rất lớn cảm ngộ ra thôn phệ phát tác. Tại thần thông cảnh có thể nắm giữ một loại lực lượng phát tác. Tại những võ giả khác nhìn tới, là một kiện rất khó tưởng tượng sự việc. Nhưng bây giờ Hàn Lâm đã có cơ hội đem biến thành sự thật. Hàn Lâm nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ lấy ký ức trong truyền thừa mỗi một chi tiết nhỏ, chuẩn bị phòng đoán đồng thời đếm thử sao chép quả phù văn thần bí này. Bây giờ Hàn Lâm trên người chỉ có được một viên ám kim sắc yêu hóa phù văn. Nó cùng Hàn Lâm nắm giữ dị quỹ yêu hóa thuật có chặt chẽ không thể cách rời liên hệ, phản phất là yêu hóa thuật hoạch tâm chỗ. Hàn Lâm phát hiện, chính mình này mai ám kim sắc yêu hóa phù văn, dường như đây dị quỹ sư nắm giữ viên kiếm màu đen yêu hóa phù văn hiệu quả cần mạnh. Hàn Lâm cẩn thận nhớ lại chính mình đạt được này mai yêu hóa phù văn quá trình. Hắn còn nhớ, làm chính mình lần đầu tiên sử dụng hỗn độ đạo nhãn quan sát viên kiếm màu đen yêu hóa phù văn lúc, phù văn quang mang dường như đã xảy ra biến hóa vi diệu, cuối cùng biến thành ám kim sắc. Biến hóa như thế làm cho hắn cảm thấy mười phần bất ngờ, cũng làm cho ý hắn biết đến độ đạo nhãn chỗ thần bí. Chẳng lẽ nói Hỗn độn đạo nhãn trừ ra sao chép công pháp ngoại, còn có hoàn thiện công pháp hiệu quả. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy đoán, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Nếu thật là như vậy, kia hỗn độn đạo nhãn giá trị đem vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nó không chỉ có thể nhường hắn sao chép các loại cường đại công pháp, còn có thể nhường những công pháp này càng biến đổi thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại. Xem ra hỗn độn đạo nhãn tác dụng ta còn không có hoàn toàn khai phát ra đến. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, không biết dùng nó đến cẳng nộ này mai thôn kệ phủ văn có thể hay không để cho ta nhanh chóng lĩnh nộ đồng thời nắm giữ cái phủ văn này. Nghĩ đến đây. Hàn Lâm không khỏi mở ra mi tâm thụ nhãn, tại hôn độ đạo nhãn ra chỉ dưới, bắt đầu lặp đi lặp lại lần xem đoạn này về thôn phệ phù văn truyền thừa ký ức, cùng lúc đó, Hàn Lâm bên cạnh, vậy bắt đầu chậm rãi tản mát ra thôn phệ ý cảnh khí tức, trung bênh thân thể hắn kia sáng, tựa hồ cũng mở đi. Chương 657, tu luyện chương 657, tu luyện hôm sau sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông trưa hoàn toàn chiếu sáng chân trời, trong không khí còn lưu lại một tia hơi lạnh. Hàn Lâm tựa như thường ngày bình thường, đúng giờ từ trên giường đứng dậy. Hắn động tác thuần thục đơn giản rửa mặt một phen, sau đó về đến phòng ngủ ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu mới một ngày tu luyện. Bây giờ Hàn Lâm Tu Vi vừa mới đột phá thần thông cảnh nhị tầng, thứ hải bên trong đã có tòa thứ hai thần thông đạo đài, cái thứ hai tam túc kim ô chân linh. Ngay tại này tòa thứ hai thần thông trong đạo đài, có lẽ là bởi vì vừa mới dựng dụng duyên cớ, này cái thứ hai tam túc kim ô chân linh một mực ngủ say, không có giống cái thứ nhất tam túc kim ô như vậy sinh động. Đối với đại đa số võ giả mà nói, nếu không có thần thông đạo cơ, bọn hắn chỉ có thể căn cứ tự thân tu luyện công pháp, trong người công pháp vận hành kinh mạch trọng yếu chỗ, cẩn thận rèn đúc thần thông đạo đài nhưng mà loại phương thức này rèn đúc ra thần thông đạo đài căn cơ phủ phiếm giống như tại các đất thượng dựng lầu cao lung lay sắp đổ rất khó tấn thăng làm cảnh giới cao hơn võ giả lăng hư cảnh chỉ có có thần thông đạo cơ dựa theo thần thông đạo cơ phương pháp tu luyện ngưng tụ thần thông đạo đài căn cơ mới biết vững chắc có tiếp tục để thăng cảnh giới tiềm lực cung phổ thông thần thông đạo cơ khác nhau hàn lâm thập nhật phần không thần thông đạo cơ không chỉ nhiều rèn đúc một tòa thần thông đạo đài căn cơ càng thêm vững chắc với lại này 10 tòa thần thông đạo đài cũng không phải là phân tán tại các vị trí cơ thể mà là toàn bộ ngưng tụ tại trong thức hải tiểu này đặc biệt phân bố kích thức Đối với khí huyết võ giả mà nói, dường như cũng không quá nhiều tăng thêm, nhưng đối với niệm lực võ giả mà nói, lại là cực kỳ phù hợp. Hàn Lâm niệm lực tại Thức Hải bên trong không câu chuyện, cùng thần thông đạo đại hô ứng lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Theo tu luyện xâm nhập, thần thông đạo đài số lượng dần dần tăng nhiều, Hàn Lâm Thức Hải cũng tại lạng yên phát sinh biến hóa. Nó không ngừng phóng đại, giống như một mảnh bát ngát hải dương, trở nên càng thâm thúy hơn mà rộng lớn. Cùng lúc đó, Hàn Lâm tinh thần cùng niệm lực thuộc tính cũng tại vững bước đề thăng, mỗi một lần tu luyện đều bị hắn cảm thụ đến chính mình trở nên càng thêm cường đại. Đáng tiếc, thập nhận phần không thần thông đạo cơ chỉ có tòa thứ nhất do tiên tiên chi cơ làm căn cơ ngưng tụ thần thông đạo đài mới có thể để cho tam túc kim mối chân linh dựng dục ra mới chân linh phía sau dựng dục ra tam túc kim mối chân linh cũng không có loại năng lực này băng không mà nói ta tốc độ tu luyện rồi sẽ tăng lên mấy lần hàn lâm trong lòng tiếc nuối nói đối với hàn lâm mà nói ngưng tụ 10 tòa thần lực đạo đài cũng không phải là việc khó đối với cái khác võ giả thần thông cảnh mà nói đạt được một giọt thần lực nguyên dịch cũng 10 phần khó khăn nhưng đối với hàn lâm mà nói mỗi ngày đều năng lực ngưng tụ hai dọt nhiều tiếp cận 3 dọt thần lực nguyên dịch ngưng tụ một tòa thần lực đạo đài cần một ngàn thần lực nguyên dịch cũng liền hơn 3 tháng thời gian cũng không khó khăn hiện tại chế đứt hẳn lâm tu vi tăng lên ngược lại là tam túc kim ô chân linh thay nén tân linh tốc độ lần này chỉ tốn tiểu thời gian nửa năm đều ngưng tụ tỏa thứ hai thần thông đạo đài chủ nếu là bởi vì nhượng tam túc kim ô chân linh thôn phệ một đầu thượng cổ thần điểu phệ sát hỏa thần nha chân linh nếu có càng nhiều cùng loại thượng cổ thần điểu chân linh liền tốt hàn lâm thầm nghĩ trong lòng theo hàn lâm tu luyện dần dần sâu nhập hắn sâu trong thức hải cảnh tượng vậy đã xảy ra biến hóa kỳ diệu hai tỏa thần thông đạo đài tại niệm lực tầm dưới bắt đầu chậm rãi diễn hóa cuối cùng hóa thành hai vòng nóng bỏng thái dương tản ra hào quang chói sáng. Tại đây hai vầng mặt trời trung tâm, mơ hồ có thể thấy được đều có một đầu tam túc kim ô thân ảnh, chúng nó phản phất là thái dương thủ hộ giả, lặng lặng mà ngủ say trong đó. Một khắc đồng hồ về sau, thứ một vành mặt trời tròn, một đầu tam túc kim ô vô cánh bay ra, nó vây quanh thái dương không ngừng xoay tròn, phản phất đang hấp thu thái dương lực lượng, mà đệ nhị vầng mặt trời bên trong tam túc kim ô nhưng như cũng đắm chìm trong ngủ say trong, không có động tĩnh chút nào. Hàn Lâm đắm chìm trong này kỳ diệu trong cảnh giới tu luyện, thời gian lặng yên trôi qua. Sau nửa cách giờ, hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Tăng túc kim ô lại lần nữa bay vào thái dương trong hai vầng mặt trời quang mang dần dần tu lại, lại từ từ khôi phục thành thần thông đạo đại bộ dáng lặng lặng mà phiêu phù ở thức hải trong hư không. Nhưng mà ngay một khắc này, thức hải trong hư không đột nhiên bắt đầu xuất hiện từng miền một sáng ngời tinh thần, chúng nó tản ra ánh sáng lưu hòa, như là trong bầu trời đêm đời sau là cái này niệm lực tinh thần. Niệm lực tinh thần hình thành có đặc biệt quy luật. Vào ngày kia cảnh cùng tiên thiên cảnh lúc niệm lực tinh thần đều là thông qua quan tượng pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn sau diện hóa mà thành mỗi một viên tinh thần cũng bổ sung lấy đặc biệt kỹ năng thiên vũ, là võ giả cung cấp cường đại trợ lực. Nhưng mà, làm võ giả bước vào thần thông cảnh về sau, niệm lực tinh thần hình thành cách thức đã xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Chúng nó không còn ý lại quan tưởng pháp tu luyện, mà là giống như đã có được sinh mạng bình thường, bắt đầu tự động diễn hóa. Chỉ là, tự động diễn hóa niệm lực tinh thần không còn bổ sung kỹ năng tiên phú, chỉ có thể đơn thuần cung cấp niệm lực tinh thần chi lực. Bây giờ, Hàn Lâm Thất Hải bên trong đã tạo thành mấy chục khoản niệm lực tinh thần, chúng nó ở trên bầu trời chiếu sáng rạng rỡ, như là một mảnh tinh không sáng soi. Trước đó Phật Nhật cùng ta nguyện đã theo 33 trọng niệm lực chư thiên dung nhập vào tòa thứ nhất thần thông trong đạo đài, tạo thành một cái độc lập mà hoàn chỉnh tiểu thế giới. Có thể nói, Hàn Lâm tòa thứ nhất thần thông đạo đài đã có thần quốc hình thức ban đầu, cụ bị dung nạp đến bằng lũ vạn kế linh hồn tín đồ năng lực. Chi tiết, hiện nay Hàn Lâm tín đồ số lượng còn xa xa không đạt được cái này quy mô, chỉ có không đến hơn 10 vạn. Chứ ra tại Phật Nhật không gian cương ép độ hóa tín đồ ngoại, còn lại tín đồ cũng phân bố tại niệm lực chư thiên tầng thứ nhất. Từ lúc mới đầu sinh ra tên kia thần sứ và mấy tên thần buộc cùng với gần vạn tên tín đồ quản lý chính là bởi vì những linh hồn này tín đồ tồn tại, Hàn Lâm mới có thể thu được hàng loạt thần lực nguyên dịch. Những thần lực này nguyên dịch không chỉ có thể giúp đỡ hắn ngưng tụ thần lực đạo đài, còn có thể bị hắn huấn độn đạo thể thú vị, từ đó không ngừng tăng lên huấn độn đạo thể cường độ. Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, kết thúc một ngày tu luyện. Hắn từ trên giường đứng dậy, duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt, sau đó hướng phía trại huấn luyện nhà ăn đi đến. Trong phòng ăn đã lục tục no ngoe có các học viên tại xếp hàng mua cơm, thức ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm mê người, nhường Hàn Lâm bụng vặn vẹo rộp rộp lên. Buổi sáng ảo thuật kháng tính để thăng trên lớp, Hàn Lâm đứng trên bục giảng. Ánh mắt như điện, quét mắt dưới đài một đám học viên. Theo hắn nhẹ giọng niệm động lục thức uyên diệt công chú ngữ, một cố vô hình niệm lực trong nháy mắt bao phủ tất cả lễ đường. Các học viên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngũ dắt trong nháy mắt bị điều khiển, giống như đưa thân vào một cái kỳ quái kỳ dị trong nào cảnh. Có học viên nhìn thấy kinh khủng dị quỷ ở trước mắt lắc lư, có nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, có thậm chí người thấy khiến người ta buồn nôn mùi hôi hôi. Hàn Lâm Nương tựa theo cường đại niệm lực, đem những thứ này miễn cảnh tạo hình đến vô cùng rất thật, nhường các học viên ở trong đó nhận hết trả tấn, sống không bằng chết. Chương trình học sau khi kết thúc Hàn Lâm lần nữa thi triển cửu tự chân ngôn thuật, cường đại niệm lực ba động trong nháy mắt tràn ngập ra, các học viên tinh khí thần trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bọn hắn theo Huyễn Cảnh trong tỉnh táo lại, nhìn thấy Hàn Lâm đứng trên bục giảng, trong mắt tràn đầy lại sợ lại kính phức tạp nét mặt. Hàn Lâm hơi cười một chút, không nói thêm gì, liền tại các học viên ánh mắt kính sợ trong rời đi lễ đường. Thời gian còn lại, Hàn Lâm đại bộ phận cũng trong phòng làm việc vượt qua. Hắn ngồi trước bàn làm việc, trong tay cầm một quyển dày cổ tu luyện địa tịch, từng tờ một mà lật xem, đâm chìm trong tri thức trong hải dương. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh nắng vẩy ở trại huấn luyện trên bãi tập, các học viên tại trên bãi tập huấn luyện thân ảnh có vẻ đặc biệt mạnh mẽ. Hàn Lâm cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi lấy lúc tan biệt đến. Hai ngày sau, Hàn Lâm chính trong phòng làm việc đọc sách, đột nhiên nghe được một hồi rồn rập tập hợp tiếng còi. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng đi vào bên cửa sổ, hướng phía thao trường nhìn lại. Chỉ thấy trại huấn luyện trên bãi tập, một đám học viên giống như thủy triều hướng phía thao trường rung bánh lao tới, rất nhanh liền tạo thành mấy chục cái chỉnh tề đội hình sắt cái nhau. Các học viên không nhúc ních đứng tại chỗ, chờ đợi lấy bước kế tiếp chỉ lệnh. Bành. Cửa ban công bị đột nhiên đẩy ra, La Quân thở hồng hộc bỏ vào. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy Hàn Lâm đang đứng tại bên cửa sổ, ngay lập tức la lớn, "Hàn Lâm, giáo quan tập hợp, có lớn hành động." Hàn Lâm trong lòng căng thẳng, đội vàng để quyển sách trên tay xuống, cùng la quân cùng nhau, đội ba hướng lấy thao trường chạy tới. Trên đường đi, Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, xem ra hẳn là giải quyết dị vì hành động bắt đầu. Chạy vấn luyện thế nhưng có một ngàn tên tiên tiên thiên cảnh võ giả binh sĩ cùng mấy chục tên thần thông cảnh giáo quan, đây chính là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Vừa tận thừa cơ hội này, có thể nhìn trộn một chút võ giả lăng hư cảnh đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chương 658 Tạo hóa pháp tất chương 658, tạo hóa pháp tất tại bên ngoài dị quỷ thành, mấy bạn đại quân như đen ngịt mây đen loại, đã cách mấy cây số, đem tòa này dị quỷ thành bao bọc vây quanh, gió thổi không lọn. Chiến kỳ bay phất phới, chiến mã tê minh không dứt, vô số một đôi mắt chăm chú nhìn thành nội, giống như tùy thời chuẩn bị khởi xướng một kích trí mạng. Dị quỷ thành bên trong, lớn nhất một tòa cung điện trong, một tên lão giả râu tóc bạc trắng, người khoác trường bào màu đen, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, khuôn mặt uy nghiêm mà tang thương. Ánh mắt của hắn sâu thẳm như vực sâu, giống như ẩn giấu đi vô tận bí mật. Phía dưới quỷ năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương, bọn hắn từng cái khí tức cường đại, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo nghĩ cùng chờ đợi. "Lão tổ, ngài có chạy không?" Một tên dị quỷ vương trầm giọng khuyên lủ, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng, liên minh nhân loại quân đội đã đem chúng ta vây quanh, nếu ngươi không đi liền không còn được rồi. "Đúng vậy à, lão tổ, hành tung của ngài đã bại lộ, không cần nói, làm tinh liên minh, chính là Tây Kinh thị cũng có đầy đủ lực lượng diễn sát chúng ta." Một tên khác dị quỷ vương vậy quyến đủ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng, "Lão tổ, ngài là chúng ta hy vọng duy nhất, không thể mạo hiểm ở đây." cái khác ba tiên dị quỷ vương mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng tất cả đều ánh mắt chờ đợi nhìn qua lão giả hy vọng lão giả có thể rời khỏi dị quỷ lão tổ khẽ thở dài một cái thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ hành, hành tung của ta đã bại lộ thiên hạ lớn lại có gì chỗ là ta dùng thân chỗ đâu liên minh nhân loại thế lực đã trải rộng các nơi ta cũng có thể đi nơi nào đâu lão tổ lần này là chúng ta liên lụy ngại. một tiên dị quỷ vương ở đầu trong mắt lóe lên một tia ấy náy bất quá liên minh nhân loại chiếm cứ nơi chẳng qua 2 ba phần 10, thiên hạ lớn vì lão tổ thực lực ở đâu không thể chứa thân chỉ cần tạm thời tránh mũi nhọn mà thôi. đúng vậy à, lão tổ, nếu như lão tổ không muốn chúng ta, chúng ta có thể theo lão tổ cùng rời đi. một tên khác dị quỷ vương vội vội và nói, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, chúng ta thể chết cũng đi theo lão tổ, chỉ cần có thể là tộc đàn lưu lại một chút hy vọng sống. năm tên dị quỷ vương sôi nổi quên nhủ tên này dị quỷ lão tổ của lăng hư cảnh rời đi nơi này. dù sao lấy chúng nó thực lực bây giờ, cùng tây kinh thị kia lực lượng cường đại so sánh, không khác nào châu chấu đa xe, căn bản là không có cách chống lại. chúng nó biết rõ, một sáng cùng tây kinh thị chính diện giao phòng chờ đợi bọn chúng chỉ có toàn quân bị diệt vận bệnh. Nhưng mà, Dị Quỷ Lao tổ lại im lặng. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên đại cao, ánh mắt sâu thẳm mà phức tạp, giống như đang nhớ lại cái gì. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía năm tên dị quỷ vương, thở dài nói, "Các ngươi có biết, Lao tổ ta tại sao lại tới nơi này?" Năm tên dị quỷ vương nhìn nhau sửng sợ, trong lúc nhất thời lại không người có thể trả lời. Thực chất, dị quỷ mặc dù sinh mệnh đẳng cấp cao hơn tại nhân loại, nhưng mong muốn đột phá cảnh giới, cũng muốn so với nhân loại nạn quá nhiều. Trước đó tại đây tọa dị thành trong Mấy chục năm qua một mực chỉ có ba tên thần thông cảnh dị quỷ vương, là cái này chứng minh tốt nhất. Đột phá đến thần thông cảnh, đối với dị quỷ mà nói, cơ hội là khó mà vượt qua lại trời. Chỉ là tại 10 năm trước, tên này dị quỷ lao tổ của lăng hư cảnh đột nhiên đi tới cái này tọa vứt bỏ căn cứ khu. Hắn đến, giống như một đạo ánh dạng đông, chiếu sáng toa thành thị này tương lai. Tại trợ giúp của hắn cùng chỉ đạo bên dưới, tòa thành thị này mới lại tăng thêm hai tên thần thông cảnh dị quỷ vương. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đối với lao tổ vô cùng cảm kích, nhưng đối với hắn tại sao lại lại tới đây, lại tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Nơi này rốt cuộc khoảng cách tây kinh thị quá gần. Căn cứ nhân loại cùng dị quỷ ở giữa hiệp nghị là tuyệt đối không cho phép thần thông cảnh trở lên tu vi dị quỷ xuất hiện ở đây, dạng siêu cấp đô thị phụ cận. Bởi vậy, 10 năm này, tên này dị quỷ lão tổ của Lăng Hư Cảnh từ đầu đến cuối không có hiển lộ tung tích, thậm chí khiêm tốn đến giống như không tồn tại đồng dạng. Mà có thêm tới hai tên thần thông cảnh dị quỷ vương, cũng rất ít rời khỏi thành thị, bại lộ ở trước mặt mọi người bọn hắn cẩn thận ẩn dấu đi thực lực của mình, sợ dẫn tới nhân loại chú ý nếu như không phải lần này tên kia yêu vị sư đột nhiên xuất hiện, dường như đem tòa này vứt bỏ căn cứ khu chiếm cứ, tên này dị quỷ lão tổ khẳng định cũng sẽ không hiện lộ tung tích. tòa cung điện này phía dưới ẩn dấu đi một chỗ thần bí địa cung, mà ở địa cung này chỗ sâu ẩn chứa nhất đạo tạo hóa pháp tắc. Dị quỷ lăng hư cảnh lão tổ âm thanh tại trong cung điện quanh quẩn, ngựa xuất kinh nhân mỗi một chữ cũng như là trọng truy đánh tại năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương trong lòng. Đây là ta tại một quyển cổ lão trong điện tịch ngẫu nhiên phát hiện manh mối. Mười năm này ta mặt ngoài nhìn như không có việc gì thực chất nhưng vẫn tại bí mật tham dò tòa này địa cung. 3 năm trước đây, ta rốt cuộc tìm được đạo này tạo hóa pháp tác vị trí. Dị quỷ lão tổ lời nói, huyện dường như sấm sét, nhường năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương nhìn nhau sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Lực lượng phát tắc đối bọn họ mà nói, là một cái xa không thể chạm khái niệm, phản phất là cao không thể chạm chân trời tinh thần. Cho dù là cường giả lăng hư cảnh, mong muốn cảm ngộ lực lượng phát tắc, cũng là một kiện dường như nhiệm vụ không thể hoàn thành, vậy cơ hội là tử phụ cảnh cường giả mới có tư cách cùng năng lực. Mà bây giờ Lão tổ lại nói hắn tìm được rồi tạo hóa pháp tác chỗ, cái này thực sự để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Lão tổ, ngài, ngài lĩnh hội thành công không?" Một tên dị quỷ vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, giống như sợ sệt nghe được một cái câu trả lời phủ định. "Nào có dễ dàng như vậy." Dị quỷ lão tổ trên mặt hiện ra một vòng đắng chát, hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Chúng ta dị quỷ tuy nói có khởi tử hoàn sinh năng lực, nhưng trên bản chất, chúng ta vẫn là vong linh sinh vật. Chúng ta tu luyện đều là thuộc về vong linh minh lực lượng, cùng tạo hóa pháp tác không hợp nhau." mong muốn cảm nộ tạo hóa pháp tắc khó khăn kia lớn vượt qua tưởng tượng của các ngươi hắn dừng lại một chút tiếp tục nói ba năm này trời ạ đêm đắm chìm trong đạo này hơi thở của tạo hóa pháp tắc trong cố gắng đi tìm hiểu nó cảm nộ nó nhưng mà mỗi một lần đến thử cũng như là tại trong hắc ám tìm đòi, không có đầu mối u minh lực lượng cùng tạo hóa pháp tắc ở giữa xung đột như là hai cỗ cuộn trào mãnh liệt tùy chiều không ngừng mà đánh thẳng vào thần trí của ta để cho ta dường như khó có thể chịu đựng ta thậm chí hoài nghi chúng ta dị quỷ là có hay không có tư cách đi chạm đến kia chí cao vô thượng lực lượng pháp tắc lao tổ. Tất nhiên không cách nào cản nộ, không bằng, không bằng bỏ qua. một tên thần thông cảnh dị quỷ vương thấp giọng quyết đủ. rốt cuộc vì một cái hư vô mở bị tạo hóa phát tác, muốn bỏ qua tính mệnh, thật sự là lợi bất cập hại. còn có ba ngày, ta có thể đem địa cung bên trong cất giữ tạo hóa pháp tác tế đàn phá bỡ. đến lúc đó, có thể mang theo đạo này lực lượng pháp tác rời đi nơi này. dị quỷ lão tổ sắc mặt âm trầm nói, do đó, các ngươi nhất định phải cho ta kiên trì ba ngày. ba ngày sau, ta sẽ dẫn lấy các ngươi cùng nhau rời khỏi. đến lúc đó, ta có thể để cho các ngươi cùng ta cùng nhau lĩnh hội đạo này tạo hóa phát tác. chương sáu trong quân không nói đùa chương 659, trong quân không nói đùa tại khoảng cách dị quỷ thành ngoài ba cây số hoang dã chi thượng, một mảnh tạm thời dựng quân doanh đột ngột từ mặt đất mọc lên đệ lục trại huấn luyện đội ngũ minh mông quần quần mà đến nơi đây một ngàn học viên tinh thần phấn chấn nhịp chân chỉnh tề tam thập danh giáo quan uy nghiêm mà đứng ở đội ngũ phía trước mắt sáng như nước vũ văn yên dáng người thẳng tắp đứng ở đội ngũ phía trước nhất nàng ánh mắt kiên nghị giống như có thể xuyên tấu trước mắt mê mụ nhìn thẳng dị quỷ thành hắc ám tại nàng dẫn đồ xuống mọi người đi tới mảnh này là sắp đến chiến đấu mà chuẩn bị tạm thời trong quân doanh vũ văn tướng quân một tiếng to kêu gọi phá vỡ quân doanh yên tĩnh. một tên mặc quân trang nam tử trung niên bước nhanh về phía trước, hắn đến đến vũ văn yên trước mặt, thẳng tắp sống lưng, hướng phía vũ văn yên chào theo tiêu chuẩn quân lễ, cung kính nói ra, mã tướng quân tại trong doanh trướng, đã xin lỗi đã lâu. vũ văn yên hơi cười một chút, trở về một cái đồng dạng tiêu chuẩn quân lễ, động tác của nàng gọn gàng mà linh hoạt, thể hiện ra nàng là tướng quân uy nghiêm cùng phong phạm. sau đó, nàng gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua bên người phó quan, trầm giọng nói, ra lệnh cho bọn họ hạ trại. nói xong, vũ văn yên hướng phía hàn lâm chỉ chỉ, trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý, nói cùng ta cùng đi doanh trướng. thanh âm của nàng cũng cao, lại làm cho người chúng quanh đều có thể rõ ràng nghe được. Hàn Lâm sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn phản ứng, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Thi lễ một cái, lớn tiếng nói, đúng. Cái khác giáo quan sôi nổi hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, trong ánh mắt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc cùng thần sắc âm mộ. Tại thời khắc mấu chốt này, có thể đi theo Vũ Văn Yên tiến vào đại quân quan chỉ huy trong doanh trướng, hiện nhiên là đối với Hàn Lâm cực lớn tín nhiệm, vậy mang ý nghĩa hắn đã bị coi là Vũ Văn Yên dòng chính. Cơ hội như vậy, đối với mỗi một giáo quan mà nói đều là tha thiết ước mơ. Đại quân trong doanh trướng, một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán đang đứng tại bàn trước, hắn mắt hổ trưởng trường, ánh mắt như chim ưng sắp bén, nghiêm túc nhìn trên bàn mở ra một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này chính là trước đây dị quỷ thành lúc kiến tạo thành thị địa đồ, mặc dù tòa thành thị này đã bị dị quỷ chiếm cư mấy chục năm, nhưng đại thể cấu tạo vẫn không có xảy ra thay đổi. Trên bản đồ mỗi một lối đi, mỗi một cái kiến trúc cũng có thể thấy rõ ràng, giống như như nói tòa thành thị này đã từng huy hoàng cùng bây giờ Rất nhanh, một tên lính cận vụ bước vào doanh trường, cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà gấp rút. Hiện nhiên là có chuyện trọng yếu muốn thông báo, hắn đến đến đại hán trước mặt, lớn tiếng thông báo một tiếng, đại hán lúc này mới ngẩng đầu, hướng phía lính cần vụ gật đầu một cái, ra hiệu hắn có thể đi ra. Lính cần vụ ngay lập tức hướng phía lều lớn ngoại bước nhanh tới, thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất tại doanh trướng lối vào chỗ. Chỉ trong chốc lát, Vũ Văn Yên mang theo Hàn Lâm bước vào doanh trướng. Vũ Văn Yên mang trên mặt vẻ mỉm cười, hướng phía trong doanh trướng tên này đại hán chào theo kiểu nhà binh, vừa cười vừa nói, Mã tướng quân. Mã Dương Đức cười ha ha, trong tiếng cười mang theo một tia hào sảng cùng nhiệt tình. Hắn bước nhanh về phía trước, đáp lễ lại về sau nhìn từ trên xuống dưới Vũ Văn Yên, trong mắt tràn đầy từ ấy cùng vui mừng. Hắn nở nụ cười gật đầu nói: trước đây khi thấy người, hay là một cái bảy tám tuổi tiểu nha đầu cưới tại mã bà bá trên cổ đi bắt bướm, hiện tại cũng trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trêu trọng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Vũ Văn Niên trưởng thành vui mừng. Vũ Văn Yên nghe vậy lập tức gò má ửng đỏ, ngượng ngùng nói: mã bà bá, nơi này chính là quân doanh, như thế nào lao cầm chuyện khi còn nhỏ tình chế Gê ta? Ha ha, tốt, tốt, hiện tại cũng là một tên tướng quân, không thể lấy thêm chuyện khi còn nhỏ tình trêu trong ngươi. Mã Dương Đức cười vui cởi mở mà giàu có sức cuốn hút, hắn hơi cười một chút, khẽ thở dài một tiếng về sau, ánh mắt hướng phía Vũ Văn Yên bên cạnh dựa vào sau một cái thân vị Hàn Lâm nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, phản phất muốn đem Hàn Lâm nhìn tấu đồng dạng. "Mã Tướng Quân, hắn chính là Hàn Lâm, hiện tại là ta trong trại huấn luyện một tên giáo quan." Vũ Văn Yên nhìn thấy Mã Dương Đức nhìn về phía Hàn Lâm, vội vàng giải thích nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia giữ định, tựa hồ sợ Mã Dương Đức đối với Hàn Lâm có cái gì hiểu lầm. "Chính là hắn nhận lấy giải quyết 30 vạn dị quỹ nhiệm vụ." tiếp lấy lại vì khai thác lãnh chúa thân phận, thân thỉnh tòa này dị quỷ thành là lãnh địa. Mã Dương Đức cười như không cười nhìn Hàn Lâm, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, nhưng càng nhiều hơn chính là tò mò cùng xem kỹ. Hạ quan Hàn Lâm gặp qua Mã tướng quân. Hàn Lâm tiến lên một bước, chào theo tiêu chuẩn quân lễ, âm thanh trầm ổn hữu lực, tướng quân nói không sai, đúng là hạ quan gây nên có đảm phách. Mã Dương Đức hơi cười một chút, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi, vì một cái tiên thiên cảnh võ giả thân phận, liền dám nhận lấy giải quyết dị quỷ đại quân cấp ép nhiệm vụ, xác thực có đảm phách. Chẳng qua bây giờ lại muốn đem cái này cục diện dối dám ném cho chúng ta, cuối cùng đánh xuống thành thị, còn muốn bề người, cái này bản tính, đánh chính là không phải thật tốt quá? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất mãn, giống như Hàn Lâm là tại chiếm bọn hắn tiện nghi. Nghe được Mã Dương giọng nói bất thiện, Vũ Văn Yên không khỏi nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại nghe được Hàn Lâm thở dài nói, nếu như không phải trong tòa thành này ẩn giấu đi một tên dị quỷ lão tổ của lăng tứ cảnh, tòa thành thị này thực lực trong mắt ta, căn bản không chịu nổi một kích. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Ha ha ha! Mã Dương Đức cười ha ha, trong tiếng cười mang theo một tia hào sảng, hắn chỉ chỉ Hàn Lâm, nói ra: đã như vậy, ta tới vì ngươi kiểm chế tên Tia Dị Quỷ Lão Tổ của lăng Hứa Cảnh, còn lại tất cả đều giao cho ngươi làm sao? Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia khiêu khích, phản phất đang khảo nghiệm Hàn Lâm dũng khí cùng năng lực. Vũ Văn Liên nghe xong, lập tức liền muốn tiến lên ngăn cản, lại nghe được Hàn Lâm chém đinh chặt sắt nói: nếu như tướng quân thật sự có thể kiểm chế tên Tia Dị Quỷ Lão Tổ của lăng Cảnh, 30 vạn dị quỷ cùng năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương, tại hạ có thể một mình gánh chịu. Trong âm thanh của hắn không chút do dự, giống như đã chuẩn bị kỹ càng muốn nên đón trận này trật bật khiêu chiến tốt mã dương đức gật đầu nói trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia tán thưởng nơi này chính là quân doanh trong quân không nói đùa trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghiêm túc phản phất đang nhắc nhở hà lâm đây là một hồi sống còn hứa hẹn mã bà bá ngươi dạng này bứt bách một tên hậu bối vũ văn yên cuối cùng nhịn không được mở miệng trong thanh âm của nàng mang theo một tia trách cứ tựa hồ đối với mã dương đức cách làm có chút bất mãn tiên nhi ngươi cũng biết tòa này dị vì thành từ phát hiện có dị vì lao tổ của cảnh bị bao nhiêu gia tộc để mắt tới mã dương đức mày Nhìn Vũ Văn Yên giải thích nói, nếu như không phải người dùng Vũ Văn gia để ép, tiểu tử này lãnh địa kiến tạo nhiệm vụ, sớm đã bị người dùng, có lẽ có lý do cho hủy bỏ giãy mất. Hiện tại ai cũng biết, chỉ cần đem tòa này căn cứ khu bên trong dị quỷ thanh trừ sạch sẽ, có thể trắng được một tòa hoàn chỉnh căn cứ khu, lớn như thế lợi ích, tiểu tử này không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, năng lực trấn nhiếp tất cả Tây kinh thị tất cả gia tộc sao? Hắn rủ sao không phải là Vũ Văn gia người? Chương 660, bước vào chương 660, bước vào mã Dương đức lời nói, nghe tới quả thật có chút choáng hay, nhưng tỉ nghĩ lại, lại những câu đều là sự thực một tòa tương đối hoàn chỉnh căn cứ khu tẩn chứa to lớn như vậy lợi ích cho dù là khống chế lam tinh liên minh thập nhị gia tộc cũng sẽ bị hắn thu hút lại càng không cần phải nói tây kinh thị cái khác nhất lưu gia tộc nhị lưu nếu như không phải vũ văn yên thế hàn lâm gánh vác đại bộ phận áp lực mấy ngày nay chỉ sợ sớm đã có thật nhiều thần thông cảnh thậm chí là lăng hư cảnh cường giả lần lượt tìm đến hàn lâm bàn bạc bà tiếp nhận hắn chỗ nhận lãnh địa kiến tạo nhiệm vụ tiểu yên nếu như tiểu tử này vui lòng ở rẻ vũ văn gia chuyện này người mã bá bá vui lòng thế ngươi làm mã dương đức ánh mắt tại vũ văn yên cùng hàn lâm trong lúc đó qua lại đảo quanh Ánh mắt bên trong mang theo một tia treo chọc cùng danh mánh, đột nhiên mở miệng nói. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia đùa giỡn ngương thú, nhưng giọng nói lại hết sức nghiêm túc. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không làm bị thương tiểu tử này một quọn tóc gáy, có thể nhường hắn tiếp nhận tòa này căn cứ khu. Mã bà bá, ngươi nói nhăng gì đấy? Vũ Văn Yên gọ má trong nháy mắt trở nên đường đỏ, giống như bị dáng triều nhiễm lên một tầng hoa mỹ sát thái. Nàng lập tức xấu hổ lên, dầm chân đối mã dương đứt sáng giọng thanh âm bên trong mang theo một tia oán trách cùng bất đắc dĩ. Nàng mặc dù ngày bình thường uy nghiêm lạnh lùng nhưng giờ phút này lại có vẻ hơi chân tay luống cuống như là một cái bị trưởng bối treo chọc tiểu nữ hài. Hàn Lâm trong lòng có hơi rung động, ánh mắt không tự chủ được rơi tại trên người Vũ Văn Yên. Vũ Văn Yên mặc dù so với hắn lớn 3-4 tuổi, nhưng bất luận là dung mạo hay là dáng người đều là tuyệt cao. nàng thân mang một thân quân phục, thẳng chế phục làm nổi bật lên nàng thẳng tắp dáng người, quân hàm bên trên huy chương tại dưới ánh đèn lóe ra quan mang, càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm cùng khí khái hào hùng. nhưng mà tại đây uy nghiêm phía dưới nhưng cũng lộ ra một tia khác phong tình. tại đại lục trong trại huấn luyện bất luận là giáo quan hay là học viên. Cú có hàng loạt đối với Vũ Văn Yên sinh lòng ái một người, nàng ngày bình thường luôn luôn không nói cười tùy tiện, khuôn mặt lạnh lùng, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác, lại thêm bản thân nàng chính là thực lực cường han võ giả thần thông cảnh, từ trường cường đại, làm cho người kính sợ, bởi vậy căn bản không có người dám ở trước mặt nàng làm cản, cho dù là ngông cùng nhất học viên, cũng sẽ ở ánh mắt của nàng hạ thu lại mấy phần, tựa hồ là phát giác được Hàn Lâm ánh mắt, Vũ Văn Yên đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Hàn Lâm đi. Lúc này, gương mặt của nàng giống quả táo chín loại hồng nhuận, tại xấu hổ phía dưới, quẹt mắt của nàng phong tình bẩn chủng cho dù ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiêm khắc, nhưng cũng không mất sinh sắn, ngược lại nhường Hàn Lâm trong lòng có hơi một nữa. Nhưng rất nhanh, Hàn Lâm liền cúi đầu xuống, không còn dám cùng Vũ Văn Diên ánh mắt đối mặt, giống như bị nàng uy nghiêm chấn nhiếp. Ha ha ha, tất nhiên hắn không phải Vũ Văn ra người, vậy những này áp lực nên nhường chính Hàn Kiêng. Mã Dương Đức giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, trong âm thanh của hắn mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định, phàm phất đang cường điệu Hàn Lâm nhất định phải một mình mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Mã tướng quân, 30 vạn dị quỷ quân cùng năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương, có thể tất cả đều giao cho ta. Hàn Lâm tiến lên một bước, dựa thẳng xuống lưng, ánh mắt kiên định nói. Trong âm thanh của hắn không có một chút do dự, tràn đầy tự tin cùng quyết tâm. Tốt, ngã tướng tin ngươi. Mã Dương Đức gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khen ngợi. Hắn trầm giọng nói, ngày mai sáng sớm, mặt trời mọc một khắc này, ta và ngươi cùng nhau vào thành. Tên Địa Dị quỷ lão tổ của lăng Hứa Cảnh, để ta tới kiềm chế, còn lại, đều giao cho ngươi. Làm sao? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nghiêm túc. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Lâm thẳng tắp ngực, giống to, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng dũng khí. Sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng đầu tiên xuyên thấu sương mù mỏng, vẩy vào mặt đất chi thượng. Trước mắt bao người, Mã Dương Đức cùng Hàn Lâm cất bước hướng phía dị quỷ thành đi đến. Tiểu Giang hỏa bây giờ hối hận vẫn còn kịp, thật muốn đem mạng nhỏ nhét vào trong tòa thành này, ngươi sẽ không sợ cha mẹ người thân thương tâm rơi lệ sao? Mã Dương Đức cười híp mắt nhìn bên cạnh Hàn Lâm, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, tựa hồ tại cố gắng làm dịu không khí khẩn trương. Mã Tướng Vân, một mình ngươi, năng lực kiềm chế lại tên tia dị vị lão tổ của lăng hư cảnh sao? Hàn Lâm không có tiếp Mã Dương Đức lời nói, mà là hỏi ngược lại. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghiêm túc. Trong ánh mắt lóe ra đối với sắp đến chiến đấu suy nghĩ nghiêm túc, ta nghe nói, quân bộ không phải điều động hai tên cường giả Lăng Hư Cảnh, đến vây công tên kia dị vị lão tổ sao? Mã Dương nước sắc mặt hơi đổi một chút, thư lệnh một tiếng nói, "Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ta lão Mã là phổ thông võ giả Lăng Hư Cảnh sao? Ta cái này thân tu vi, thế nhưng trên chiến trường chém giết có được. Theo 16 tuổi nhập vũ, đến bây giờ 78 tuổi, lớn nhỏ chiến đấu ta đã trải qua hơn 500 lên. Ta tu luyện công pháp, có thể tất cả đều là trong quân chém giết chi thuật, cùng phổ thông võ giả Lăng Hư Cảnh cũng không đồng dạng." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia tự hào. Phàm phất đang hướng Hàn Lâm biểu hiện ra thực lực của mình. Nói xong, Mã Dương Đức quan sát toàn thể Hàn Lâm một phen, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi đừng thích ta. Đến lúc đó nếu nhanh bỏ bệnh, đều hô to một tiếng ông Mã cứu mạng ta bảo đảm có thể cứu ngươi một cái mạng nhỏ. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc, tựa hồ tại gia hiệu ngầm Hàn Lâm có thể biết gặp được nguy hiểm. Hàn Lâm cười cười, không trả lời, chỉ là chăm chú đi theo Mã Dương Đức. Rất nhanh, hai người tới khoảng cách dị quỷ thành 300 mét địa phương. Mã Dương Đức nhìn thoáng qua Hàn Lâm, trên mặt lộ ra một vòng danh mánh loại đủ cười, người trẻ tuổi, ta trước vào thành, ngươi cũng đừng chậm trễ quá lâu. Đừng đến lúc đó Liên Thành cũng vào không được. Trong âm thanh của hắn mang theo một kia khiêu khích, phản phất đang cho Hàn Lâm làm áp lực. Dứt lời, Mã Dương Đức thả người nhảy lên, thân ảnh như là mũi tên hướng phía không trung mà tới. Là một tên võ giả lăng hư cảnh, hắn có thể bằng vào tự thân bay lượn bầu trời. Chính là bởi vì như thế, cường giả lăng hư cảnh mới bị xưng là một người một quân. Một tên võ giả lăng hư cảnh thì tương đương với thiên quân bản mã, tại trong đại quân có thể tiến thối tự nhiên, không còn tượng võ giả thần thông cảnh như thế, có thể biết bị đại quân vây khốn, tươi sống mà chết. Mã Dương Đức làm như thế, cũng là muốn cho Hàn Lâm một hạ mã Tại trên tường thành khác thường bị đại quân bảo vệ tình huống dưới, một tên võ giả thần thông cảnh, tay không tất sắt tình huống dưới, xác thực rất khó công lên tường thành. Hắn muốn nhìn một chút Hàn Lâm dưới loại tình huống này sẽ ứng đối ra sao. Nhưng mà, nhường Mã Dương Đức không nghĩ tới là, ngay tại hắn bay vào không trung, hướng phía dị quỷ thành bay đi lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến một hồi dị động. Mã Dương Đức nhìn lại, chỉ thấy Hàn Lâm sau lưng hiện ra một đôi cánh chim màu đen, chính nhanh chóng hướng hắn tới gần, theo sau. Mã Dương Đức ánh mắt rơi vào Hàn Lâm phía sau tử thần cánh chim bên trên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưỡng trọng. Dường như theo chuyện này, đối với cánh chim thượng đã nhận ra cái gì khí tức không giống bình thường. Trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc kinh ngạc, giống như nhìn thấy một kiện không thể tưởng tượng nổi bảo vật. "Tiểu tử ngươi ác chủ bài không ít ta. Giọng Mã Dương Đức trong mang theo một tia sợ hãi tháng cụm, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Hàn Lâm phía sau cánh chim, chậm rãi nói ra, "Chuyện này đối với cánh chim cũng không phải là phổ thông thú khí, cũng không phải tầm thường pháp khí, tựa hồ là nào đó công pháp đặc thủ. Nghiệm lực lưu truyền phía dưới, dường như còn ẩn chứa một tia sát lục khí tức." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hoài nghi, phản phất đang cố gắng giải đọc chuyện này đối với cánh chim bí mật. Hàn Lâm chuyện này đối với tử thần cánh chim vốn chỉ là hắn tu luyện một loại niệm lực kỹ năng, niệm lực cánh chim. Loại kỹ năng này vốn là cường đại, có thể làm cho Hàn Lâm trong khoảng thời gian ngắn đạt được năng lực phi hành, tốc độ cực nhanh, linh hoạt vô cùng. Nhưng mà trước đây không lâu, Hàn Lâm trong lúc vô tình đem niệm lực cánh chim cùng hắn đã từng có tử thần áo choàng dung hợp lại cùng nhau, biến thành một kiện nửa niệm lực bán thần khí tồn tại. Tử thần trong áo choàng nguyên bản đều ẩn chứa một sợi thuần chính nhất sát lục phát tắc. đây là một loại cổ xưa mà cường đại lực lượng, tràn đầy hủy diệt cùng khí tức tử vong. Làng niệm lực cánh chim cùng tử thần áo choàng dung hợp sau đó sát lục pháp tác dường như vậy biến mất trong đó, không dễ dàng hiện lộ nữa ra đây. Chỉ có tại niệm lực lưu chuyển trong nấy mắt, mới có một tia nhỏ xíu khí tức lưu chuyển. Mã Dương Đức thân làm một tên võ giả lăng hư cảnh, ánh mắt tự nhiên không tầm thường, đã nhận ra tử thần cánh chim một chút manh mối, chỉ là tử thần cánh chim dù sao cũng là Hàn Lâm tất cả, Mã Dương Đức cũng sẽ không không chút kiên kỵ dò xét, chỉ là trong lòng thầm than Hàn Lâm hào vận, lại có như thế bảo vận. Nhìn thấy Hàn Lâm tất nhiên có thể cùng chính mình sánh vai cùng, cùng nhau bay vào dị quỷ thành, Mã Dương Đức cũng liền không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, hai thân ảnh một trước một sau bay vào đến dị quỷ thành trong lại cũng không nhìn thấy bóng dáng. Chương 661, chém giết chương 661, chém giết ánh mắt mọi người chăm chú đi theo Mã Dương Đức cùng Hàn Lâm thân Ảnh, nhìn bọn hắn hướng phía dị quỷ thành phương hướng lao vùn vụt như bay, mỗi người thần sắc cũng không giống nhau. Có ánh mắt bên trong mang theo lo lắng, là an nguy của bọn hắn lo lắng, có thì là đầy mắt hoài nghi, đối với bất thình lính sắp đặt cảm thấy khó hiểu, còn có trong ánh mắt hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác, tựa hồ tại trở lấy xem náo nhiệt. Quân bộ trong, mấy tên sĩ quan liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều hiện lên ra một tia đùa cợt thần sắc một tên mặc giáo quan quân phục nam tử nhẹ giọng tới nói, xem ra mã tướng quân là đem ý kiến của chúng ta truyền đạt cho vũ văn yên tướng quân. lần này thật sự chỉ có mã tướng quân cùng tiểu tử kia xuất thủ. hắn trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, tựa hồ đối với cái này sắp đặt cảm thấy bất ngờ. ha ha, cũng không thể nhường các minh đệ liều mạng, cuối cùng nhường tiểu tử kia nhận được tiên nghi. một tên khác sĩ quan rút hai cái khói, đem đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất, giày ra hung hăng ép diệt, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. đây chính là một tòa gần như hoàn chỉnh căn cứ khu, lớn như thế lợi ích, tiểu tử kia cũng không sợ nuốt vào nẹt chết. Lần này chúng ta thế nhưng đem Vũ Văn Yên tướng quân đắc tội hung ác, không biết nàng có thể hay không lôi chuyện cũ. Một tên sĩ quan có chút lo âu nói, trong giọng nói mang theo vài phần thấp vọng. Sợ cái gì, pháp luật không trách mọi người." Một tên khác sĩ quan cười lạnh một tiếng, lần này còn không phải thế sao một nhà hai nhà bất mãn, dường như tất cả Tây Kinh thị gia tộc cũng đối với tiểu tử kia bất mãn. Nếu như tiểu tử kia thực sự là Vũ Văn gia đệ tử thì cũng thôi đi, nhưng hắn chỉ là Vũ Văn Yên tướng quân thủ hạ một giá quan. Thật sự cho rằng leo lên Vũ Văn gia là có thể không chút kiêng kỵ sao, thực sự là chê cười quân bộ trong phe phái săn sát, tây kinh thị không ít trong gia tộc thanh niên tài tuấn cũng vui lòng đem gia tộc mình đệ tử đưa vào quân bộ luyện luyện. Lần này Hàn Lâm xuất hiện, không thể nghi ngờ xúc động tây kinh thị dường như tất cả lợi ích của gia tộc. Những gia tộc này liên hợp lại, cùng nhau hướng Mã Dương Đức tạo áp lực, hy vọng hắn năng lực áp dụng biện pháp chen ép Hàn Lâm danh tiếng. Mã Dương Đức tuy không phải Vũ Văn gia tộc môn hạ đệ tử, nhưng hắn thân làm võ giả lang hứa cảnh, vốn nên là trong quân uy phòng lẫm lẫm cửa giả. Nhưng mà làm tây kinh thị rất nhiều gia tộc liên hợp tạo áp lực lúc hắn cũng không nhịn được có chút không chịu được nổi. Những gia tộc này thế lực giáp đối khó gỡ. Phía sau lợi ích liên lụy phức tạp, Mã Dương Đức biết rõ mình nếu là người kháng, có thể biết lâm vào rất nhiều phiền phức trong. Tại một đám gia tộc tạo áp lực dưới, Mã Dương Đức đành phải tại Vũ Văn Yên trước mặt, xảo diệu vận dụng phép khích tướng đến kích thích Hàn Lâm, nhường Hàn Lâm đáp ứng một thân một mình đi đối mặt kia 30 vạn dị quỷ cùng năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương. Tiểu tử kia vẫn đúng là dám đi, ha ha, một cái không hề bối cảnh, không hề căn cơ, chỉ là vận khí tốt nhà nghèo người trẻ tuổi, cho dù may mắn tấn thăng làm võ giả thần thông cảnh. Một tiên sĩ quan gật đắc ý, khóe môi lên một kia cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường. Giống như hàn lâm trong mắt hắn chẳng qua là cái không biết tự lượng sức mình tên hề nhảy nhóc, thất bại là nhất định kết cục. Lão Mã cuối cùng khẳng định sẽ đem tiểu tử kia cứu ra. Một tên sĩ quan cấp giáo đối Mã Dương nước dường như không hề kinh ý, trong giọng nói mang theo vài phần treo chọc cùng chắc chắn, tiếp tục nói: "Nếu như tiểu tử kia chết tại bên trong, lão Mã đều triệt để đắc tội Vũ Văn Yên. Đến lúc đó, Vũ Văn Yên có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn, lão Mã tại quân bộ thời gian coi như không dễ chịu lắm. "Hừ, gặp vận may ra hỏa." Một tên khác quan quân trẻ tuổi đột nhiên nổi ngúng nước miếng, mặt mũi tràn đầy đều là ghen tị và hoán độc thần xác. Dị quỷ thành vùng trời, mây đen dày đặc, âm phong trận trận, toàn thành dị quỷ ở trong thành hành hành tán sát bừa bãi, phát ra trận trận làm cho người dùng mình tiếng gào thét. Mã Dương Đức đứng ở chỗ cao, quan sát phía dưới hỗn loạn cảnh tượng, thần sắc vẫn trầm ổn như cũ như thường. Hắn quay đầu nhìn về phía Hà Lâm, trên mặt mang một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, "Người trẻ tuổi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Người trẻ tuổi như vậy, có thể biến thành một tên võ giả thần thông cảnh, tiền độ vô lượng ai cho dù là và 350 năm, tấn thăng biến thành võ giả lăng cảnh, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp kiến tạo một tòa thuộc về trụ sở của mình thị cũng không muộn." Cần gì phải xính nhất thời chi dũng, đi cùng những thứ này dị quỷ liệu mạng đâu." Hàn Lâm hơi cười một chút, ánh mắt kiên định nhìn Mã Dương Đức, hỏi ngược lại, "Ma tướng quân, ngươi thật sự có thể ngăn chặn tên kia dị quỷ lăng hư cảnh lao tổ sao?" Mã Dương Đức sắc mặt trong nháy mắt ngưng tụ, nguyên bản nụ cười ấm áp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng lạnh leo hàn ý hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn không còn khuyên nhủ Hàn Lâm, mà là chỉ lấy trong thành thị lít nha lít nhít dị quỷ, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, "Hiện tại có thể bắt đầu ngươi biểu diễn." Yên tâm nếu như tên kia dị quỷ lão tổ của lăng Hư Cảnh thật sự xuất hiện, ta bảo đảm nó sẽ không tổn thương đến ngươi một phân một hào. Hàn Lâm gật đầu, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, chỉ nghe siêu một tiếng, một đầu cao cỡ nửa người màu nâu nhạt tiểu hầu đột nhiên xuất hiện tại Hàn Lâm trước mặt. Nó tròn vo con mắt hiếu kỳ nhìn trung quanh, tựa hồ đối với hoàn cảnh xung quanh cảm thấy mới lạ. Nhưng mà không ai điều khiển nó, cái này tiểu hầu lại như là có ý thức của mình bình thường, nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Mã Dương nước con mắt khẽ hít một cái, con mắt chăm chú tập trung vào con kia không ngừng rơi xuống tiểu hầu, quan sát kỹ lấy nhất cử nhất động của nó. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, một đầu thần thông cảnh yêu vương, tiểu tử này quả nhiên có át chủ bài, bất quá, một đầu thần thông cảnh yêu vương cũng không cách giúp ngươi thu phục tòa này căn cứ khu. Hàn Lâm dường như đồng thời không nhận thấy được Mã Dương Đức ý nghĩ trong lòng, chỉ là chuyên chú nhìn con kia không ngừng rơi xuống tiểu hầu. Chỉ thấy tiểu hầu không ngừng tiếp cận mặt đất, theo rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, hình thể của nó cũng tại nhanh chóng phát sinh biến hóa kinh người. Thân thể của nó như là bị xung khí khinh khí cầu bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên. Khi nó rơi xuống đất một khắc này, nguyên bản cao cỡ nửa người tiểu hầu đã biến thành một đầu thân cao đạt tới gần 10 mét cự viên. Ầm một tiếng vang thật lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất bị cự viên trọng lượng ném ra một cái hố sâu to lớn. Cự viên theo trong hố sâu chậm rãi bò lên ra đây, nó đập chính mình kia giống như núi nhỏ khỏe mạnh lồng ngực, thương phía bốn phía phát ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Kia tiếng gầm gừ giống như ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng bá khí, chung quanh dị quỷ đều bị bất tình lỉnh tiếng dọa đến run lẩy bẩy, sôi nổi dừng lại động tác, kinh hãi nhìn cái này quái vật khổng lồ. Phá thích sắt đi. Hàn Lâm nhẹ giọng thì thầm. Thanh âm bên trong mang theo một kia chân thật đáng tin mệnh lệnh. Sau một khắc, Cự Viên ngay lập tức hành động. Nó hướng phía khoảng cách nó gần đây một đầu dị quỷ đánh tới. Mặc dù hình thể to lớn, nhưng hành động của nó lại cực kỳ nhanh nhẹn. Trong chớp mắt, nó đều nhảy vào một đám dị quỷ trong, tựa như hổ vào bầy dê bình thường. Đại sát tứ phương lên. Những thứ này chỉ có tiên tiên cảnh dị quỷ, tại trước mặt nó căn bản không hề sức chống cự, hoàn toàn bị hắn nghiền ép. Cự Viên, Cự trưởng mỗi một lần huy động, đều có thể dễ dàng đem mấy cái dị quỷ chụp thành tiếng bối. Nó lợi chảo càng là hơn như là liêm đao một loại sắc bén, dễ dàng xé rách dị quỷ thân thể chỉ trong chốc lát, đều có tính ra hàng trăm dị quỷ bị cự viên xử lý, bốn phía khắp nơi là chân của tay đức. Bị cự viên xử lý dị quỷ, ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không lưu lại, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, khiến người ta buồn nôn. Giống dị quỷ thành trung tâm, đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ gào thét, rất nhanh, năm đạo bóng người tại hai bên đường phố kiến trúc thượng không ngừng leo lên bay vọt, hướng phía cự viên đảo ngược chạy tới, nhìn kỹ lại, chính là tòa này dị quỷ thành bên trong năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương. Hàn Lâm nhìn năm thân ảnh, nhíu mày, trong lòng âm thẩm suy nghĩ nói: Sao không thấy con kia dị quỷ lão tổ của lăng hứa cảnh, không phải là thừa dịp mấy ngày nay trốn? chương 662, nghiên ép chương 662, nghiên ép một đầu thần thông cảnh yêu vương, có thể không đối phó được 5 con thần thông cảnh dị quỷ vương. Mã Dương đức hướng phía Hàn Lâm phủi một chút, nét miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười đổ cong, trong giọng nói mang theo vài phần treo chọc cùng kinh miệt, phảng phất đang nói Hàn Lâm chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Mã Tướng Quân, con kia dị quỷ lão tổ của lăng hứa cảnh, có thể hay không đã trốn Hàn Lâm đột nhiên tra hỏi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, tựa hồ đối với cái này Dị Quỷ Lăng Hư cảnh lão tổ động tĩnh đặc biệt chú ý ha ha, không thể nào. Mã Dương Đức nghe được vấn đề này, không khỏi nở nụ cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin và chắc chắn, mấy ngày trước, tòa thành thị này liền đã bị quân bộ theo dõi. Mấy ngàn tên lính trinh sát tản mát tại tòa thành thị này trung quanh, bày ra thiên la địa võng. Không cần nói, Dị Quỷ lão tổ của Lăng Hư cảnh liền xem như bay ra ngoài một con rồi, cũng đào chẳng qua ánh mắt của chúng ta. Hàn Lâm nghe xong, khẽ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía mặt đất chỉ thấy tay phải hắn có hơi nâng lên trong lòng bàn tay quang mang lóe lên rất nhanh một tôn chán phóng nhàn nhạt kim quang mười tầng phật cốt chấn ma tháp xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn kim quang kia nhu hòa mà thần thánh giống như ẩn chứa lực lượng vô tận nhường không khí chung quanh cũng trở nên trang nghiêm túc đục lên mã dương Đức đôi mắt trong nháy mắt co rụt lại trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc hắn nhịn không được hoảng sợ nói đây đây là hắn lâm hướng phía mã dương đức hơi cười một chút giọng nói bình thản mà ung dung giải thích nói đây là do vài vị cao tăng biên tịch về sau lưu lại phật cốt xá lợi rèn đúc mà thành phật bảo tên là phật cốt chấn ma tháp vừa dứt lời, sau một khắc, một tiếng tiếng biết hai nước gốc gầm thét từ trong chấn ma tháp truyền ra. Kia tiếng kia giống giống như ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng bá khí, nhường không khí chung quanh cũng vì thế mà chấn động. Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, chấn ma tháp tầng 2 đến cựu tầng bảo tháp cửa lớn từ từ mở ra, từng đạo kim quang theo trong cửa lớn bay ra. Những kim quang này trên không trung tiềm thức mấy lần, trong nháy mắt hóa thành tám con trên người tràn phóng nhàn nhạt kim quang yêu ma vương, chúng nó thân hình khổng lồ, khí thế uy nghiêm, giống như trời sinh vương giả bình thường, rơi ở trên mặt đất. Tám con thần thông cảnh yêu ma vương, Mã Dương Đức thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn không ngờ rằng Hàn Lâm lại còn có cường đại như thế át chủ bài. Vì Hàn Lâm thần thông cảnh nhị tầng tu vi, lại có chín tên cường giả thần thông cảnh nô bộ, thực lực như thế, nếu như không có con kia dị quỷ lão tổ của Lăng Hứa Cảnh mong muốn thu phục tòa thành thị này, cũng không phải Thiên Vương giả đảm. Hàn giáo quan thực sự là hảo thủ đoạn. Mã Dương Đức lại hướng phía Hàn Lâm trong tay chấn ma tháp nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp tâm tình, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khen ngợi, nhưng dường như còn có một tia khó nói lên lời cảnh giác cùng kiên kỵ. Mã Dương Đức cũng không biết, Hàn Lâm điều khiển này chín tên cường giả thần thông cảnh nô bộ, dùng chính là niệm lực thanh khế, tưởng rằng trong tay hắn chấn ma tháp hiệu quả, có thể trói buộc cường giả thần thông cảnh và bảo thân mình phẩm giai liền không khả năng thấp hơn tam giai, thậm chí có thể tam giai trở lên bảo vật. Nghĩ đến đây, Mã Dương Đức trong mắt lập tức hiện ra một vòng vẻ tham lam, đáng tiếc, hắn là Vũ Văn Yên xem trọng người. Ma Dương Đức trong lòng thở dài một tiếng, rất nhanh đệ xuống trong lòng tham niệm, trước đó tại trong quân trường dùng ngôn ngữ kích tướng Hàn Lâm, liền đã nhường Vũ Văn Yên bất mãn. Nếu như vì món bảo vật này cùng Vũ Văn gia tộc trở mặt, cũng có chút lợi bất cập hại thực sự là gặp vận may người trẻ tuổi. Mã Dương Đức ở trong lòng mắng thầm, tại Hàn Lâm chấn ma thất trong tầng thứ 10 còn ẩn giấu đi một tên thần thông cảnh dị quỷ vương. Từ Hàn Lâm biết được yêu quỷ sư tồn tại về sau, hắn liền một mực cẩn thận ẩn giấu đi bí mật này. Hắn biết rõ, một sáng khiến người khác hiểu rõ hắn có thể điều khiển dị quỷ, rất có thể sẽ đưa hắn cùng yêu quỷ sư liên hệ với nhau, từ đó dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, hắn vẫn luôn đem bí mật này chôn sâu đáy lòng, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới lặng yên thi triển. Thực chất, Hàn Lâm nắm trong tay yêu hóa phủ văn sau đó, đã thực sự trở thành một tên danh xứng với thực yêu quỷ sư nhưng mà hắn cũng không dám khiến người khác biết được cái này thân phận. tại cái này phức tạp trong thế giới, yêu quỷ sư thường thường bị coi là cấm kỵ tồn tại. một sáng thân phận bại lộ, hắn có thể biết đứng trước đến từ các phe áp lực cùng hiểu lầm. bởi vậy, hắn chỉ có thể đem phần này lực lượng che giấu, cẩn thận vận dụng. giờ phút này, chín tên nô bộc thần thông cảnh trên chiến trường cho thấy thực lực cường đại. đối mặt năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương, bọn hắn hoàn toàn chiếm cứ tư phòng, tạo thành tiên vệ một bên nghiền ép chi thế. năm tên thần thông cảnh dị vương bị đánh được liên tục bại lui, chỉ có thể chật vật hướng phía trong thành thị ngôi thần điện kia thối lui cố gắng ở đâu tìm kiếm che chở. Hàn Lâm cầm trong tay Phật cốt chấn ma tháp, đứng ở chiến trường chỗ cao, mắt sáng như nước mà quét mắt phía dưới dị quỷ. Hắn không ngừng vận dụng chấn ma tháp lực lượng, chấn áp những thứ này tiên tiên cảnh dị quỷ. Tiên tiên cảnh dị quỷ đã có ý thức tự giác, ra đời thần trí, chuyện này ý nghĩa là bọn hắn có thể bị cưỡng ép độ hóa là linh hồn tín đồ. Ở trong mắt Hàn Lâm, trước mắt này 30 vạn dị quỷ cũng không phải là đơn thuần địch nhân, mà là 30 vạn tiềm ẩn linh hồn tín đồ. Hắn tin tưởng, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, những thứ này dị hoàn toàn có thể biến thành hắn lực lượng một bộ phận để cho hắn sử dụng rất nhanh, chấn ma tháp tầng thứ nhất liền bị tràn đầy một vạn tên dị quỷ. đúng lúc này, bảo tháp đệ nhị tầng cửa lớn chậm rãi mở ra, thách ra lóa mắt kim quang. tại Hàn Lâm pháp lực ra chỉ dưới, trong thành thị Tiên Thiên cảnh dị quỷ căn bản là không có cách ngăn cản phật cốt chấn ma tháp cường đại chấn áp lực lượng. chúng nó như là bị vô hình cự thủ dẫn dắt, rất nhanh hóa thành một đạo đạo lưu quang, rất nhanh tràn vào chấn ma tháp trong, giống như bị hút vào một cái không đáy vòng xoáy. ngươi này phật bảo chắc chắn tiện lợi. ma Dương Đức ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi thản vùng cái này Phật bảo không thể nghi ngờ là càn quét cấp thấp quái vật lợi khí, có nó, cho dù đối mặt thiên quân bá mã, cũng có thể không cần tốn nhiều sức mà đưa nó nhóm chân áp tiêu diệt. Phải biết, hiện tại liên minh nhân loại bên trong, tuyệt đại bộ phận binh lính bình thường cũng vẹn vẹn chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, đối mặt tôn này bảo tháp, căn bản không có chút sức chống cự nào, chỉ có thể ngoan ngoãn mà bị chân áp. Hàn lâm hơi cười một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một kia tự tin. hắn thầm nghĩ trong lòng, đây mới là một kiện tam giai Phật bảo, nếu để cho ngươi biết, ta còn có một cái tam giai Phật bảo tịch hồ linh, chỉ sợ muốn hâm mộ trong mắt đều đỏ. Hàn Lâm chính hết sức chăm chú vận dụng Chấn Ma Tháp quét sạch trong thành thị tiên tiên cảnh yêu ma, hắn chỉ phân ra một phần nhỏ tâm thần, đi chú ý trong thành thị thần điện bên cạnh kia mấy tên cường giả thần thông cảnh ở giữa chiến đấu kịch liệt. Cùng lúc đó, Mã Dương Đức ánh mắt lại nhìn chằm chằm trong thành thị ngôi thần điện kia, trong mắt hiện ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Dựa theo kiến tạo địa đồ, trong thành thị hẳn là giữa quảng trường công viên, sẽ không có như thế một tòa thần điện tồn tại. Mã Dương Đức đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói mang theo vài phần hoài nghi cùng có hiểu, ngôi thần điện này, không phải là những thứ này dị quỷ kiến tạo. Chẳng lẽ nói, dị quỷ cũng sẽ tín ngưỡng thần linh? Dị quỷ cũng có thuộc về mình thần linh. Ngay tại Mã Dương Đức Lâm vào trầm tư lúc, Hàn Lâm chín tên nô buộc thần thông cảnh dường như đã nhận ra này, năm tên thần thông cảnh dị quỷ mong muốn trốn vào trong thần điện ý đồ. Chúng nói nhanh chóng phân ra ba người chắn cửa thần điện, tạo thành nhất đạo kiên cố phòng tuyến. Cứ như vậy, này năm tên thần thông cảnh dị quỷ liền không cách nào trốn vào thần điện, chỉ có thể ở trước thần điện trên quảng trường cùng Hàn Lâm bọn nô buộc triển khai quyết tử đấu tranh. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, rất nhanh, năm tên thần thông cảnh dị quỷ đều đã rơi vào hạ phong. Trong đó một tên dị quỷ vương thậm chí tổn thất một cái cánh tay, cho dù đối với dị quỷ mà nói dạng này tổn thương đồng thời không tính là gì nhưng lại sẽ cực đại ảnh hưởng hắn sức chiến đấu thắng lợi cân tiểu ly đã bắt đầu hướng phía hàn lâm một phương này nghiêng thế cuộc dần dần trở nên minh lãng nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này thân điện bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng biết thai nhức óc gầm gét thanh âm kia trong ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng uy nghiêm giống như đến từ viễn cổ hùng hoàng cự thú đúng lúc này một cái giả mua mà thanh âm trầm thấp tại tất cả trong thành thị quân quẩn, mỗi một chữ cũng như là trọng truy bình thường đánh tại trong lòng của mỗi người khi người quá đáng lão phu chỉ là ở chỗ này ở cư ngày thường liên thành cũng không ra càng không có đã sát hại một tên nhân loại. Một cái bóng mở pháp tướng xuất hiện ở trên bầu trời thành phố, mặt mũi tràn đầy tức giận hướng phía Mã Dương Đức cùng Hàn Lâm nhìn lại, lạnh lùng nói, các ngươi những nhân loại này, thật sự là quá đáng. Chương 663, nhân vật chính chương 663, nhân vật chính ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu thẳm, một tòa nguy nga tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất làm mảnh này cổ lão địa cùng trung tâm, gánh chịu vô tận bí mật cùng lực lượng. Tế đàn tầng cao nhất, một viên tản gia nhu hòa lục sắc quang mang phủ văn, giống một khỏa lộng lấy giả minh châu, nhẹ nhàng trôi nổi tại khoảng cách tế đàn cao 3 thước vị trí. Hào quang màu xanh lục kia cũng không chứa mắt, lại mang theo một loại thần bí mà sâu thẳm cảm nhận, giống như ẩn chứa vô tận huyền bí. Tế đàn đỉnh, màu ngà xương ngủ lượn lờ dâng lên, giống trong tiên cảnh lỗ mỏng, chậm rãi dung nhập viên kia thần bí xanh lá phủ bên trong, phản phất đang vì nó tăng thêm một phần khăn che mặt thần bí, khiến cho càng thêm khó mà nắm lấy. Tế đàn phía trước, dị quỷ lão tổ của lăng hư cảnh chính thi triển cao thâm pháp thuật, thân ảnh của hắn tại mờ tối địa cung bên trong có vẻ cao lớn lạ thường mà uy nghiêm, trong mắt lóe ra chuyên chú mà sâu thẳm cảm mang. Hắn đem thập nhị thanh trường kiếm. Y theo thiên can địa chi phương hướng tinh chuẩn cắm vào mặt đất, mỗi một thanh trường kiếm đều giống như trải qua dày công tính toán, hoàn mỹ phù hợp lấy giữa trời đất nào đó thần bí quy luật, đem tế đàn chặt chẽ mà vây quanh. Sau đó, hắn thao túng này thập nhị thanh trường kiếm, phóng xuất ra hàng luồng kiếm khí bén nhọn. Kiếm khí như là màu bạc sợi tơ, trên không trung sen lẫn thành một tấm vô hình lưới, cẩn thận bóc ra lấy tế đàn trung quanh khí tức. Động tác của hắn mặc dù chậm chạp, lại vô cùng tinh chuẩn, mỗi một đạo kiếm khí cũng vừa đúng mà chặt đứt lấy tế đàn cùng cảnh vật quanh liên hệ, phàm đang tiến hành một hồi tinh tế giải phẫu. Toa tế đàn này cùng địa mạch chặt chẽ tương liên, phạm phất là mặt đất mạch lạc bên trong một bộ phận, gánh chịu giữa trời đất mênh mông lực lượng. Một sáng tế đàn lọt vào phá hoại, viên đeo chân quý xanh lá tạo hóa phủ văn liền sẽ trong nháy mắt trốn vào hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như bản thân nó chính là giữa trời đất một loại linh tính tồn tại, không để cho bất luận ngoại lực gì cưỡng ép cắt đoạn. Như nghĩ thu hoạch này mai tạo hóa phủ văn, nhất định phải cẩn thận đem tế đàn theo trong địa mạch từng bước tháo rời ra, tất cả quá trình dung không được một tia sai lầm bằng không liền sẽ dẫn phát địa mạch bạo động, mặt đất phẫn nộ đem giống như thủy triều bập tới, thế đàn bên trên tạo hóa phù văn liền sẽ tượng bị hoảng sợ con cá mượn dạng, hoảng hốt lo sợ mà đảo tàu, biến mất tại vô tận trong hư không, cũng không có cách nào tìm kiếm. Đối với dị vị lão tổ mà nói, bóc ra tế đàn cùng địa mạch quá trình này cũng không tính phức tạp, nhưng lại cần cực kỳ tinh vi thủ pháp cùng thời gian dài. Cái kia song trải qua vô số năm tháng trong con người, loái ra đối với thành công chắc chắn. Dựa theo dự tính của hắn, nhiều nhất 3 ngày thời gian, hắn liền có thể đem đàn cùng địa mạch tạm thời ngăn cách. Ở chỗ nào mấu chốt một cái mắt hắn đem thi triển đại thần thông, đem viên kia tạo hóa phụ văn thu đi. một sáng tạo hóa phủ văn tới tay, lam tinh lớn, lại có ở đâu không thể gần nút. hắn sớm đã nghĩ kỹ đường lui, đến lúc đó chỉ cần ẩn nấp thân hình, cho dù ai vậy tìm không thấy hắn. nhưng mà ngay tại dị quỷ lão tổ sắp thành công ngày cuối cùng, vây cuốn cả tòa thành thị đại quân loài người, cuối cùng bắt đầu chuyển động. mặc dù chỉ phái phái hai tên võ giả, nhưng tất cả thành thị 30 vạn tiên tiên cảnh dị quỷ, năm tiên thần thông cảnh dị quỷ vương, lại không cách nào ngăn cản kia bước của hai người. cái này khiến dị quỷ lão tổ vô cùng phẫn nộ. đơn giản chính là rất rười. Dị Quỷ lão tổ trong lòng giận dữ, nay năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương ngăn cản không nổi đối phương, lại không tại trong thành thị đánh chiến đấu trên đường phố, ngăn chặn thời gian, ngược lại dẫn tới đối phương hướng phía trong thành thị ngôi thần điện này bay tới. Nay tại dị quỷ lão tổ nhìn tới, đơn giản chính là phản bội. Sau một khắc, ngay tại một tên dị quỷ vương cánh tay bị chặt đoạn, năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương sắp chết lúc, dị quỷ lão tổ cuối cùng ngồi không yên. Hắn tạm thời ngưng điều khiển thập nhị thanh trường kiếm, bóc ra địa mạch khí tức, thân ảnh theo địa cung bên trong bay ra, hiện lộ ra thân hình. Cái kia uy nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Hàn Lâm bên cạnh mã Dương Đức trên người, trầm giọng nói, Lão Phu Hiên Viên Hồng, chỉ là tạm cư tòa thành thị này, không biết có thể hay không cho Lão Phu 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, Lão Phu rồi sẽ tự động rời khỏi. Hắn dừng một chút, lại nói, đến lúc đó tòa thành thị này, có thể giao cho nhân loại các người, thành nội tất cả dị quỷ, một tên cũng không để lại, làm sao? Tại dị quỷ Lão Tổ trong mắt, cũng chỉ có cùng là lăng hư cảnh mã Dương Đức, mới có tư cách cùng nó đối thoại. Hàn Lâm phát giác được dị quỷ Lão Tổ khí tức về sau liên đã mệnh lệnh 9 tên nô bộ thần thông cảnh dừng tay, đồng thời đem 8 tên thần thông cảnh yêu ma vương tính cả cự viên vương cùng nhau thu nhập phật cốt chấn ma tháp trong. Cùng lúc đó chấn ma tháp đã thu nhập hơn 3 vạn dị quỷ. đệ tứ tầng chấn ma tháp cửa lớn đã mở ra, kim quang nở rộ, phản phất đang tuyên cáo sự cường đại của nó. mã lao tất nhiên nhân vật chính đã ra tới, vậy ta đều lui sang một bên, thế ngươi lược trận làm sao? hàn lâm dường như không có nghe được dị quỷ lao tổ lời nói, cười híp mắt đối với bên cạnh mã dương đức nói. trong ánh mắt của hắn mang theo một tia thâm ý, giống như đang ám chỉ cái gì. mã dương đức trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự. Cùng cảnh dưới dưới, nhân loại võ giả rất khó đánh thắng được sinh mệnh đẳng cấp cao hơn dị quỷ. hắn biết rõ điểm này, bởi vậy tại đối mặt dị quỷ lão tổ lúc, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. tất nhiên nó đã đáp ứng, ba ngày sau rời khỏi, chúng ta không bằng. mã dương đức nói khẽ, thanh âm bên trong mang theo một tia thăm dò, ánh mắt có hơi thiếu thước, tựa hồ tại cân nhắc lấy nào đó lợi và hại. ha ha, lão mã, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? hàn lâm trên mặt hiển lộ ra vẻ khinh bỉ, trong giọng nói mang theo vài phần trêu trọng. hắn nhớ tới trước đó tại trong quân trường. Mã Dương Đức dùng tây kinh thị tất cả gia tộc đến khích tướng hắn, nhưng hắn không thể không đi theo tới trước tiêu diệt cả tòa thành thị dị quỷ. Làm lúc Mã Dương Đức thế nhưng lời thề so sát, nếu như dị quỷ lão tổ lộ diện, đều giao cho hắn. Nhưng bây giờ, đối mặt dị quỷ lão tổ, Mã Dương Đức nét mặt lại có vẻ hơi do dự. "Hừ, ta sợ không sợ, cùng ngươi tên tiểu bối này có liên can gì?" Mã Dương Đức thẹn quá hóa giận, thư lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn nhìn về phía Hàn Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy không vui. Hắn thầm nghĩ trong lòng, một cái thần thông cảnh tiểu bối, nếu như không phải ôm vào vũ văn ra đuổi, ngay cả cùng gặp mặt ta tư cách đều không có. Hắn cảm thấy Hàn Lâm là đang cố ý khiêu khích hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Tất nhiên mã tướng quân sợ, vậy chúng ta cứ vậy rời đi. Hàn Lâm âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin kiên định. Trở về về sau, ta nhất định sẽ hướng Vũ Văn tướng quân bẩm báo, là bởi vì mã tướng quân Lâm trận sợ địch nguyên nhân. Tất cả mọi người muốn ở chỗ này đóng quân ba ngày, ba ngày này tất cả tiêu hao, mã tướng quân cần phải một mình gánh chịu mới là. Mã Dương Đức trong mắt hơi hiểu, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. hắn thầm nghĩ trong lòng, gần 10 vạn đại quân 3 ngày tiêu hao, còn không phải thế sao một số lượng nhỏ? nếu như Hàn Lâm thật sự trở về bẩm báo, Vũ Văn Yên rất có thể sẽ vì Hàn Lâm ra mặt, quân bộ đám kia lão ra hỏa vì lắng lại Vũ Văn Yên lửa giận, vậy nhất định sẽ đem này nồi nấu trụng tại trên đầu ta. đến lúc đó, ta không chỉ sẽ tổn thất nặng nề, còn muốn rơi một cái trước khi chiến đấu e ngại dị quỷ tiếng xấu. chỉ là một cái lăng hư cảnh dị quỷ, ta còn gì phải sợ? Hừ, tiểu bối, đứng sang một chút nhìn, nhìn ta làm sao đưa nó diệt sát. Mã Dương Đức hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lói lên, lập tức hướng phía dị quỷ lão tổ đánh tới. Chương 664, 10 vạn tín đồ. Chương 664, 10 vạn tín đồ Hàn Lâm ánh mắt như lao lạnh lùng nhìn Mã Dương Đức hướng phía Dị Quỷ Lão tổ đánh tới. Trên mặt hiện ra một vòng lạnh ý lao tiểu tử này bị vào tuổi tăng lớn, bối phận cao. Ngay cả Vũ Văn Yên cũng không để trong mắt, chớ nói chi là hắn một cái chỉ có chung ý quân hàm võ giả thần thông cảnh. Ở trong mắt Mã Dương Đức, Hàn Lâm có thể chỉ là cái dựa vào Vũ Văn gia bối cảnh thượng vị tiểu bối, nhưng theo Hàn Lâm, Mã Dương Đức tiểu này bị vào thân phận mình, thái độ trong mắt không có người, thật sự là buồn cười lại đáng hận Nếu quả thật tượng Dị Quỷ Lão tổ nói như vậy, chờ thêm ba ngày sau nó tính cả toàn thành dị quỷ chính mình rời khỏi. Kia đến lúc đó tòa này dị quỷ thành thuộc về, chỉ sợ lại lại muốn nổi sóng. Thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ vì tòa thành thị này quyền không chế mà tranh đến đầu rơi máu chảy. Đến lúc đó chỉ sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm ánh mắt hướng phía bên cạnh năm tên thần thông cảnh dị quỷ nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Sau một khắc, Hàn Lâm trong tay chấn ma tháp đột nhiên bắt đầu lên. Bảo tháp mặt ngoài lóe ra phủ văn thần bí, tỏa ra một cỗ cường đại áp. Chỉ trong chốc lát, chấn ma tháp trong hư không nhanh chóng biến lớn, biến thành một tôn trưởng cao 10 trượng bảo tháp, nguy nga hùng vĩ giống như một tòa kim sắc cự tháp từ trên trời giáng xuống, tản ra làm cho người kính sợ khí tức. Tòa bảo tháp này tách ra chói mắt kim quang, đem năm tên thần thông cảnh dị quỷ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bảo tháp một tầng đến năm tầng cửa lớn trong nháy mắt toàn bộ mở ra, giống như mở ra năm đạo thông hướng địa ngục môn hộ. Từng đầu xiềng xích từ trong bảo tháp bay ra, như là linh xà loại nhanh chóng quấn chặt lấy năm tên thần thông cảnh dị quỷ. Những thứ này xiềng xích tản ra kim sắc Phật quang, mỗi một cái cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, đem năm tên thần thông cảnh dị quỷ một mực trói lại, chậm rãi hướng phía bảo tháp trong kéo đi năm tên thần thông cảnh dị bị sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. tại kim sắc phật quang chân áp xuống, mỗi tên thần thông cảnh dị quỷ tứ chi cùng cái cổ, cũng một mực chói một một cái xương xích. năm cái xiềng xích cùng nhau phát lực, này mấy tên thần thông cảnh dị quỷ căn bản không có cách nào chống cự, chỉ có thể một bên lớn tiếng gào thét, hướng dị quỷ lão tổ cầu cứu, một bên không thể ngăn cản mà bị xích sắt kéo vào chấn ma thất trong. chỉ là lúc này dị quỷ lão tổ đang bị mã dương đức của lấy, căn bản vô tâm chú ý, năm tên thần thông cảnh dị quỷ vương chỉ rằng co một khắc đồng hồ liền bị toàn bộ kéo vào chấn ma tháp trong, vừa tiến vào chấn ma tháp, năm tên thần thông cảnh dị bị liền bị xích sắt một mực buộc chặt tại trong tháp đồng trụ bên trên, không cách nào động đậy mảy may. bọn hắn dây rùa lấy, phát ra tuyệt vọng gầm hét, nhưng kim sắc phật quang giống như một đạo vô hình xứng xích, đem bọn hắn áp chế gắt gao, để bọn hắn ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Hàn lâm trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thảm nhiên, trong mắt lóe ra thỏa mãn quan mang. hắn thầm nghĩ trong lòng, này phật cốt chấn ma tháp, nguyên bản là dùng để áp thần thông cảnh yêu bương trước đó tu vi cảnh giới của ta chưa đủ, không cách nào khu động nó trấn áp cường giả thần thông cảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn nó to lớn tiềm lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Nhưng bây giờ, ta đã có thể hoàn toàn điều khiển tòa này Tam giai Phật bảo. Có tòa này Phật cốt trấn ma tháp, Hàn Lâm hoàn toàn có thể làm được cùng giai vô địch. Bất luận là đối mặt loại nào đối thủ cường đại, hắn cũng có đầy đủ sức lực đi ứng đối. Nhưng mà, hắn vậy hiểu rõ tòa này trấn ma tháp cái bẫy hạ tính. Mỗi tầng chỉ có thể chấn áp một tên thần thông cảnh yêu bương, một sáng trấn áp 10 tên cường giả thần thông cảnh về sau, đều không có cách nào tiếp tục trấn áp. Hàn Lâm chín tên nô buộc thần thông cảnh, nhìn thấy năm tên thần thông cảnh dị quỷ bị Hàn Lâm thu nhập trấn ma tháp về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng e ngại thần sắc. bọn hắn biết rõ chấn ma tháp uy lực, trừ ra cự viên bước ngoại, cái khác tám tên yêu ma vương đều là bản thân thể nghiệm qua, đồng thời chấn áp mấy trăm năm, kia tháng năm dài đằng đằng trong, bọn hắn bị chấn áp tại trong tháp, cả thụ lấy Phật quang tẩy lễ cùng chói buộc, mỗi một lần dây rùa cũng như là kiến càng lay cây, không hề có tác dụng. bây giờ thấy Hàn Lâm đã có thể tự nhiên điều khiển phật cốt chấn ma tháp, tám tên yêu ma vương tâm lý, rốt cuộc không nổi lên một tia bất kính tâm ý trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ, phàm phất đang nhìn một vị cao cao tại thượng thần chỉ, không dám phản kháng chút nào suy nghĩ. Hàn Lâm hơi khẽ nhòm mắt hướng phía mã dương đức cùng dị quỷ lão tổ phương hướng nhìn thoáng qua đó là một hồi đủ để rung động thiên địa chiến đấu cường giả lăng hư cảnh lực lượng sớm đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng mỗi một quyền mỗi một chân cũng ẩn chứa đủ để phá hủy tất cả lực lượng bọn hắn mỗi một lần ra tay cũng phản phất là tại cùng thiên địa quy tắc đối kháng phóng thích ra năng lượng ba động nhường không khí trung quanh cũng trở nên bắt đầu vẩn mèo giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt hai người bằng vào có thể bay lượn năng lực trên không trung ra tay đánh nhau thân hình như là cỗ sao chổi xuyên toa mỗi một lần động tác đều mang không có gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng thân ảnh của bọn hắn trên không trung sẽ lẫn, giống như lưỡng đạo của bạo phong bạo, đụng vào nhau, sẽ rách. Thỉnh thoảng truyền đến như sấm rền tiếng ba chạm, thanh âm kia linh thái nhức óc, giống như liền thiên địa cũng tại vì đó rung dậy. Mỗi một lần ba chạm, cũng như là hai ngôi sao ba chạm, phóng xuất ra hào quang chói sáng, chiếu sáng tất cả bầu trời. Tại bên ngoài dị quỷ thành, quân đội đám binh sĩ trợn mắt há hốc mồm mà ngước nhìn dị quỷ thành bùng trời kia kinh tâm động phách chiến đấu, rung động trong lòng không thôi. Cương giả Lăng hư cảnh ở giữa quyết đấu, người bình thường cả đời khó gặp, hôm nay trận chiến đấu này không thể nghi ngờ sẽ thành vô số nhân khẩu bên trong truyền kỳ đề tài nói chuyện, bị mọi người lặp đi lặp lại truyền tụng. Thừa dịp Mã Dương Đức cùng dị quỷ lão tổ kịch chiến say xưa, Hàn Lâm nhanh chóng hành động. Trong cơ thể hắn pháp lực giống như thủy triều liên tục không ngừng mà tràn vào Phật cốt chấn ma tháp trong. Trong chốc lát, chấn ma tháp tất cả cửa lớn toàn bộ mở ra, kim quang bắn ra bốn phía, một cỗ kinh khủng áp lực theo cửa tháp trong mãnh liệt mà ra. Toàn thành lêu lổng tiên tiên cảnh dị quỷ, giống bị cuồng phong cuốn lên hạt mưa, sôi nổi bị hút vào trong tháp, không có lực phản kháng chút nào. Ngắn ngủi mấy phút sau bên trong, Phật cốt chấn ma tháp vạn danh liền bị dị quỷ lấp đầy. Nguyên bản tràn ngập tại dị quỷ thành bên trong 30 vạn dị quỷ, trong nháy mắt ít 1/3, trong thành thị trên đường phố liêu lổng dị quỷ trở nên thưa tớt, trống không rất nhiều. Hàn Lâm đem Phật cốt chấn ma tháp thu tay lại trong, bắt đầu thi triển pháp lực chấn áp trong tháp 10 vạn tiên tiên cảnh dị quỷ. Mỗi một tầng Phật Dương bắt đầu hào quang tỏa sáng, Phật âm quanh quẩn tại mỗi một tên dị quỷ trong hai. Những thứ này được thu vào chấn ma tháp trong tiên tiên cảnh dị quỷ, từng cái mặt mũi tràn đầy đau khổ, che lấy hai lô hai không dừng lại phát ra gào thét, có chút thậm chí trực tiếp đâm thủng hai hai, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, trong tháp Phật âm, thế nhưng trực tiếp rốt vào đến chúng nó trong ngõ. Cho dù chết nghe cũng giống vậy, lại nhận Phật Tâm độ hóa. Hà Lâm nhìn Bảo Tháp trong dị quỷ, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm khẽ động, một sợi Tam Túc Kim Mẫu Chân Linh bay vào chấn ma tháp trong. Trong chốc lát, mười tầng Phật Cốt trong tháp quang mang đại thịnh, Phật Dương tại Tam Túc Kim Mẫu Chân Linh ra chỉ dưới, nhiệt độ đột nhiên tăng lên gấp 10. Trong lúc nhất thời, mỗi một tầng Bảo Tháp bên trong đều là lũ lụt một mảnh, vốn chỉ là bị Phật Dương chiếu lên khó chịu dị quỷ, giống rơi vào địa ngục, thân thể bắt đầu toát ra khói xanh, dần dần trở nên cháy đen, phát ra mùi đáy mũi. Hàn Lâm cầm trong tay chấn ma tháp, trong miệng không tuyệt vọng tụng siêu độ kinh văn. Chấn ma tháp trong dị quỷ nhóm rất nhanh biến thành từng cỗ cố khô cốt, tiếp lấy trở thành bộ xương bày khắp mỗi một tầng bảo tháp mặt đất. Dị quỷ linh hồn toàn bộ bị Phật Dương thu nhập đến Hàn Lâm tức hải Phật Dương không gian trong. Mười vạn linh hồn đống nhiên tràn vào Phật Dương không gian, áp lực cực lớn nhường Hàn Lâm vậy cảm thấy một hồi mê muội. Nhưng hắn cố nén khó chịu. Đêm này ba mươi vạn linh hồn chia ra đưa vào niệm lực tam tam trọng trong, đưa chúng nó no tại mỗi một tầng trong thần điện, tiếp tục tiếp nhận Phật Dương cưỡng ép độ hóa. Hu, nguyên bản chỉ có gần 20 vạn linh hồn đồ, hiện tại lại thu nhập mười vạn. Đợi đến toàn bộ độ hóa làm tín đồ, ta mỗi ngày thần lực nguyên dịch có thể gia tăng đến ba dọn. Hàn Lâm trong lòng âm thầm tính toán, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Nhưng mà, hắn rất nhanh lại lắc đầu, khóe miệng hiện ra một vòng quyết nhiên ý cười, thầm nghĩ trong lòng, "Không, còn chưa đủ. Trong tòa thành này còn có 20 vạn dị quỷ, nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ độ hóa là linh hồn tín đồ mới được. Cơ hội tốt như vậy cũng không thấy nhiều, tuyệt không thể lãng phí." Chương 665, đào chương 665, đào ở chỗ nào tòa âm trầm quỷ dị dị quỷ thành trong, nguyên bản tràn ngập 30 vạn dị quỷ. Chúng nó như là hắc ám thủy triều, không ngừng ăn mòn tòa thành thị này mỗi một cái góc, tản ra khiến người ta ngạt thở khí tức tà ác. Nhưng mà, đối với Hàn Lâm cường thế tham gia dưới, trong nháy mắt biến thành một nước. Hắn nương tựa theo thực lực cường đại cùng trấn ma tháp cái này thần bí ma pháp bảo cường đại, đem những thứ này dị quỷ phân ba lần toàn bộ chấn áp. Mỗi một lần chấn áp, cũng như là một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, trấn ma tháp phóng xuất ra hào quang chói sáng, đem dị quỷ nhóm một mực bay khốn, sau đó tại trong tháp bị triệt để giết sát. Cuối cùng, những thứ này dị tụy linh hồn bị Hàn Lâm thu nhập đến hắn nghiệp lực tam thập tam trọng thiên bên trong. Bắt đầu cưỡng ép độ hóa gian nan quá trình. Cưỡng ép độ hóa cũng không phải là chuyện dễ, nó cần hao phí thời gian dài cùng tinh thần và thể lực. Hàn Lâm biết rõ, tuyệt đại đa số linh hồn tại kinh qua một đoạn thời gian tẩy lễ về sau, cuối cùng đều có thể bị độ hóa làm tín đồ, biến thành hắn lực lượng một bộ phận. Nhưng mà, luôn có như vậy một ít ngoan cố linh hồn, như là tảng đa cưng, rắn, khó mà bị tùy tiện đả động. Đối với những thứ này xương cứng, Hàn Lâm không lưu tình chút nào, đưa chúng nó đưa vào tàng nguyệt không gian ta nguyên không gian là một cái tràn ngập đau khổ cùng tra tấn địa phương, linh hồn một sáng tiến vào bên trong, liền muốn tiếp nhận vĩnh viễn không ngừng nghỉ dày vỏ. Ở chỗ này, linh hồn chỉ có hai cái kết cục, hoặc là nhẫn nhịn không được tra tấn mà khuất phục, vông ra tâm thần, lại lần nữa bị cưỡng ép độ hóa, cuối cùng biến thành tín đồ, hoặc là linh hồn ấn ký tại vô tận tra tấn trong dần dần làm hao mòn hầu như không còn, cuối cùng triệt để mẫn diệt, hóa thành hư vô. Chỉ trong chốc lát, cả tòa dị quỷ thành trong cũng trở nên rỗng. Nguyên bản huyên náo đường đi bây giờ hoàn toàn yên tĩnh, trừ ra những kia tại trong gió nhẹ chập chập dị hóa thực vật ngoại, lại cũng không nhìn thấy một cái hoạt động thân ảnh. Có lẽ tại thành thị có chút âm mưu góc, còn có thể tồn tại một ít may mắn chạy trốn lầu vương cấp cái khác dị quỷ, nhưng đối với Hàn Lâm mà nói, những thứ này cá lọt lưới đã không trọng yếu. Hắn hiểu rõ, tại sau này tiếp thu hết tòa này căn cứ khu về sau, còn có thể tiến hành mấy lần triệt để quét sạch hoạt động, đem những thứ này còn xuất lại dị quỷ triệt để quét sạch ra tòa thành thị này, bảo đảm tòa thành thị này lại không hậu hoạn. Nếu như có thể đem này 30 vạn dị quỷ linh hồn toàn bộ độ hóa làm tín đồ ta đều sẽ có 50 vạn linh hồn tín đồ. Tại chư thần thế giới, có 50 vạn tín đồ, đã có thể sánh ngang một tên được đẳng thần linh. Hàn Lâm đứng ở chống trải dị quỷ thành trong, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định mà ánh sáng nóng rực, mang, giống như đã thấy chính mình biến thành thần linh ngày đó. 50 vạn linh hồn tín đồ, mang ý nghĩa hắn mỗi ngày đều có thể thu được năm giọt tài hư thần lực nguyên dịch. Những thần lực này nguyên dịch đối với Hàn Lâm mà nói, như là chân quý bảo tàng. Trừ ra dùng để kiến tạo thần thông đạo đại ngoại, hắn đem dư thừa thần lực nguyên dịch toàn bộ nhường hỗn độ đạo thể tu hỗn độn đạo thể đối với sát khí thôn vệ mặc dù có một cái hạn mức cao nhất nhưng đối với thần lực nguyên dịch nó lại như là một cái bệnh viễn không thỏa mãn hấp động không ngừng mà hấp thụ, giống như bệnh viễn vậy lấp không đầy theo vô số thần lực nguyên dịch bị hỗn độn đạo thể thôn vệ Hàn Lâm có thể rõ ràng mà cảm thụ đến chính mình thân thể cường độ tại không ngừng tăng lên điều này để thăng dường như không có lên hạn nhưng hắn vừa cảm thấy mừng rỡ lại có chút bất an hắn không biết điều này để thăng cuối cùng sẽ đạt tới thế nào độ cao cũng không biết chính mình thân thể có thể hay không tiếp nhận biến hóa như thế hỗn độn đạo thể cho Hàn Lâm một lần lại một lần kinh hỉ cái này khiến Hàn Lâm đối với tương lai tràn đầy lòng tin. ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một hồi đình thai nhức góc bạo lôi thanh âm, phảng phất là giữa thiên địa tức giận nhất. hống, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. ngưng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên cường giả lăng hư cảnh ở giữa chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, tất cả bầu trời đều bị khí thế của bọn hắn bao phủ, mây gió biến ảo, sấm sét băng rội, giống như liền thiên địa đều muốn vì đó biến sắc. lúc này dị quỷ lão tổ lộ bộ mặt hung ác, thân thể hắn trong chiến đấu dần dần đã xảy ra kinh khủng biến hóa, hai tay đã hóa thành vô cùng sắc bén lợi chảo. Mỗi một cây móng vuốt cũng lóe ra u sâm hàn quang, giống như có thể sẽ rách tất cả ngăn cản tại trước mặt đồ vật. Trong miệng hắn răng nanh trên lệch mà đứng, mỗi một cái nanh cũng chạy xuống khiến người ta buồn nôn thi độc, tán phát ra trận trận hôi thối. Hai mắt xích hồng, như là thiêu đốt lên hai đám lửa, trong đôi mắt tràn đầy oan độc cùng sát ý, đó là một loại đối với địch nhân không lưu tình chút nào cay nghiệt, phàm phất muốn đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ, thôn phệ linh hồn của bọn hắn. Mà Mã Dương Đức cũng không chịu nổi, sắc mặt của hắn thoáng có chút khó coi, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Có thể nhìn thấy, trên người hắn quân trang đã bị dị quỷ lao tổ lợi chảo xé thành mảnh nhỏ. Lộ ra giữa ngực bụng một mảnh đỏ thắm, hiển nhiên là bị dị quỷ lao tổ trọng thương. Miệng vết thương không ngừng có máu tươi chảy ra, mà vì thi độc tồn tại, Mã Dương Đức vết thương không có cách nào khép lại, máu tươi lại không ngừng mà chảy ra, thi độc cũng sẽ tùy theo huyết tán toàn thân. Theo thời gian trôi qua, Mã Dương Đức thương thế sẽ ngày càng nghiêm trọng, động tác của hắn cũng biến thành ngày càng chậm chạp, hô hấp vậy càng ngày càng gấp rút. Tháng lợi cân tiểu ly đã bắt đầu hướng phía dị quỷ lão tổ nghiêng, Mã Dương Đức tình thế tràn ngập nguy hiểm. Hàn Lâm đứng ở cách đó không xa, trong lòng mơ hồ cảm giác bất an, hắn nắm thật chặt vũ khí con mắt không nháy mắt chầm chầm vào trên bầu trời chiến đấu hắn hiểu rõ kết quả của cuộc chiến đấu này đem trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của bọn hắn lúc này dị quỷ lão tổ đột nhiên túi đầu hướng phía hắn nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong sát ý càng thịnh giống như ngàn năm huyền băng loại âm tàn lệ băng kia ánh mắt lạnh như băng như là một cái lưỡi dao đâm thẳng hàn lâm trái tim nhường hắn không khỏi dùng mình một cái dị quỷ lão tổ hướng phía hàn lâm lộ ra một cái làm người ta sợ hãi mỉm cười nụ cười kia trong tràn đầy tàn nhẫn cùng kinh thường giống như đã đem hàn lâm coi là vật trong bàn tay hắn dùng khẩu hình nói với hàn lâm hạ một người chính là ngươi Âm thanh mặc dù không có phát ra, nhưng này khẩu hình lại rõ ràng truyền đạt hắn ý tứ, nhường Hàn Lâm trong lòng tràn đầy căng thẳng cùng cảnh giác. Hắn biết mình đã trở thành dị quỷ lão tổ mục tiêu, chơi không cẩn thận, rồi sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh diện. Chết tiệt, ta bị nó theo dõi. Hàn Lâm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Trong lòng của hắn đã dâng lên phó ý, một cố mãnh liệt dục vọng cầu sinh ở trong lòng phun trào. 30 bạn dị tùy đại quân cùng 5 tên thần thông cảnh dị ủy vương đã bị hắn trấn sát, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành một ngờ. Trước mắt dị ủy lang hư cảnh lão tổ đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Đối mặt như thế địch nhân cường đại, Hàn Lâm biết rõ, lúc này bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Lần này vây giết dị quỷ lão tổ, quân bộ nên điều động hai tên võ giả lăng hư cảnh. Mã Dương Đức chỉ là một cái trong số đó, một tên khác võ giả lăng hư cảnh khẳng định ở ngoài thành trong đại quân, chờ cơ hội. Chỉ cần về đến quân đội nhân loại trong, dị quỷ lão tổ đều không cách nào đối với hắn gây ra mối đe dọa. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm ngay lập tức vung vẫy khởi tử lông thần cánh, kia cánh chim lóe ra tính mịch và mang, giống như có thể xé rách không gian. Hắn hướng phía dị quỷ thành ngoại quân đội nhân loại bay đi, chỉ có đến chỗ nào, hắn có thể thật sự an toàn. Nhưng mà ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị bay ra dị quỷ thành một khắc này, dị quỷ lão tổ trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Nụ cười kia trong tràn đầy cay nghiệt cùng sát ý, giống như đã đem Hàn Lâm coi là vật trong bàn tay. Nó trầm trầm vào Hàn Lâm bóng lưng, âm trầm cười nói, muốn chạy? Hôm nay, hai người các ngươi một cái vậy chạy không được. Sau một khắc, dị quỷ lão tổ phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế ngóng, thanh âm kia như là tới từ địa ngục chỗ sâu gầm chấn động đến tất cả dị quỷ thành đều đang run rẩy. Trong chốc lát, dị quỷ thành trong dường như khắp nơi thành thị dị quỷ thực vật đột nhiên bạo động lên chỉ thấy những kia nguyên bản đứng im đằng mạn bắt đầu điên cuồng mà bung ấy, giống như bị một cố lực lượng vô hình thao túng. Trên tường thành những kia màu đỏ sậm dị hoa thực vật, như có người điều khiển loại hướng phía không trung tìm kiếm. Vô số màu đỏ sậm đằng mạn như là vô số xúc tu, lẫn nhau cuốn quýt lấy nhau, trong nháy mắt liền đem dị quỷ thành vùng trời toàn bộ bao phủ. lập tức dị quỷ lão tổ mã dương đức cùng hàn lâm toàn bộ bị vây nút lên. tất cả dị quỷ thành vùng trời giống như biến thành một mảnh hại dương màu đỏ sậm, những kia mạn như là vô số đầu độc xà, không ngừng quấn quanh. co bảo đem bọn hắn chăm chú vây quanh trong không khí tràn ngập một loại khiến người ta ngạt thở cảm giác áp bách giống như toàn bộ thế giới cũng tại hướng bọn hắn làm áp lực để bọn hắn không chỗ có thể trốn chương 666 địa cung chương 666 địa cung hàn lâm sắc mặt lập tức trở nên khó coi bốn phía do đẳng mạn tạo thành lồng giam, giống như một đạo đạo vô hình xì xịt đưa hắn một mực vây ở dị quỷ thành bụng trời phi ở giữa không trung hắn bốn phía không ngừng có đẳng mạn giống xúc tu bình thường hướng phía hắn quấn quanh đến những thứ này đẳng mạn số lượng quá nhiều tầng tầng lớp lớp cho dù hắn buông lực thần binh chặt đứt một đón, phía sau còn có liên tục không ngừng đẳng mạn xúc tu giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, nhường Hàn Lâm phiền phức vô cùng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Rơi vào đường cùng, Hàn Lâm đành phải hướng phía dị quỷ thành mặt đất rơi đi. Cái chết của hắn long thần cánh mặc dù dung hợp tự thần áo choàng, nhưng cường độ dù sao cũng có hạn. Một sáng lọt vào hư hao, khôi phục trở lại xa so với niệm lực cánh chim muốn khó khăn quá nhiều. Hắn cũng không muốn tại loại thời khắc mấu chốt này, chết chính mình quan trọng nhất thủ đoạn bảo mệnh. Mặt đất vậy không an toàn, cả tòa thành thị đều bị tiểu này màu đỏ sập biến dị thực vật bao phủ. Hàn Lâm chau mày, hắn giờ phút này, giống như bị vây ở lồng giam bên trong tiểu trùng, đã không cho hắn Trừ phi có thể nhanh chóng tiêu diệt dị quỷ lão tổ ngăn cản đây hết thảy bằng không bất kể là hắn hay là mã dương nước sớm muộn cũng sẽ bị này toàn thành biến dị thực vật vây chết thời gian kéo càng lâu bọn hắn hy vọng chiến thắng đều vượt xa đời đúng lúc này hàn lâm đột nhiên nhìn thấy trong thành thị ngôi thần điện kia trung quanh cũng không có kiểu này màu đỏ sẩm biến dị thực vật ngôi thần điện kia phản phất là một chốn thực lạc, cùng trung quanh hỗn loạn tạo thành đối lập rõ ràng rơi vào được cùng hàn lâm đành phải hướng phía ngôi thần điện kia bay đi hy vọng chỗ nào có thể trở thành hắn cản tránh gió. dị quỷ lão tổ nhìn thấy hàn lâm hướng phía thần điện bay đi trên mặt lộ ra một vòng thần sắc lo lắng. Hắn hướng phía bị thương Mã Dương Đức nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sau đó hừ lạnh một tiếng, thả người vậy đuổi theo Hàn Lâm, hướng phía thần điện bay đi. Hắn dường như cũng ý thức được, ngôi thần điện kia có thể ẩn giấu đi mấu chốt nào đó bí mật, mà Hàn Lâm hành động đã để hắn cảm nhận được uy hiếp. Cùng lúc đó, Mã Dương Đức đem trên người phá toái quân phục kéo. Lúc này có thể nhìn thấy, tại Mã Dương Đức giữa ngực bụng, có tam đạo giống lưỡi dao mở ra loại đền nhánh vết thương. Vết thương chỗ không ngừng chảy ra máu đen, màu xanh đen độc tố đã theo vết thương trôi lan tràn ra. Độc tố kia lan tràn tốc độ cực nhanh. Xem ra, chẳng mấy chốc sẽ bao trùm tất cả ngực bụng khu vực. Mã Dương Đức sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cắn răng, vất vả nói ra, "Chết tiệt, này dị quỷ lão tổ vậy mà như thế khó chơi." Hắn nhìn dị quỷ lão tổ bóng lưng, tay phải theo bản năng mà hướng phía dây lưng chỗ sờ soạn, tựa hồ tại tìm kiếm nào đó có thể xoay chuyển tình thế vũ khí hoặc vật phẩm. Chỗ nào có một viên súng thính, đây là Mã Dương Đức cùng quân bộ một tên khác võ giả Lăng Hư Cảnh trong lúc đó trước giờ ước định cẩn thận vũ khí bí mật. Chỉ cần Mã Dương Đức phát ra đạn tín hiệu, tên kia võ giả Hư Cảnh rồi sẽ ngay lập tức tới trước tiếp viện. Nhưng mà phần này quân công với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, không đến cuối cùng trước mắt, hắn tuyệt đối không vui lòng tùy tiện chia sẻ ra ngoài. do dự một lát sau, mã dương đức cuối cùng không có lấy ra súng tính, mà là theo dây lưng cúc ngầm trong, chậm rãi lấy ra hai hạt bao con độc nhanh chóng ném vào trong miệng. theo dược tề cửa vào, một cố cường đại dược lực trong nháy mắt tại mã dương đức thể nội bộc phát, hắn giữa ngực bụng lan tràn độc tố bị cổ dược lực này cưỡng ép áp chế, bắt đầu hướng phía vết thương hội tụ. nguyên bản sắc mặt tái nhợt cuối cùng hiện ra một tia nhận, thần sắc vậy dễ dàng rất nhiều. hắn hít sâu một hơi. Cảm giác lực lượng của thân thể đang dần dần hồi phục, vết thương đau đớn vậy giảm bớt không ít. Mã Dương Đức con mắt chăm chú chằm chằm vào dị quỷ lão tổ bóng Lưng, nhìn hắn đi theo Hàn Lâm tiến vào thần điện. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng dị sắc, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một chiêu này chỉ sợ đã là tên kia dị quỷ lão tổ cuối cùng át chủ bài, nó hiện tại cũng bất quá là cường độ chi mạng, kiên trì, heo chết vào tay hay còn chưa thể biết được, ta cũng không phải không có phần thắng, ngược lại không gấp đem lão Triệu triệu đến. Một lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, vậy hướng phía thần điện bay đi. Hàn Lâm bước vào thần điện trong nháy mắt, liền phát giác tới đây khác nhau. Quả nhiên, nơi này không có những kia màu đỏ sẫm dị hóa thực vật, hắn không tự chủ được nhẹ nhàng trở ra. Những kia dị hóa thực vật thật sự là quá mức khó chơi, mỗi một cây đẳng mạn xúc tu cũng có tiên tiên cảnh thực lực. Nếu như là một tên tiên tiên cảnh võ giả, chỉ cần một cái đẳng mạn xúc tu, có thể đem quấn quanh đến xích sao, căn bản là không có cách thoát thân. Hàn Lâm mặc dù là cường giả thần thông cảnh, nhưng đối mặt như thủy triều mãnh liệt mà đến đẳng mạn xúc tu lúc, cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ lui mình, không dám cứng đối cứng mà đi đối kháng. Loại chuyện lật vật này hóa thuật định sẽ không lâu dài, chỉ muốn ở chỗ này tránh một hồi, đợi đến hoàng hóa thuật kéo dài thời gian kết thúc, có thể rời đi nơi này. Hàn Lâm trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Đúng lúc này, Hàn Lâm ánh mắt đột nhiên bị ở giữa thần điện trên sàn nhà một cái động lớn hấp dẫn lấy. Trong lòng của hắn dâng lên một hồi tò mò, không tự chủ được đi ra phía trước, tham dò hướng phía trong động nhìn thoáng qua. Nơi này lại có một cái thông hướng dưới mặt đất tiềm đá, hẳn là tại ngôi thần điện này phía dưới còn ẩn giấu đi cái gì mật thất hay sao? Hàn Lâm trong lòng hơi động, thân thức nhanh chóng dò xét một phen, nhưng không có phát giác được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Thế là thân hình hắn lói lên, hướng phía cái này rộng mở địa động chạy đi. Tiểu tắc ngươi dám! Một tiếng nổi giận gầm thét từ phía sau truyền đến, Hàn Lâm thân hình khẽ du lên, chui vào địa động tốc độ không khỏi lại thêm nhanh thêm mấy phần. Thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất ở địa động bên trong. Chết tiệt, họ mã quả nhiên không đáng tin vậy Trước đó nói tốt có thể ngăn chặn dị quỷ lão tổ, đơn giản chính là nói vậy. Nếu có thể còn sống trở về, ta nhất định phải tại Vũ Văn tướng quân trước mặt, thật tốt nói với Lão tiểu tử này một trạng. Hàn Lâm trong lòng mang thầm, một bên nhanh chóng tại trong hang xuyên qua, bước vào địa động về sau, Hàn Lâm thình lình phát hiện, nơi này lại là một tòa nhân công kiến tạo cung điện dưới đất. Trong cung điện thông đạo bốn phương thông suốt, con đường phức tạp, tùy tiện hướng ở đâu mở dấu, mong muốn tìm ra, không khác nào mò kim nấy biển. Hàn Lâm lập tức hoàn toàn yên tâm, trên mặt lộ ra một tia sảo quyệt đủ cười. Hiện tại thời gian ở ta nơi này bên cạnh, chờ đến lâu, ta không tin ngoài thành những đại quân kia chỉ là bài trí, sẽ không tiến thành. Đến lúc đó có lớn quân vây khốn, lại có hai tên lăng hư cảnh quân bộ đại tướng, ta ngược lại muốn xem xem. Ngươi cái này dị quỷ lão tổ còn có thể chạy trốn nơi đâu? Hàn Lâm trong lòng âm thầm tính toán, đâm đầu thẳng vào cái kia đen ngòm địa cung bên trong. Ngay tại Hàn Lâm thân ảnh biến mất ở cung điện dưới lòng đất về sau vài giây đồng hồ, dị quỷ lão tổ thân ảnh xuất hiện ở địa cung lối vào. Nhìn bốn phía đen kịt một màu, nghĩ đến vừa nãy chui vào địa cung Hàn Lâm, dị quỷ lão tổ sắc mặt lập tức xanh xám, ánh mắt bên trong sát ý dường như muốn ngưng là thật chất. Chết tiệt tiểu tắc, cống ngầm bên trong lão thử. Đừng để ta bắt được ngươi, bằng không ta nhất định phải đem ngươi rút gần lò ra, để ngươi trơ mắt nhìn ta từng ngụm đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ. Dị quỷ lão tổ tiếng gầm gừ trong nháy mắt vang vọng tất cả địa cung. Hàn Lâm sau khi nghe được, khỏe miệng cong lên, trên mặt lộ ra một cái khinh thường nợ nụ cười trào phúng. Đúng lúc này, Hàn Lâm thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt của hắn nhịn không được hướng phía bên trái một cái lối đi tối thui nhìn lại. Lúc này, trong thức hải của hắn Viên kia ám kim sắc yêu hóa phù văn đột nhiên lóe lên, không ngừng hướng Hàn Lâm phát ra báo trước, giống như bên trái có đồ vật gì đang hấp dẫn yêu hóa phù văn, mong muốn Hàn Lâm tiến về tìm tòi hư thực. Hàn Lâm trầm ngâm một lát sau, quyết định tuân theo yêu hóa phù văn chỉ dẫn. Nói không chừng tại bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này Có bảo vật gì đang hấp dẫn yêu hóa phù văn? Cái đó dị quỷ lão tổ của Lăng Hư cảnh chậm chạp không muốn rời khỏi tòa thành thị này, nói không chừng cũng là bởi vì bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này thu hút yêu hóa phù văn bảo vật. Nhìn ta đưa nó nắm bắt tới tay, để ngươi lão già này mất cả chỉ lẫn trải. Hàn Lâm trong lòng âm thầm nghĩ, lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng phía bên trái cái kia lối đi tối thui chạy đi. Chương 667, mồi câu chương 667, mồi câu Hàn Lâm sâu trong tứ hải, cái tiêu kim sắc yêu hóa phù văn giống như bị nào đó lực lượng thần bí đình lại, bắt đầu kịch liệt rung động. Nó dường như cùng địa cung bên trong ẩn tàng tạo hóa phủ văn sản sinh kỳ diệu cộng hưởng, giống như hai viên hô ứng lẫn nhau tinh thần, lẫn nhau dẫn dắt đối phương. Cố này rung động không chỉ mãnh liệt, còn mang theo một loại sáng tỏ phương hướng cảm giác, như là một ngọn đèn sáng, là hàn lâm tại trong hắc ám chỉ dẫn lấy tiến lên con đường. Toàn này căn cứ khu ở dưới địa cung, quy mô chi hùng vĩ khiến người ta kinh ngạc, hắn chiếm diện tích dường như cùng trên mặt đất căn cứ khu tương xứng. Bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được nang ngón, giống như toàn bộ thế giới đều bị hắc ám thuột lệ trong cung điện dưới lòng đất thông đạo phức tạp bốn phương thông suốt giống một tấm to lớn mạn địa để người khó mà nắm lấy mà trong cung điện dưới lòng đất kiến trúc càng là hơn liên miên bất tận dường như không có gì khác nhau cái này khiến tất cả địa cung biến thành một tòa làm người tuyệt vọng mê cung dưới mặt đất nếu như không có yêu hóa phủ văn chỉ dẫn Hàn Lâm chỉ có thể tượng một đầu con ruồi không đầu mượn dạng tại trong hắc ám hồ loạn mà tác tìm một chỗ trốn đi một mực chờ đến dị quỷ lão tổ chủ động sau khi rời đi mới dám cẩn thận rời khỏi nhưng mà Hàn Lâm cũng không phải là người bình thường là một tên võ giả thần thông cảnh hắn sớm đã có huân độ đạo nhãn đây là một loại cực kỳ cường đại năng lực có thể xuyên thấu hắc ám nhìn rõ tất cả tại một mảnh đen kịt địa cung bên trong huấn độn đạo nhãn giống như một ngọn đèn sáng chiếu sáng hàn lâm tầm mắt nhờ hắn có thể thấy rõ hết thể trung quanh, giống như đưa thân vào ban ngày trong hắc ám với hắn mà nói không hề ảnh hưởng đương tựa theo huấn độn đạo nhãn hàn lâm ở cung điện dưới lòng đất bên trong hành động tự nhiên như dẫm trên đất bằng cũng không lâu lắm hàn lâm liền đi tới một chỗ cực kỳ rộng lớn dưới mặt đất đại điện đại điện trong trống rỗng trừ ra mấy cây thô to to cột đá đứng sừng sững trong góc có vẻ đặc biệt lạnh quanh nhưng mà tại trong đại điện một tòa cổ lao tế đàn phía trên, lại lơ lửng một viên tản giai nhu hòa quang mang xanh lá phủ văn. Cái phủ văn này tại trong hắc ám có vẻ đặc biệt bắt mắt, phản vật là trong bóng tối một tia hy vọng chi quang. Đây, đây là. Hàn Lâm mi tâm khẽ du lên, hú độn đạo nhãn chậm rãi mở ra, từng đạo thần bí quang mang theo trong mắt bắn ra, thẳng tắp hướng phía viên kia xanh lá phủ văn nhìn lại. Một lát sau, cái phủ văn này thuộc tính như là một dòng suối trong, tràn vào Hàn Lâm trong ngõ, ẩn chứa tạo hóa pháp tạo hóa phủ văn. Hàn Lâm trường lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao tiên kia dị quỷ lão tổ tại đây tòa căn cứ thị chờ đợi nhiều ngày như vậy nhưng thủy trung bỏ không được rời đi Nguyên lai like, nơi này ẩn dấu đi như thế bảo vật chân quý đủ để cho bất luận cái gì võ giả thần thông cảnh cũng điên cuồng tử phủ cảnh võ giả mới có thể nắm giữ lực lượng phát tắc, dị quỷ lão tổ ý nghĩ lại giống như ta mong muốn thông qua phủ văn lực lượng nắm giữ kém hơn một bậc ý cảnh lực lượng đợi đến tu vi tăng lên tới tử phủ cảnh về sau có thể thông qua phủ văn lực lượng tiếp tục cảm ngộ đem đối ứng lực lượng phát tác hàn lâm thẩm nghĩ trong lòng trong mắt lóe lên một tia tình quang lần này suy đoán nhường hắn không khỏi đối với dị quỷ lão tổ dã tâm cùng trí tuệ lau mắt mà nhìn đồng thời vậy càng thêm kiên định chính hắn quyết tâm đoạn thời gian gần nhất Hàn Lâm thu được một đoạn về thôn vệ pháp tắc truyền thừa ký ức này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn trong mỗi ngày hắn dường như phải hao phí hơn phân nửa thời gian qua chú tâm vùi đầu vào cảm nộ cùng vẽ viên kia thôn vệ phù văn trong Hàn Lâm thân mình đều nắm giữ lấy thôn vệ ý cảnh cái này khiến hắn ở đây cảm nộ cái phù văn này lúc tiến độ đột sa thừa nhân phù văn huyền bí trong mắt hắn dần dần rõ ràng mỗi một đạo đường vân mỗi một tia năng lượng ba động cũng giống như như nói thôn vệ pháp tắc sâu thẳm cùng cường đại. hắn tin tưởng, nhiều nhất lại có thời gian 2, ba tháng, chính mình đều có lòng tin đem này mai thôn vệ Phù văn triệt để nắm giữ. một sáng nắm giữ thôn vệ Phù văn, đợi đến Hàn Lâm tu vi cảnh giới để thăng đến tử phụ cảnh về sau, hắn liền có thể thông qua thôn vệ Phù văn, thật sự nắm giữ thôn vệ pháp tắc, nắm giữ lực lượng pháp tắc, cho dù tại tử phủ cảnh bên trong, Hàn Lâm thực lực vậy chắc chắn nhảy lên đến đứng đầu nhất kia một bộ phận võ giả. lúc này, Hàn Lâm Tứ Hải bên trong yêu hóa phủ văn vẫn đang không ngừng rung động. Phản phất có một cố lực lượng vô hình đang thúc giục gấp rút trong hắn tí lên, gỡ xuống viên kia tạo hóa phù văn. Hai cái phù văn trong lúc đó dường như tồn tại nào đó liên hệ thần bí, bọn chúng rung động tần suất dần dần hướng tới nhất trí, giống như như nói giữa bọn chúng chỗ tương tự. Hàn Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, này hai cái phù văn có thể dung hợp lại cùng nhau, biến thành một viên hoàn toàn mới phù văn. Này mai mới phù văn, có thể đem ẩn chứa lực lượng cường đại hơn, vì hắn tương lai con đường tu luyện mở ra một cái toàn con đường mới. Chỉ là mỗi khi Hàn Lâm cất bước về phía trước, cố gắng thu hoạch viên kia tạo hóa phù văn lúc từ nơi sâu xa, luôn có một cỗ như có như không cảnh báo trước ở trong lòng lặng yên vang lên. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bản năng cảnh giác, phản phất có một đôi con mắt vô hình, chính nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Cỗ này cảnh báo trước như là một cái nặng nghề cảnh báo, không ngừng mà trong lòng hắn gõ cảnh cáo hắn, nếu như hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, dù chỉ là có hơi tới gần viên kia phủ văn một bước, đều sẽ dẫn phát không thể dự báo tai nạn. Dị quỷ lao tổ liền tại phụ cận, hàn lâm trong đầu đột nhiên hiện lên nhất đạo linh vang, trong nháy mắt đã hiểu chính mình tại sao lại cảm thấy mãnh liệt như thế nguy hiểm. Cổ này cảm giác nguy hiểm cũng không phải là đột nhiên mà đến, mà là vì tên tia cường đại dị quỷ lão tổ, chính tiềm phục tại chỗ tối, chờ đợi trông hắn phạm sai lầm. Hàn Lâm mặc dù có không ít át chủ bài, thủ hạ còn có thập đại nô buộc thần thông cảnh, nhưng hắn chưa bao giờ tự đại đến cho là mình có thể cùng một tên võ giả lăng hư cảnh chống lại. Cảnh giới chính lệnh, giống như là trời, khó mà vượt qua. Siêu việt một cái đại cảnh giới, thực lực tăng lên giống như thiên địa khác biệt. Hiện tại Hàn Lâm, tại dị quỷ lão tổ trước mặt, liền tựa như vừa ra đời hài nhi tại đối mặt một tên trưởng thành trắng hán, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Dị quỷ lao tổ khẳng định ngay tại tạo hóa phù văn phụ cận, chờ đợi lấy ta xuất hiện đến cấp đoạn phù văn, nó rồi sẽ thuận thế đem ta chém giết. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm trọng. Hắn rõ ràng ý thức được, chính mình đối mặt thế cuộc cực kỳ hung hiểm. Tạo hóa phù văn, dường như là một cái mê người mỗi câu, còn hắn thì cái kia sắp trên câu cá con. Chỉ cần hắn có bất kỳ động tác gì, bị dị quỷ lao tổ phát hiện về sau, nó nhất định sẽ không chút do dự đối với hắn khởi xướng một kích toàn lực, đưa hắn triệt để diệt sát. Hàn Lâm đứng tại chỗ, không dám có nhúc nhích chút nào. Thân thể hắn có hơi cứng đắc giống như đã cùng hoàn cảnh Chung quanh Hòa làm một thể. Tim của hắn đập dần dần chậm dần, hô hấp cũng biến thành như có như không, thậm chí ngay cả khí tức trong người lưu chuyển cũng tận lực áp chế đến thấp nhất hạn độ. Hắn không dám phát ra cái gì một tia tiếng vang, không dám làm ra cái gì có thể dẫn tới chú ý động tác. Hắn dường như là một khối không hề sinh cơ tảng đá, lặng lặng mà đứng lặng trong bóng đêm, chờ đợi lấy cơ hội, cũng chờ đợi dị quỷ lão tổ bước kế tiếp hành động. Hắn hiểu rõ, mình bây giờ cũng không năng lực tùy tiện tiến lên, cũng không thể tùy tiện lui lại. Một sáng lộ ra sơ hở, liền sẽ bị dị quỷ lão tổ phát giác, từ đó lâm vào vạn tiếp bất phục cảnh địa. Hắn nhất định phải ghi giữ giữ tiểu này cực độ cảnh giác cùng các chế, chờ đợi lấy thế cục chuyển biến, hoặc là tìm kiếm một cái có thể thay đổi càn khôn cơ hội. Chương 668, tín hiệu chương 668, tín hiệu ngay tại Hàn Lâm nỗ lực điều chỉnh hô hấp, để cho mình biến thành một khối không hề sinh cơ tảng đá lúc, hắn mi tâm hỗn độn đạo nhãn đột nhiên khẽ run lên, giống như bị nào đó lực lượng thần bí xúc động. Kia hôi con mắt màu đen chố sâu, dường như có một chút hào quang màu xanh lục đang lặng lẽ thiêu thước, như là trong bầu trời đêm yếu ớt nhất lại làm người khác chú ý nhất tinh thần. Hỗn độn đạo nhãn đang vẽ tạo hóa phủ văn. Hàn Lâm trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin qua mang. Hôn Đột Đạo nhãn chỗ thần kỳ đã sớm bị hắn chỗ biết rõ, nó có thể vẽ các loại công pháp, đem đối phương bóp kỹ, pháp thuật và một một sao chép. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên phát hiện, Hôn Đột Đạo nhãn lại còn năng lực vẽ phủ văn. Đối với Hàn Lâm mà nói, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, giống như trong bóng tối đột nhiên sáng lên một ngọn đèn sáng, vì hắn chỉ dẫn phương hướng mới. Hôn Đột Đạo nhãn vẽ công năng thực sự quá mức cường hãn, Hàn Lâm chưa từng nghe thấy, chưa từng nghe nói qua có bất kỳ thiên phú hoặc công pháp có hiệu quả thần kỳ như vậy nó có thể xuyên thấu hư vô, bắt được phù văn nhỏ bé nhất năng lượng ba động cùng đường vân, đem nó một tia không kém mà sao chép tiếp theo. Nhưng mà vẽ hiệu quả khuyết điểm duy nhất chính là cần đại lượng thời gian, cần không ngừng mà lặp lại mới có thể vẽ thành công. Thật giống như vẽ công pháp một dạng, cần đối phương không ngừng thi triển, lặp lại hơn trăm lần mới có thể hoàn mỹ sao chép. Vẽ phù văn cũng là như thế. Hàn Lâm phát hiện, nếu như muốn đem trước mắt này mai tạo hóa phù văn hoàn chỉnh mà vẽ ra đây, chí ít cần một canh giờ, cũng là hai giờ mới được. Trong khoảng thời gian này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là dài dằng dặc, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Không biết dị quỷ lão tổ có thể hay không cho ta thời gian lâu như vậy. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong giọng nói mang theo một tia lo âu và căng thẳng. Hắn hiểu rõ, dị quỷ lão tổ tùy thời đều có thể phát giác được hắn tiếng động, mà hắn nhất định phải tại đây có hạn thời điểm hoàn thành hôn đốn đạo nhã vẽ. Hắn không dám có chút chậm trễ, tất cả chú ý cũng tập trung vào hôn đốn đạo nhãn vẽ quá trình bên trên. Mi tâm của hắn hơi nhíu lên, trong mắt lóe ra chuyên chú và mang. Hôn đốn đạo nhãn giống như cùng linh hồn của hắn tương liên, mỗi một đạo nhỏ xíu năng lượng ba động, mỗi một cái phức tạp phù văn đường vân đều bị hắn rõ ràng cảm giác được. Tinh thần của hắn độ cao tập trung, giống như toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ còn lại hắn cùng bên kia thần bí tạo hóa phù văn. Không biết qua bao lâu, đại điện trong đột nhiên vang lên một hồi cười như điên, tiếng người kia trong đầy đắc ý cùng hứng phấn, giống như phát hiện một cái bảo tàng khổng lồ. "Ha ha ha, nguyên lai là tạo hóa phù văn. Lão quỷ, ta rốt cũng biết, ngươi vì sao thả chết tại tòa thành thị này, cũng không nỡ lòng rời đi. Nguyên lai là vì bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này cái phù văn này lực lượng." Dọc mã Dương Đức tại trong đại điện quên quân, mang theo một tia phúng cùng kinh hượng, không còn nghi ngờ gì nữa hắn vậy xuyên qua giống mê cung loại cung điện dưới đất đến nơi này vốn cho là tiểu gia hỏa kia sẽ cái thứ nhất tới nơi này không ngờ rằng cái thứ nhất tới sẽ là ngươi dị quỷ lão tổ âm thanh âm trầm mã trầm thấp ở cung điện dưới lòng đất trong quanh quần giống như theo địa ngục chỗ sâu chuyển đến trong giọng nói của hắn mang theo một tia nguy hiếp, tất nhiên đến vậy liền lưu lại đi ngươi cho rằng bằng ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này sao ta một người đương nhiên sẽ không nhưng ngươi sẽ không cho rằng đến bây giờ ngươi chỉ một mình ta võ giả lăng hư cảnh đi mã dương đức cười lạnh một tiếng hung hăng tại bên hông gõ một cái sau một khắc, thắt lưng của hắn thượng lóe lên một cái điểm đỏ, điểm đỏ thiểm thức vài giây đồng hồ về sau đều tự động giải tắt. bất quá, tín hiệu đã truyền ra ngoài. cái phù văn này, ta một người nhưng ăn không nổi. cho dù đa phần một người, cũng đủ làm cho ta kiếm được đầy buồn đầy bát. mã dương đức cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và tham lam. lão quỷ, ngươi bây giờ nếu là không nào, một lát nữa, chỉ sợ là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. đến lúc đó, ngươi đem đứng trước hai tên võ giả lăng hư cảnh bày giết. dị quỷ lão tổ trong miệng phát ra một tiếng như thu hống, thanh âm kia trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Phạm Phất là một đầu đã bị đẩy vào tuyệt cảnh giã thú, đã có cùng địch nhân đồng tùy vu tận dự định. Mã Dương Đức biến sắc, hắn hiểu rõ cái kia liều mạng lúc đến. Sau một khắc, hắn theo dây lưng một cái khắc cúc ngầm trong lấy ra một hạt xích hồng sắc đan dược, nhanh chóng nuốt vào trong miệng. Kia đang dược vừa vào cổ, Mã Dương Đức thân thể trong nháy mắt bị một cổ lực lượng cường đại tràn ngậm, khí tức của hắn trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, giống như cả người đều bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Cùng lúc đó, Mã Dương Đức từ bên hông rút ra một cái dài đến một xích kim loại vận động. Can này bản động mặt ngoài khắp đầy phù bí, tản ra nhàn nhạt hàn quang. Sau đó Mã Dương Đức nhấn đoạn động bên trên một cái chốt mở. Cách một tiếng, đoạn động đỉnh bắn ra một tiết dài đến một xích lưỡi dao. Chui này đoạn động trong nháy mắt biến thành một thanh chuôi nắm cùng lưỡi đao giống nhau dài thứ kiếm. Trên lưới kiếm lóe ra hàn mang, giống như năng lực sẽ rách tất cả ngăn cản tại trước mặt nó thứ gì đó. Mã Dương Đức cầm thật chặt chuôi này thứ kiếm, thân thể có hơi trầm xuống, bày ra một cái phòng ngự tư thế. Trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác cùng kiên định, giống như đã làm tốt nên đón sắp đến chiến đấu chuẩn bị. Đến đây đi, lão quỷ. mã Dương Đức gò má đỏ lên, toàn thân khí huyết chi lực tăng bọt, phàm vật có một cố lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Trong thân thể của hắn phát ra như thủy triều tiếng oanh minh, thanh âm kia đinh thái nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ cung điện dưới đất cũng rung sủng. Tất cả cung điện dưới đất tại hắn khí tức khủng bố dưới, rung nhẹ nhẹ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mã Dương Đức trong tay thứ kiếm lóe ra hàn mang, hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, thân thể có hơi trầm xuống, bày ra một cái phòng ngự tư thế. Trong ánh mắt của hắn lóe ra cảnh giác cùng kiên định, giống như đã làm tốt nên đón sắp đến chiến đấu chuẩn bị. Khí tức của hắn tại trong cung điện tràn ngập ra, giống như một tòa sắp núi lửa phát, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra sức mạnh mang tính hủy diệt ở mầm ngay tại mã dương đức vận sức chờ phát động trong nháy mắt dị quỷ lão tổ thân ảnh đột nhiên giống như quỷ bị động thân hình của hắn tại trong hắc ám lóe lên một cái rồi biến mất giống như căn bản không có thực thể chỉ là nhất đạo cái bóng hư ảo hắn hướng phía cung điện chỗ cửa lớn mã dương đức đánh tới tốc độ nhanh chóng dường như làm cho không người nào có thể bắt giữ thân ảnh của hắn trên không trung sệ qua nhất đạo quỷ dị đường vòng cùng, giống như một tia chớp màu đen thẳng đến mã dương đức mà đi mã dương đức sắc mặt trong nháy mắt trở nên mưng lên hắn hiểu rõ dị quỷ lão tổ khủng bố thân thể hắn trong nháy mắt kéo căng trong tay thứ kiếm đột nhiên về phía trước một đầm nhất đạo chói mắt kiếm mang trong nháy mắt bạo phát ra, phảng phất muốn xé rách tất cả ngăn cản ở trước mặt hắn đổ vẩn. Kiếm mang cùng trong bóng tối ảnh tử đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc hai nước góc tiếng quanh mình. Anh. Lưỡng bộ lực lượng cường đại trên không trung va chạm, tất cả cung điện dưới đất giống như đều bị chấn động đến lay động. Mã Dương Đức thân thể bị một cổ lực lượng cường đại xung kích được lùi về phía sau mấy bước, dưới chân hắn trên mặt đất lưu lại mấy đạo dấu chân thật sâu. Mã Dị vị lão tổ thân ảnh cũng tại không trung có chút dừng lại, sau đó lần nữa nào về phía Mã Dương Đức, giống như một đầu vĩnh không bông tha giả thú. Mã Dương Đức sắc mặt càng biến đổi thêm nghiêm túc, hắn hiểu rõ trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, thân thể hắn lần nữa buộc phát ra cường đại khí huyết chi lực, trong tay thứ kiếm lần nữa huy động, từng đạo kiếm mang như là mưa to gió lớn loại hướng phía Dị quỷ Lão Tổ đánh tới. Mà Dị quỷ Lão Tổ thì tại trong hắc ám không ngừng né tránh, thân ảnh của hắn giống như u linh, lúc gần lúc hiện, để người khó mà nắm lấy. Tất cả cung điện dưới đất trong nháy mắt bị hai người chiến đấu khí tức bao phủ, trong không khí tràn ngập nồng nặc sát khí, mỗi một đạo kiếm mang, mỗi một lần va chạm, cũng Phảng đang cáo trận chiến đấu này kịch liệt cùng khốc. Mã Dương Đức cùng Dị Vĩ Lão Tổ hai cái đối thủ cường đại, tại đây hắc ám địa cung bên trong, triển khai một hồi sinh tử đọ sức. Đang đang đang dị quỷ lão tổ lợi chảo, không ngừng cùng Mã Dương Đức trong tay lợi kiếm va chạm, một hơi trong lúc đó, liên tục va chạm mấy chục lần, trong bóng tối không ngừng tuân ra hỏa tinh, dị quỷ lão tổ gương mặt tại hỏa tinh chiếu rọi xuống, càng rõ rệt dữ tận, Mã Dương Đức thì là mượn nhờ dược tề lực lượng, trong lúc nhất thời cùng dị quỷ lão tổ đấu tương xứng, hai tên hơi thở của cường giả Lăng hư cảnh không ngừng ở trên hư không va chạm, phát ra trận trận như sấm âm loại tiếng vang. Minh, may mắn tòa này địa cung kiến tạo tương đối kiên cố, rằng không mà nói Tại hai tên cường giả lăng hư cảnh toàn lực trong chiến đấu, phổ thông kiến trúc chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Một khắc đồng hồ thời gian, dị quỷ lão tổ cùng mã dương đức giao thủ hơn trăm hiệp. Mã dương đức trước đó nuốt dược tề đem sức lực phục vụ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, dựa vào dược tề cưỡng ép tăng thực lực lên dị chứng, vậy bắt đầu chậm rãi hiển lộ ra. Mã dương đức chậm chậm bắt đầu bị dị quỷ lao tổ áp chế, chết tiệt! Triệu Đức Biêu lão tiểu tử kia đến tuột cùng đang làm cái gì? Bây giờ cách ta phát ra tín hiệu đều đã qua một khắc đồng hồ, liền xem như bỏ. Hiện tại cũng có thể bỏ qua đến hẳn là lao tiểu tử này còn đánh lấy bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu dự định mã dương đức trong lòng lo lắng nhịn không được suy đoán lung tung lên chương 669 vẽ chương 669 vẽ trong thế giới này dị quỷ sinh mệnh đẳng cấp vượt xa nhân loại chúng nó no có được cường đại mà lực lượng thần bí phản phất là một cái khác chiều không gian sinh vật tại cùng cảnh giới trong quyết đấu nhân loại thường thường khó mà chống lại cho dù là đứng đầu nhất nhân loại võ giả đối mặt cùng cảnh giới dị quỷ vậy thường thường ở thế yếu bởi vậy vì cùng dị quỷ đánh một trận nhân loại không thể không mượn nhờ một ít thủ đoạn đặc thủ. Cương đại dược thể có thể tạm thời để thăng lực lượng của nhân loại cùng tốc độ, mà thần binh lợi khí thì có thể giao phó nhân loại quá mức lực công kích cùng lực phòng ngự. Những thủ đoạn này mặc dù có thể đền bù nhân loại cùng dị vị chi ở giữa trinh lệnh, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn sánh bằng. Bình thường mà nói, muốn đối phó cùng cảnh giới dị quỷ, nhân loại võ giả phần lớn chọn lấy nhiều đánh ít. Dưới tình muốn bình thường, cần hai tên thậm chí ba tên người cùng cảnh giới loại võ giả liên thủ mới có thể chiến thắng một tên cùng cảnh giới dị quỷ. điều này sách lược mặc dù nghe có chút bất đắc dĩ, nhưng là tại vô số lần trong chiến đấu tổng kết ra kinh nghiệm. Tây Kinh Thị lần này tổng cộng phái ra hai tên Lang Hư Cảnh nhân loại võ giả. Từ một điểm này đó có thể thấy được Tây Kinh Thị sách lược cũng không phải muốn đem tên này dị quỷ Lang Hư Cảnh lao tổ tiêu diệt, mà là hy vọng đem nó khu ra. Nếu như bọn hắn thật sự như muốn tiêu diệt, như vậy chí ít cần phái ra ba tên Lang Hư Cảnh nhân loại võ giả, như vậy mới có thể có đầy đủ tự tin. Địa cung bên trong, Mã Dương Đức đang cùng dị quỷ lao tổ triển khai một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Lúc trước hắn nuốt một viên tam giai đan dược, tạm thời tăng lên 3 thành thực lực. Lúc này mới cùng dị quỷ tổ đánh lực lượng ngang nhau. Nhưng mà theo thời gian trôi qua đan dược đem sức lực phục vụ dần dần yếu bớt, mã dương đức công kích ngày càng bất lực, mà dị quỷ lao tổ thì như là một đầu to lớn nó ảnh, đưa hắn chăm chú mà ngăn chặn. mã dương đức thân hình dần dần trở nên tràn ngập nguy hiểm, hắn chỉ có thể miễn gắng gượng chống cự, chờ đợi lấy cứu viện đến. đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa một cái địa cung trong thông đạo chui ra, triệu đức Biu, nhìn thấy đang chiến đấu mã dương đức cùng dị quỷ lao tổ, trên mặt hiện ra một vòng như chút được gánh nặng loại thân sắc. hắn hét lớn một tiếng, lão mã, chịu đựng, ta tới. lập tức, hắn vỡ xuống sau lưng một mực có một thanh cán dài đoá, hướng phía dị quỷ lao tổ mà tới. Ma Dương Đức nhìn thấy triệu W cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trong tay của hắn thứ kiếm hướng phía dị quỷ lão tổ mi tâm đâm tới. Thừa dịp dị quỷ lão tổ tránh né cơ hội, hắn nhanh chóng tối lui đến triệu Đức Biêu bên cạnh. Hắn thở hổn hển, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Lão triệu, ngươi chậm thêm đến một hồi, ta muốn hy sinh ở chỗ này. Hắn có thể cảm giác được thân thể truyền đến trận trận suy yếu cảm giác, đây là viên kia tam giai đan dược di chứng. Nếu như triệu Đức Biêu chậm thêm đến mấy phút sau, hắn chỉ sợ thật sự bỏ mạng ở tại dị quỷ lão tổ trong tay. Triệu Đức trên mặt tràn đầy hái hái, hắn hơi cúi đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia bội bàng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Mặc dù có tín hiệu chỉ dẫn, nhưng này cung điện dưới đất tựa như mê cung bình thường, làm chệch mãi một chút thời gian. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ, giống như đang vì mình đến chế thật sâu tự trách. Dứt lời, hắn ngẩng đầu, ánh mắt tại trên người Mã Dương Đức quét một vòng, dường như đã nhận ra đối phương trạng thái. Chỉ thấy Mã Dương Đức sắc mặt hơi tái nhợt, trên trán thấm lấy mồ hôi mịn, hiển nhiên là trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Triệu Đức Biu ngay lập tức nói ra, người trước lui sang một bên nghỉ ngơi, còn lại giao cho ta tốt. Mã Dương Đức hơi cười một chút, trên mặt lộ ra một vòng mỏi mệt lại mang theo một tia treo chọc ý cười, vậy liền nhờ ngươi, chờ ngươi đuổi đi nó, còn có phần kinh hỉ chờ ngươi. Thanh âm của hắn mặc dù có chút suy yếu, nhưng giọng nói lại rất thoải mái, phản phất đang cùng lao Hưu nói đùa. Nói xong, hắn thu hồi trong tay thứ kiếm, chậm rãi đi đến phía sau một cái cột đá bên cạnh, toàn bộ thân thể tựa ở trên trụ đá, mềm mềm mà ngồi xuống. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là vì quá độ mệt mỏi. Hắn vẻ mặt mệt mỏi tựa ở trên trụ đá, nhắm mắt lại, tựa hồ tại tích xúc cuối cùng khí lực, chuẩn bị tùy thời ứng đối có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Triệu Đức Bưu thực lực tại cùng cảnh giới võ giả trong đã coi như là siêu quần mặt tụy, cao hơn Mã Dương Đức ra một ít, nhưng đối mặt một tên cùng cảnh giới dị quỷ lão tổ, Mã Dương Đức không dám chút nào chủ quan. Hắn hiểu rõ, dù là Triệu Đức Bưu mạnh hơn, chỉ bằng vào một mình hắn vậy rất khó trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết cái này địch nhân cường đại. Mã Dương Đức hiểu rõ, hắn nhất định phải nhanh khôi phục thể lực, dù là không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ cần có thể khôi phục lại 7, 8 phần, hắn liền có thể ở một bên phối hợp Triệu Đức Bưu tiến công dị quỷ lão tổ. Hắn không dám hy vọng xa bởi có thể ở chỗ này tiêu diệt nó những tối thiểu nhất cũng muốn đưa nó đuổi ra tòa thành thị này cho đây kinh thị một câu trả lời mã dương đức trong đầu hiện ra trong đại điện viên kia xanh lá phù văn đó là bọn họ chuyến này mục tiêu trọng yếu cái phù văn này ẩn chứa lực lượng cường đại một sáng nắm giữ có thể cực đại để thăng bọn hắn thực lực nghĩ đến đây mã dương đức mệnh mỏi trên mặt không tự chủ được hiện ra một vòng ý cười mặc dù cái phù văn này cuối cùng muốn cùng triệu đức biểu chia sẻ nhưng với hắn mà nói này đã đủ rồi tại lăng Hư cảnh đều nắm giữ một loại phù văn lực lượng đối với bọn hắn mà nói đều là một loại trên thực lực to lớn để thăng lao tiểu tử lần này coi như là tiện nghi ngươi, nếu như không phải ta thực lực không đủ, này chỗ tốt lớn, làm sao có khả năng cùng ngươi chia sẻ? Mã Dương Đức nhìn thoáng qua đang cùng Dị Quỷ Lão tổ chiến đấu kịch liệt Triệu Đức Biêu, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thân sắc không muốn. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia không cam lòng, phản phất đang là không thể không cùng Triệu Đức Biêu chia sẻ này mai chân quý phủ văn mà cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà hắn vậy hiểu rõ, bây giờ không phải là xoắn xuýt những thứ này lúc, chỉ có trước giải quyết nguy cơ trước mắt, mới có thể thật sự suy xét chuyện sau này. Cùng lúc đó, tại Đại Điện Chỗ sâu, Hàn Lâm Chính cẩn thận trốn ở một chỗ âm u góc chỗ mi tâm của hắn hỗn độn đạo nhãn tản ra tối tăm mờ mịt quan mang giống như cùng chúng kinh hắc ám hòa làm một thể hoàn mỹ ẩn nấp tại mảnh này âm ảnh trong hỗn độn đạo nhãn đôi mắt chỗ sâu nguyên bản chỉ có một điểm hơi xanh quan mang giờ phút này đã vẽ ra một phần nhỏ nếu như đem này một phần nhỏ phóng đại một ngàn lần có thể thấy rõ ràng này một phần nhỏ cùng tế đàn phía trên viên kia tạo hóa phù văn dường như giống nhau như lúc vẽ rất nhanh nhiều nhất lại có bốn năm phút đồng hồ có thể đêm này mai tạo hóa phủ văn hoàn toàn vẽ hàn lâm thầm nghĩ trong lòng trong lòng của hắn tràn đầy mừng rỡ hô hấp của hắn bình ổn mà chậm chạm. Ánh mắt chuyên chú mà kiên định, giống như đã hoàn toàn đắm chìm trong vẽ trong quá trình. Nhưng mà hắn vậy hiểu rõ, thời gian là mấu chốt. Hiện tại chỉ hy vọng đại điện ngoại thời gian chiến đấu có thể lâu một chút, bằng không bất kể phương nào đạt được thắng lợi, đều sẽ nhường hắn thất bại trong gan tức, vẽ thất bại. Trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng trận chiến đấu này có thể kéo dài được đầy đủ trường, nhường hắn có đầy đủ thời gian hoàn thành này cực kỳ trọng yếu bẽ. Chương 670, nào chương 670, đào thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Hàn Lâm Vĩ tâm thụ nhạn chồng, kia xanh lá phủ vần đã vẽ hơn phân nửa. Giờ phút này. Hắn dường như có thể cảm nhận được kia phù văn trong ẩn chứa lực lượng cường đại, giống như chỉ kém một bước cuối cùng, có thể đem này mai tạo hóa phù văn hoàn chỉnh mà vẽ tiếp theo. Nhiều nhất lại có một khắc đồng hồ thời gian, đại điện tế đàn bên trên này mai tạo hóa phù văn có thể bị Hàn Lâm Hoàn Mỹ sao chép đến hắn hỗn độ đạo nhanh trong. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, đại điện ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng biết thai nhức có gầm gừ. Thanh âm này như là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến hống, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý đúng lúc này, dị vị lão tổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tăng vọt, giống đột nhiên nhấc lên hài thiếu tất cả đại điện cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, ầm ầm tiếng vang không ngừng vây quẩn, giống như tất cả kiến trúc cũng tại lung lay sắp đổ. sau một khắc muốn sụp đổ đồng dạng. đi chết đi, lôi đỉnh liệt sơn phủ. Giọng triệu đức biêu như tiếng sấm bình thường, theo đại điện ngoại vang lên, chấn người màng nhĩ đau nhức. cùng lúc đó, nhất đạo quang mang chói mắt tại trong hắc ám hiện hiện, quang mang kia mãnh liệt như thế, trong nháy mắt đem đại điện ngoại chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. quang mang trong, triệu đức biêu trong tay cán dài đoạn lóe ra chói mắt lôi điện quang mang, giống như ẩn chứa lực lượng thiên dị địa. có thể nhìn thấy, tại triệu đức bưu cùng mã dương đức hai người giáp công dưới. Dị quỷ lão tổ không còn có trước đó hung dung. Nó kia giống vỏ cây loại trên người, đã xuất hiện từng đạo vết thương, da thịt lật ra ngoài, nhưng không thấy một tia máu tươi chảy ra. Này ma quái cảnh tượng nhường Hàn Lâm trong lòng căng thẳng. hắn Thăng nghĩ, xem ra dị quỷ lão tổ cũng không có đạt được khôi phục nhanh chóng loại hình thiên phú thần thông. Nhân loại võ giả tại tiến gia thần thông cảnh lúc, nội tình thâm hậu võ giả sẽ có xác suất đạt được thiên phú thần thông. Mà dị quỷ sinh mệnh đẳng cấp so nhân loại cao hơn nhiều, một sáng tấn thăng thần thông cảnh, có xác suất rất lớn sẽ đạt được một hạng thậm chí nhiều hạng thiên phú thần thông nếu như có thể đạt được khôi phục nhanh chóng loại hình Thiên Phú Thần Thông, chỉ cần thể nội ưu minh lực lượng cung dước, bất kể nhận bất cứ thương tổn gì, đều sẽ khôi phục nhanh chóng. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước mắt Dị Quỷ Lão Tổ cũng không có đạt được tương tự Thiên Phú Thần Thông, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Theo Triệu Đức Biêu lôi đình một kích, Dị Quỷ Lão Tổ cũng không dám chính diện đối đối, đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà ngay tại nó tránh né trong nháy mắt, Triệu Đức Biêu trong tay cán dài đoạn mặt ngoài nở rộ lôi đình, đột nhiên tách ra từng đạo lôi điện, trong nháy mắt bao phủ một một khu vực lớn. Dị Quỷ Lão Tổ đội vàng không kịp chuẩn bị bị tấm lưới điện này bao phủ. trong lúc nhất thời, tại lôi đỉnh chi lực banh kích dưới, nó mặt ngoài thân thể không ngừng bạo liệt ra trận trận hóa hoa. đồng thời, nó vậy cảm giác được trận trận tê liệt lực lượng bao phủ toàn thân. dị quỷ lão tổ đột nhiên phát hiện, nó lại không cách nào điều khiển thân thể của mình, chỉ có thể gắng gượng mà tại lưới điện trùng thừa bị thương tổn. hướng dị quỷ lão tổ bị điện giật được nghe răng trấn mắt, thân thể tạm thời mất đi không chế. đúng lúc này, một bên một mực phối hợp công kích mã dương đức, đột nhiên cơ thứ kiếm hướng phía dị quỷ lão tổ ngực đâm tới. trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt quan mang, một kiếm này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng. Pháp Phật muốn đem dị quỷ lão tổ triệt để đóng đinh ở trên vùng đất này. Phúc, Mã Dương Đức trong tay thứ kiếm, giống như đâm vào đến dày đặc ra châu chòng, càng đi về trước lực càng càng lớn. Mũi kiếm cùng dị quỷ lão tổ ra thịt va chạm, phát ra trầm muộn tiếng vang, giống như mỗi một phần tốc thúc đẩy, đều giống như tại cùng toàn bộ thế giới hắc cám lực lượng đối kháng. Nhưng giờ phút này Mã Dương Đức không còn nghi ngờ gì nữa đã dùng hết toàn lực. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, hai tay nổi gân xanh, thậm chí ngay cả khóe miệng vậy nổi lên một vòng đỏ thắm. Máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi xuống. Nhỏ xuống tại lệnh băng trên mặt đất, cùng hắn kiên nghị gương mặt tạo thành đối lập rõ ràng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt bao mang, phảng phất muốn cùng trước mắt dị quỷ lão tổ đồng quy vu tận đồng dạng. Suy, thứ kiếm cuối cùng vẫn thấu lược mà qua, hậu tâm trỗi nô ra giải bà tất mũi đau. Mã Dương Đức trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Tại dị quỷ thế giới bên trong, trái tim, đại não loại hình thân thể bộ kiện, mặc dù đã sẽ không trở thành bọn chúng được điểm chí mạng, nhưng một sáng bị hao tổn, còn là sẽ trên diện rộng ảnh hưởng dị quỷ thực lực. Cho dù có khôi phục nhanh chóng thiên phú thần thông dị quỷ, những địa phương này bị hao tổn về sau đều cần tiêu hao hàng loạt năng lượng chữa trị. Khốn chi trước mắt dị quỷ lão tổ cũng không có cái này tiên phú thần thông. Một kiếm này không thể nghi ngờ là cho nó đã kích nặng nề. Dị quỷ lão tổ phát ra một hồi như tê tâm liệt phế thê lương gào khét, thân thể không ngừng bật mẻo. Thân thể của nó tại trong thống khổ rã rụa, giống như mỗi một tấc làn da cũng đang thiếu đốt. Đúng lúc này lưới điện tê liệt hiệu quả đã biến mất, dị quỷ lão tổ vậy khôi phục thân thể không chế. Sau một khắc nó theo bản năng mà một trường vũ ra, hung hăng đập vào mã dương Đức ngực, đem nhánh lợi chảo như lấy dao bình thường, đâm vào đến mã dương Đức làm ngực. Vang một tiếng. Mã Dương Đức tựa như một cái chỗ thủng túi loại, bay ra ngoài xa bảy, 8 mét. Hắn vùng vây mấy lần, nhưng Thủy Trung không có cách nào đứng lên, đành phải sủi lơ trên sàn nhà, vẻ mặt đáng trách. Thân thể hắn tại rung động dữ dội trong mất đi cân bằng, máu tươi từ lồng ngực của hắn tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Chủ quan. Ma Dương Đức nửa mặt chỉ lên trời, chỗ ngực cũng không có truyền đến cảm giác đau lớn, ngược lại có một loại sốt giòn nữa, thật giống như có vô số con kiến tại trong máu thịt bò đồng dạng. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút mà gian nan, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại thôn vệ lấy sinh mệnh lực của hắn. Dị quỷ lão tổ chỉ một kích liên để nguyên bản trạng thái chỉ có bảy tám phần mã dương đức bản thân bị trọng thương lúc này mã dương đức dược phẩm đã toàn bộ dùng hết chỉ có thể mặc cho bằng thi độc trong người tàn sát vừa bãi hắn còn thừa không có mấy pháp lực căn bản không có cách nào ngăn cản cố này ăn mòn thân thể của hắn hắc cám lực lượng hiện tại hắn chỉ thuận theo ý trời chỉ có thể chờ mong triệu đức biêu có thể sớm chút đem dị quỷ lão tổ diệt sát hoặc là đuổi đi chỉ có như vậy hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống triệu đức bưu con mắt chăm chú khóa chặt tại vẫn đang cắm ở dị quỷ lão tổ ngược thứ kiếm bên trên trên mặt của hắn không tự chủ được hiện ra một vòng nụ cười vui mừng trong tay cán dài đoạn búa không có chút nào dừng lại vẽ ra trên không trung nhất đạo bén nhọn đường vòng cung đột nhiên hướng dị quỷ lão tổ cái cổ bổ tới một cách này ẩn chứa hắn lực lượng toàn thân phảng phất muốn đem dị quỷ lão tổ đầu lâu triệt để chém xuống một kích này nếu như trúng đích cho dù vì dị quỷ lão tổ kia cực kỳ cường hãn sinh mệnh lực tại thân đầu tách rời tình huống dưới vậy tuyệt đối mệnh không lâu dài nhưng mà ngay tại lưỡi búa sắp chạm đến dị quỷ lão tổ cái cổ trong nháy mắt dị quỷ lão tổ dường như đã nhận ra nguy hiếp chí mạng nó vừa mới khôi phục khống chế thân thể miễn cưỡng hướng phía một bên trốn tránh có thể vừa tránh né một nửa. Dị quỷ lao tổ trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng thần sắc thống khổ, trái tim bị đâm xuyên, để nó mất đi hơn phân nửa lực lượng, hiện tại nó chỉ cảm thấy trận trận suy yếu. Nguyên bản hoàn mỹ trốn tránh động tác, tại thời khắc này cũng lộ ra sơ hở. Phúc. Triệu Đức Biêu lưỡi búa hung hăng chém vào tại dị quỷ lao tổ trên bờ bay, một cái cánh tay sóng vai mà đứt, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Dị quỷ lao tổ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xoát xoát xoát liền lùi lại bảy bắt bước, mới rốt cục miễn cưỡng đứng vững thân hình. Chỉ thấy nó dùng còn lại một tay nắm lấy đâm vào trái tim thứ kiếm từng tấc từng tấc đưa nó rút ra tay cột trống cổ, lại thêm trái tim vì thứ kiếm rút ra mà sinh ra kịch liệt ma sát, khiến cho trận trận rung động. Dị quỷ lão tổ trên mặt cũng không khỏi lộ ra đau khổ mà thần sắc dữ tợn, trong lòng của nó đã hận không thể đem trước mắt hai người này thiên đào bạc quả. Lên keng thứ kiếm bị dị quỷ lão tổ tiện tay ném trên sàn nhà, phát ra một tiếng vang lanh keng. Nó kia màu đỏ sẫm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cầm lóng lánh lôi đỉnh chi lực đoạn đũa Triệu W, phản phất muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy dị quỷ lão tổ bộ dáng, Triệu W trong lòng cảnh giác đạt đến đỉnh điểm, gia hỏa này muốn bắt đầu liều mạng nghĩ đến đây, triệu đức biu cũng nhịn không được nắm chặt trong tay cán dài bằng bữa, thân thể có hơi trầm xuống, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, chuẩn bị nên đón dị quỷ lão tổ cuối cùng phản kích. Nhưng mà đúng lúc này, dị quỷ lão tổ thể nội u minh lực lượng đột nhiên bùng phát, thân ảnh của nó trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng phía triệu đức biu đánh tới. triệu đức biu theo bản năng mà lui lại hai bước, đem đoàn búa nằm ngang ở trước ngực, chuẩn bị liều mạng. nhưng mà nhường hắn không tưởng tượng được là dị quỷ lão tổ lại không có tiếp tục công kích hắn, mà là hướng phía khác một bên thông đạo lao đi, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm. nó nó lại chạy trốn. Triệu Đức Biêu trên mặt hiện ra một vòng ngạc nhiên, hắn sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Hồi lâu, hắn mới nhịn không được cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy thắng lợi vui sướng, ha ha, nó lại chạy trốn. Có thể hay không lát nữa đang cười, có hay không có thuốc giải độc cùng khôi phục dược để cho ta đến điểm, ta sắp phải chết. Một bên chuyển đến Mã Dương Đức suy yếu âm thành. Triệu Đức Biêu nụ cười trong nháy mắt thu lại, hắn đội vàng hướng phía xa xa nằm dưới đất Mã Dương Đức chạy đi. Lão Mã, chịu đựng, ta cái này cho ngươi cầm dược.